Chương chỉ cần 672, là t ạ đạo i giới nguyên cảnh bên t r o n cũng g ta thể có l à m nắm hắn. Chương cần sắp chỉ 672, linh à t ạ đạo g u y ê n n c ả giới b ê năm trong, ta thể Thập tối thập bắt trong, trận trong. hảo khoáng bao cũng nắm hắn. nhị động bên phòng ngự bên có khu. phủ làm Mở sắp đại lão phu rốt cục đem cái này huyền hoàng c ư ơ n g khí thành công luyện hóa tuyệt thiên thông trong tay lơ lửng lớn nhỏ cỡ năm tay một đoàn màu xanh đen xương động đó chính là hắn bỏ ra ba ngàn vạn hồng nông nguyên tinh tại hệ thống t r ợ giúp hạ dùng một trăm năm mới luyện hóa huyền hoàng cơm khí c bất h quá hệ thống cũng đã nói cái này huyền hoàng cơ ư n g khí mặc dù đáng sợ mặc dù ngay cả hồng mông cảnh giới b ư ớ c t h ứ tám đại năng đều có thể ăn mòn nhưng là từ tuyệt thiên thông loại này đạo nguyên cảnh giới người sử dụng mong muốn uy hiếp được b ư ớ c t h ứ tám đại năng cái chủng loại kia cường giả tỷ lệ lớn cũng là không có cơ hội dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ ngay cả tiếp cận người ta cơ hội đều không có nhưng nếu là đánh lén có lẽ sẽ có một ít cơ hội tay một nắm trong lòng bàn tay huyền hoàng cương khí chính là biến mất không thấy gì nữa tuyệt thiên thông tùy theo đứng dậy bước ra một bước phòng ngự đại trận hơn một n g à năm n lão phu những cái kia bây giờ đồng dạng là đạo nguyên cảnh giới phân thân có một ít hẳn là tới vừa vặn lão phu phải mang theo bọn hắn thật tốt tại cái này thật bát hào khoáng động bên trong hung hăng vớt một chút chỗ tốt vừa bước ra đại trận bao phủ trong nháy mắt tuyệt thiên thông chính là cảm ứng được hắn có chút phân thân đích thật là giáng lâm tới cái này thập nhị khu đồng thời cũng cảm ứng được có rất nhiều c ư ờ n giả g giống nhau vào lúc này giáng lâm tới cái này thập nhị khu lập tức chính là một bước đạp về thập bát hào khoáng động bên ngoài thập nhị khu không trung đông đảo giáng lâm mà đến phân thân dần dần hội tụ đến cùng một chỗ c h ọ n vẹn sáu bảy mươi bọn hắn tất cả đều là khoảng cách hồng tụ thế giới tương đối gần cho nên đến tương đối sớm mặt khác những cái kia khoảng cách hồng tụ thế giới xa xôi phân thân còn tại trên đường chạy tới tình hình không ổn tình hình không ổn a thất hảo phân thân thần sắc hơi có chút n g h i ê trọng cái này hồng tụ thế giới xa xo、so、trước đó chỗ thịnh mây thế giới cường đại quá nhiều tại cái này một cái thế giới bên trong xa xo、so、với chúng ta cường đại nhiều lắm tam hào giống nhau g ầ n đầu không tệ ta cũng phát hiện tại cái này hồng tụ thế giới bên trong áp đảo đạo nguyên cảnh giới phía trên cường giả nhiều lắm thậm chí còn có một số càng cường đại hơn tồn tại giống như là t u ổ i một mạch cũng có thể làm cho chúng ta bay tứ tung cách xa vạn giảm cựu hào tranh thủ thời gian lắc đầu cái gì cách xa v ạ giảm không biết rõ sẽ là bao nhiêu cách xa v ạ giảm đâu hơn nữa người ta đều không cần động thủ chúng ta khả năng liền có thể trực tiếp chết tam hào liếc một cái i ể u hào đưa ra so sánh ta đây là đưa ra so sánh a đưa ra so sánh a i ể u hào gãi đầu kia kia những người trước mắt này ta muốn hay không xử lý bọn hắn i ể u hào quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh bọn hắn dám can đảm đèm i ể u ngũ a không đúng là đem bản tôn trộm tới đào q u á n g tuyệt đối không thể khinh xuất tha thứ vê anh đột nhiên một đạo vô cùng khí thế kinh khủng giáng lâm mà đến lập tức tại thập nhị khu trên cao nhất chính là xuất hiện một kẻ thân thể cao lớn toàn thân dữ tợn khí tức kinh khủng trong tay sách theo một cái vỏ rượu cừng giả thương lan thanh huyền khoáng khu tam đại chủ quản một trong hắn hung hăng giáng lâm mà đến t i ê u đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên khí thế khủng bố nhất thời liền như là một hồi gió mạnh quét sạch quả thực là nhường cựu hào chờ sáu bảy mươi phân thân lui về sau một chút khoảng cách b á i kiến thương lan đại nhân giờ phút này theo thương lan giáng lâm thập nhị khu các phương không c h u n g những cái kia từ các nơi khu vực giáng lâm mà đến khu mỏ quạng c h ấ p sự tất cả đều là hướng phía thương lan không mình hành lễ giống lan hiến b ọ n người càng là bởi vì thương lan đến thần sắc biến ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động chủ tâm quốc t thập nhị khu nguyên bản có khả năng phát sinh đại sự tất nhiên sẽ bị chấn áp xuống thật mạnh đạo nguyên cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi không dễ cho ta nhưng là ta cảm thấy chỉ cần là tại đạo nguyên cảnh giới bên trong ta cũng có thể làm nắm s ắ p hắn có đạo lý mặc dù bây giờ giống như không có trước đó tiên một loại trên phạm vi lớn v ư ợ n cấp thực lực nhưng chỉ cần là tại đạo nguyên cảnh giới bên trong ta liền còn có tiền vốn đúng đúng đúng dù sao chúng ta là đạo nguyên cảnh bắt trọng tiên h hắn là đạo nguyên cảnh thập nhị trọng tiên h t r ê n lệnh chỉ là tứ trọng tiên h tu vi mà thôi hắn cũng liền k i ê m một chút cân lượng mà thôi bất quá có thể không động thủ vẫn là tận lực đ ư n g động thủ dù sao cái này hồng tụ thế giới quá cường đại nếu là cho bản tôn chiêu gây phiền t o á i thập nhị khu không trung nghe được cựu ngũ nhị thất những cái kia phân thân ngôn ngữ thương lan thần sắc dần dần khó coi lên trên lệnh chỉ là tứ trọng thiên tu vi mà thôi cũng liền kia một chút cân lượng cựu ngũ nhị thất những n à y không biết trời cao đất rộng phân thân chẳng lẽ không biết càng là cao thâm cảnh giới dù chỉ là trên lệnh một tầng thiên tu vi lẫn nhau ở giữa thực lực đều là giống như lệnh trời có khác sao còn chỉ cần là tại đạo nguyên cảnh giới bên trong liền có thể làm nắm sắp hắn thật sự là không ra gì a đã như vậy, vậy liền để cựu ngũ nhị thất những n à y phân thân biết cái gì là tiên cái gì là a hừ một đám thư không biết chết sống gan giam tùy ý sầm nhật ân bất quá thương lan lời nói vẫn chưa nói xong cả người liền là thần sắc biến đổi nhìn về phía thập bát h ả o khoáng động phương hướng giờ phút này toàn bộ thập nhị khu không trung các phương mặc kệ là tuyệt tiên thông đông đảo phân thân vẫn là rất nhiều hội tụ đến cái này thập nhị khu tới thanh huyền khoáng khu khu mỏ quặng chấp sự mỗi một c ư ờ n giả g đều là khiếp sợ nhìn về phía thập bát h ả o khoáng động phương hướng bởi vì tất cả mọi người giống như là cảm ứ n g được cái gì rốt cục giống như là một đạo tàn ảnh lại giống là một sợi lưu quan theo thập bát hào khoáng động bên trong xuất hiện một cái chớp mắt chính là đứng ở số mười tám khu mỏ quặng phía trước cao ngàn trước、không. chín i ể u ngũ nhị thất nhìn thấy kia theo thập bát hào khoáng động bên trong xuất hiện cường giả lan yến kinh hãi nói đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên sao làm sao có thể lan yến giống như là gặp quỷ đồng dạng hoảng sợ nội tâm càng là có trước nay chưa từng có rung động ngươi ngươi ngươi tại ngàn năm trước mới vừa vặn đột phá tới thái hư cảnh giới sao thế nào thế nào bây giờ đã là đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vi i ể u ngũ nhị thất bây giờ là đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vi lan yến kia kinh hãi ngôn ngữ lúc này giống như là từng đạo kinh khủng thiên đạo lôi đình hung hăng đánh vào toàn bộ thập nhị khu mỗi một cường giả thần hồn chỗ xấu nhất ngàn năm trước mới đột phá tới th bây giờ đã là đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vi cái này cựu ngũ nhị thất hắn đến cùng là từ đâu tới yêu ma quỷ quái hắn còn là người sao kết thúc kết thúc dưới không trung nào đó một chỗ cặn bỏ bên trong lão hủ một sắc mặt trắng bệnh cả người vô lực sụi lơ xuống tới t h ậ t bát hào khoáng động phía trước cao ngàn c h ư ớ c không tuyệt thiên thông liếc mắt liền thấy được trong tay sách theo bình diệu thương lan trước đây chính là người mập mạp chết bẩm này đem lão phu phân đến cái này thập nhị khu tới chương sáu trăm bảy mươi ba đã như vậy, vậy thì đơn giản nhiều chương sáu trăm bảy mươi ba đã như vậy, vậy thì đơn giản nhiều mập mạp chết bẩm nghe được mấy chữ này nguyên bản vẫn còn trong lúc khiếp sợ thương lan nhất thời nổi giận hắn đây là m ậ p sao đây là hắn tu hành trên người hắn kia là một thân thịt mỡ sao kia là đạo tôn cảnh giới bên trong vô địch p h o n g ngự không bằng vào cái này một thân thịt mỡ đã từng hắn thương lan đạo tôn quả thực là nhường một vị q u ý nhất cảnh n h ị trọng thiên cường giả không thể làm gì cho nên hắn đây không phải m ậ p mà là một thân kinh khủng p h o n g ngự h ừ tốt tốt tốt chỉ là một cái đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên sâu kiến dám như vậy khiêu khích bản tôn rất tốt thương lan hướng phía trước bước ra một bước trên thân chính là có ám kim sắc khí thế ngưng tụ thành cổ sáng trực trùng vân tiêu một nháy mắt kinh khủng khí thế cường đại chính là bao phủ phương viên mấy trăm vạn dặm thiên địa một loại vô cùng kinh khủng cường giả huy áp nhất thời chính là như là ước vạn thần sơn hướng phía tuyệt thiên thông phương hướng bao phủ tới tạch tạch tạch dưới không trung dọc theo tuyệt thiên thông phương hướng ở đằng k i a m ộ t loại kinh khủng u y áp phía dưới đại đại ệ u bên trên đều là hiện hiện từng đầu kinh khủng to lớn khe ránh tiêm một loại kinh khủng u y áp đủ để cho bất kỳ đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên tu vì phía dưới cường giả thân thể băng làm dưới không trung đại địa bên trên từng đầu to lớn khe danh lan tràn tới tuyệt thiên thông phạm vi trăm trượng thời điểm lại là không còn lan tràn không còn tiến thêm thật giống như kia từng đầu to lớn khe danh phía trước đại địa đột nhiên biến vững như thành đồng khó mà hao hết mảy may không trung kia một loại như là ước vạn thần sơn hướng phía tuyệt thiên thông bao phủ tới kinh khủng huy áp cũng tại khoảng cách tuyệt thiên thông trăm trượng thời điểm không tiến thêm nữa một màn này trực tiếp nhường lan đến chờ đông đảo khu mỏ quặng chấp sự cảm thấy trần kinh ngay cả thương lan chính mình cũng giống nhau có không nhỏ kinh ngạc chỉ là đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vi vậy mà có thể đỡ khí thế của hắn u y áp mà thấy cảnh này tuyệt thiên thông những cái kia phân thân lại là mặt khác một loại thái độ nhất hào khinh thường nói thứ ngay cả chúng ta hắn đều có thể không chấn áp được thế mà còn muốn chấn áp bản tôn tam hào tranh thủ thời gian cải chính cái nào có khả năng cái nào có khả năng mau đem khả năng bỏ đi thất hào gật đầu không tệ hắn ngay cả chúng ta đều không chấn áp được còn muốn chấn áp bản tôn quả thực là chuyện cười lớn cựu hào có chút chờ mong n g h e bản tôn ý tứ trước đó hẳn là mập mạp chết bầm này say rượu mới đem bản tôn p â n đến chỗ này khu màu cặng cho nên mập mạp chết bầm này kết thúc hắn bày ra đại sự thập bát hào khoáng động phía trước tuyệt thiên thông nhìn thấy đối phương lại còn động thủ trước lúc này liền là trực tiếp ra tay lúc trước lao phu mới chỉ là hồng mông cảnh giới tu vi ngươi mập mạp chết bầm này lại là tùy tiện một câu lời say liền đem lão phu ném tới cái này thập nhị khu đến nếu là lao phu có chút thủ đoạn chỉ sợ sớm đã chết tại cái này thập nhị khu cho nên ngươi đang chết đã ngươi như vậy thích uống rượu vậy thì cho lão phu xuống địa ngục đi uống đủ a đưa tay hướng phía phía trước một chảo ông một đạo tre khuất bầu trời bàn tay lớn màu xám bắt đầu từ thập nhị khu không chúng phá vỡ t ầ n mây giáng lâm mà đến lôi cuốn lấy một tia đạo i đ ạ trí lý kinh khủng c ự thủ giờ phút này thương lan kinh hãi đột nhiên đem vỏ rượu trong tay tử đi lên con da chính là một đạo tiếng vang phát ra một con kia bình rượu nhất thời biến trăm trượng to lớn trải rộng ước vạn vạn đại đạo p h ù văn kia lại là một cái cường đại nhị phẩm hồng mông thần khí ầm ầm giống như là sông lớn lao nhanh như có thiên hà vỡ đê ở đằng kia biến to lớn bình rượu bên trong lúc này mùi hương đậm đặc thuần hậu rượu ngon lại la hóa thành ngàn vạn trăm trượng thần long hướng phía không trung giáng lâm mà đến bàn tay lớn màu xám gào thét mà đi phanh phanh phanh trong lúc nhất thời tiếng va đập chấn động phương viên ngàn vạn dặm hư không thập nhị khu trên không trung vô số đạo nguyên cảnh giới khu mỏ quặng chấp sự nhao nhao lui xa đều là lộ ra kinh khủng rung động thân s á c rất nhiều người đều biết thương lan đạo tôn thực lực rất mạnh nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới một ngày kia vậy mà lại có một cái đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên người làm cho thương lan đạo tôn vận dụng trong tay nhị phẩm hồng nông thần khí lực lượng ừ, phu muốn giết ngươi, ngươi dùa, dụng không? thật cho là chỉ là một cái nhị phẩm hồng nông thần khí liền có thể để ngươi tại tay của lao phu bên trong sống sót tuyệt tiên thông luôn đi ra bàn tay lần nữa dùng sức nhất thời tam phẩm sát lục đại đạo chi lực tam phẩm hủy diệt đại đạo chi lực tam phẩm thôn p h ệ đại đạo chi lực chờ c h ọ n vẹn mấy chục loại tam phẩm đại đạo gia chỉ tại một con kia t r e khuất bầu trời màu xám c ự thủ phía trên giờ phút này thương lan càng là thần sắc biến đổi lớn đạo nguyên cảnh bắt t r ọ n tiên nắm giữ mấy chục loại tam phẩm đại đạo chi lực h ắ n đây là t r e o t r ọ c đến quái vật gì a trường khống đại đạo chi lực càng nhiều mong muốn tiến lên một bước chính là gấp b ộ i gian nan tựa như một cái nắm trong tay hai loại nhị phẩm đại đạo chi lực thái hư cảnh giới người mong muốn đột phá tới đạo nguyên cảnh giới nhất định phải đem tự thân trường khống hai loại nhị phẩm đại đạo chi lực đều tăng lên tới tam phẩm đại đạo chi lực đ cho nên một cái trưởng khống hai loại nhị phẩm đại đạo thái hư cảnh giới người mong muốn đột phá tới đạo tôn cảnh giới trình độ khó khăn là một cái nắm trong tay một loại nhị phẩm đại đạo c h i lực người gấp ba nhưng là bây giờ hắn thương lan nhìn thấy cái gì hắn thấy được một cái trưởng khống mấy chục loại tam phẩm đại đạo c h i lực quái vật lần này thương lan biết tại cái này một cái quái vật trước mặt hắn chết c h ắ c vê anh cự trưởng giáng lâm thương lan đạo tôn đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cừng giả k i a danh s ư n g đạo tôn cảnh giới bên trong phòng ngự vô địch toàn bộ thân hình trực tiếp vỡ nát biến thành nước vạn hạt tròn nhưng cũng chưa chết đạo hữu không sai biệt lắm là được rồi ngay tại tuyệt thiên thông một t r ư ờ n g đem thương lan đập nát biến thành nước vạn hạt tròn trong nháy mắt theo một thanh âm v a n g vọng tại thập nhị khu không trung chính là xuất hiện hai tên cờ giả có một gã cầm trong tay phất trần một thân xàm trắng trường báo cách ăn mặc dâu tóc bạc trắng láo giả còn có một cái toàn thân áo đen tóc đỏ dâu đỏ láo giả hai người kia đ ỗ n g nhiên xuất hiện lúc này liền là nhường tuyệt thiên thông cảm thấy không nhỏ trần kinh bởi vì tại hai người kia hiện thân trước đó hắn vậy mà không có cảm thấy được hai người kia tồn tại quá diễn đại nhân hái tinh đại nhân cứu ta mau cứu ta ạ theo âu dương thái diễn cùng hoàng phụ trích tinh hiện thân thập nhị khu trên không t r ú n g chính là vang lên thương lan thanh âm k i ê m một loại tiếng vang giống như là tại thập nhị khu vô số cái địa phương vang lên giống như là từ vô số thương lan trong miệng v a n g vọng trùng điệp quỷ dị nhìn thấy thần sắc đề phòng tuyệt thiên thông âu dương thái diễn lập tức nói rằng đạo hữu tức cũng đã hết rồi đến đây dừng tay như thế nào hoàng phủ trích tinh cũng nói thương lan đã là đạo nguyên cảnh thập nhị trọng tiên tu vi đã có đạo tôn xưng ơ hảo đạo hữu ngươi mặc dù n ắ m trong tay mấy chục loại tam phẩm đại đạo lực lượng nhưng là tin tưởng ngươi chính mình cũng phát hiện đạo nguyên cảnh giới người cũng không có dễ dàng như vậy liền g i chết tam phẩm đại đạo chi lực cũng không thể chân chính giết chết đạo nguyên cảnh giới cường giả cho nên đạo hữu lúc trước cái này thương lan bất quá l à hoàng phủ trích tinh lời nói đều chưa nói xong tuyệt thiên thông chính là nói rằng cho nên hai vị có ý tứ là nếu là lao phu có thể chân chính giết chết cái này một tên các ngươi cũng sẽ không truy cứu âu dương thái diễn cười một tiếng ha ha ha đương nhiên không qua đạo hữu lao h ủ không thể không nhắc nhở ngươi lấy ngươi thực lực hôm nay cùng tu vi cũng không thể chân chính giết chết một vị đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên c ờ g i ả đã như vậy, vậy thì đơn giản nhiều tuyệt thiên thông lúc này đưa tay trộm một cái bị đánh nát biến thành nước vạn hạt tròn thương lan c hiến í n h là bị tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số một trăm hai mươi điểm báo tích lũy hiến tế chỉ số ba vạn sáu phẩy bốn mươi hai không điểm báo hiến tế một cái đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên cường giả lập tức liền thu được một trăm hai mươi điểm báo hiến tế chỉ số tam phẩm đại đạo chi lực cũng không thể chân chính giết chết một cái đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên cường giả tuyệt thiên thông hoàn toàn không thèm để ý giết không chết thì tính sao hiến tế luôn có thể a biến mất tại chúng nhiều cường giả trong mắt nguyên bản bị đánh nát biến thành nước vạn hạt tròn thương lan đạo tôn biến mất thật biến mất toàn bộ thập nhị khu toàn bộ thanh huyền khoa khu thậm chí là toàn bộ hồng tụ thế giới bên trong cũng không có thương lan đạo tôn bất cứ dấu vết gì hắn đã theo cái này một cái thế giới bên trên triệt triệt để, để biến mất hắn hắn là làm sao làm được âu dương thái diễn cảm thấy không nhỏ trấn kinh đây là đem thương lan đạo tôn gạt bỏ không nếu như là đem thương lan đạo tôn gạt bỏ bọn hắn không có khả năng một chút cũng không phát hiện được trừ phi là xa cường đại hơn bọn hắn rất nhiều cường giả ra tay hoàng phủ trích tinh cũng là khiếp sợ nhìn xem tuyệt thiên thông đạo hữu n g ư ơ i n g ư ơ i đến tột cùng lại như thế nào đem thương lan mặt sát chẳng lẽ là thân ngươi giống như là muốn nói cái gì hoàng phủ trích tinh lại là mơ hồ trong đó cảm thấy một loại đại khủng bố đem hắn cho bà phủ có một số việc cho dù là hắn loại cảnh giới này tồn tại cũng không thể cất đoán người trước mắt này chuyện quả nhiên như là hồng tụ công chủ nói như thế không thể nhúng tay nhìn thấy hoàng phủ trích tinh bỗng nhiên liền không nói tuyệt thiên thông cũng là có chút kỷ quái dường như ý thức được cái gì âu dương thái diễn cùng tư tư đồ trích tinh đều không hỏi tới nữa tuyệt thiên thông l ạ như thế nào đem thương lan đẹp bỏ lập tức âu dương thái diễn chính là nói rằng đạo hữu hồng tụ c u n g chủ nói cái này t h ậ p bát hào khoáng động bên trong đồ vật ngươi muốn thế nào thì làm thế đó nhưng là có hai điều kiện đạo hữu đ i nhớ thứ nhất đạo hữu không thể chết tại cái này t h ậ p bát hào khoáng động bên trong thứ hai không thể đem t h ậ p bát hào khoáng động bên trong những vật kia p h o n g xuất nói xong âu dương thái diễn cùng hoàng phụ trích tinh hai người lại là trực tiếp rời đi hành động như vậy khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái liền xem như tuyệt thiên thông cũng cảm thấy rất không thích hợp không truy cứu hắn giết rơi thương lan truyện cho phép hắn tại cái này thập nhị khu hình、hành. c ò n nhường hắn ngàn vạn không thể chết tại cái này t h ậ p bát hào khoáng động bên trong đồng thời c ò n nhường không thể đem t h ậ p bát hào khoáng động bên trong những vật kia p h o n g xuất cho nên t h ậ p bát hào khoáng động bên trong những cái kia khoáng sát hung thú trên thực tế là già không được hệ thống t h ậ p bát hào khoáng động bên trong những cái kia khoáng sát hung thú ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao hiểu rõ loại chuyện này tự nhiên là muốn tìm hệ thống túc chủ t h ậ p bát hào khoáng động bên trong những cái kia khoáng sát hung thú kỳ thật bọn chúng không gọi khoáng sát hung thú mà gọi là làm hồng nông nguyên thú hồng nông nguyên thú chính là một loại sinh hoạt tại trung đẳng vị diện vũ trụ kinh khủng đại hung vô tận t u ế nguyệt đến nay chắc chắn sẽ có một chút hồng mông nguyên thu muốn muốn xâm lấn hạ đ ẳ n g vũ trụ vị diện lấy thôn vệ hạ đ ẳ n g vị diện sinh linh phương thức đến lớn mạnh tự thân cái này thập nhị khu thậm chí là toàn bộ thanh huyền khoáng khu phía dưới trên thực tế chính là một chỗ hồng mông nguyên thu xâm lấn cửu h u y ề n vị diện khe hở nơi ở kia làm ộ t đầu từ đó chở vị diện vũ trụ mở mà đến vừa vặn rơi vào cái này hồng tụ thế giới phạm vi bên trong khe hở cho nên nếu là phong lấn bị phá liền sẽ có ước vạn vạn càng khủng bố hơn hồng mông nguyên thu giáng lâm tới cái này một cái thế giới đến bọn chúng sẽ lấy hồng tụ thế giới làm điểm xuất phát sau đó điên cùng thôn vệ toàn bộ thánh huyền vị diện sinh linh. tới cuối cùng cái khác vị diện cũng giống nhau chạy không khỏi những n à y hồng mông nguyên t h ú xâm lấn cùng thốn vệ cho nên túc chủ hiến tế hồng mông nguyên thú mặc dù có thể đạt được gấp đôi hiến tế chỉ số nhưng là phá hư phong vấn đem hồng mông nguyên thú thả ra cái này một loại chuyện cũng không thể làm không phải đến lúc đó hậu quả thật rất nghiêm trọng hồng mông nguyên thú lại là đến từ trung đẳng vị diện vũ trụ kinh khủng đại hung dạng này tin tức hoàn toàn chính xác nhường t u y ệ t thiên thông cảm thấy vô cùng kinh ngạc vậy theo cái này một loại t u y ế t pháp chẳng phải là tại rất nhiều thế giới bên trong đều có loại này quỷ đồ vật xâm lấn túc chủ bất quá nói đi thì nói lại t r u những g c d i ệ n tia hồng nông nguyên, nguyên thú trên thân rơi xuống hồng nông nguyên tinh sẽ theo năm tháng dài đẳng đắng trôi qua xuất hiện tại mỗi một cái thế giới bên trong rất nhiều địa phương dần dần diễn biến thành khắp nơi khóa mạch có bọn chúng mang tới hồng m ô n g nguyên tinh hạ đẳng vị diện vô số cường giả mới sẽ thay đổi càng mạnh tốc độ tu luyện mới sẽ nhanh hơn dựa theo c u n g chủ đại nhân lời giải thích trên thực tế hồng nông nguyên thú tồn tại có thể là nào đó một vị siêu cấp đại năng thúc giục hạ đẳng vũ trụ vị diện phát triển mà tồn tại bất quá loại chuyện này không cẩn thận liền sẽ có hoàn toàn mất khống chế thời điểm cho nên chính là có một nghìn nước năm một lần vị diện đại chiến một nghìn nước năm một lần vị diện đại chiến tuyệt thiên thông hiếu kỳ chẳng lẽ là bởi vì những n à y hồng nông nguyên thú không tệ mặc dù ngay cả c u n g chủ đại nhân cũng không biết loại chuyện này cụ thể là xuất từ vị tia siêu cấp đại năng thủ đoạn nhưng là mỗi tới một nghìn nước năm tất cả muốn muốn xâm lấn hạ đ ẳ n g vũ trụ vị diện hồng mông nguyên thú cũng sẽ ở một loại nào đó lực lượng quét sạch phía dưới xuất hiện tại vị diện cấm hải một bên khác sau đó bọn chúng sẽ liều lĩnh một cái giá lớn vượt qua vị diện cấm hải một khi thành công liền có thể chân chính xâm nhập đông đảo hạ đ ẳ n g vũ trụ vị diện mà vì ngăn cản những cái kia hồng mông nguyên thú vượt qua vị diện cấm hải toàn bộ hạ đ ẳ n g vũ trụ vị diện bên trong đều sẽ tập kết vô số cường giả giáng lâm vị diện cấm hải ngăn cản những cái kia vượt qua vị diện cấm hải xâm lấn mà đến hồng mông nguyên thú kia một chỗ mới là cường giảnh chân chính cái gì thái hư cảnh đạo nguy l i ê n xem như quý nhất cảnh giới c ư ờ n giả g tại vị diện cấm hải trên chiến trường cũng bất quá chỉ là tướng lĩnh m à thôi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chỉ cần có thể tại vị diện cấm hải trên chiến trường sống sót đều có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn mặc kệ là những cái kia hồng mông nguyên thú thi thể vẫn là những cái kia hồng mông nguyên thú rơi xuống hồng mông nguyên tinh vậy cũng là hải lượng nghe được hệ thống nói như vậy tuyệt thiên thông càng chắc chắn cung chủ đại nhân nói đúng hồng mông nguyên thú tồn tại rất có thể chính là nào đó một vị siêu cấp đại năng thủ đoạn Mà đúng i là vậy ị d i túc chủ mỗi một cái hạ đẳng vũ trụ vị diện bên trong khe hở phong ấn cũng không thể bị mở ra bởi vì hậu quả như vậy thật rất nghiêm trọng cho nên mỗi một lúc năm vừa đến những khe hở kia đều sẽ bị chữa trị nhưng nếu là phong ấn được mở ra nơi đó khe hở liền không thể được chữa trị đến lúc đó vị diện đại chiến kết thúc còn không đợi hạ đảng vũ trụ vị diện cường già t h ở dốc khả năng liền sẽ phải gánh chịu càng nhiều hồng m ô n g nguyên thú xâm lấn cho nên túc chủ nếu là có người để ngươi hỗ trợ giải cứu tộc nhân của hắn loại hình trực tiếp đem nó d i ệ t đi chính là bởi vì một cái kia để ngươi hỗ trợ người rất có thể chính là một đầu hồng m ô n g nguyên thú cũng thì như cái này thập nhị khu vọng sơn lao đầu hắn chính là một đầu cường đại hồng m ô n g nguyên thú hắn sở dĩ canh giữ ở cái này thập nhị khu chính là vì tìm tìm một cái có thể trợ giúp hắn phá vỡ khe hở phong ấn hạ đảng vị diện sinh linh mà túc chủ ngươi chính là hắn cho rằng có thể phá vỡ khe hở phong ấn một cái khe hở ph chương 675, chờ tất cả phân thân đều tới lại mang các ngươi đi làm một cái chân chính đại sự chương 675, chờ tất cả phân thân đều tới lại mang các ngươi đi làm một cái chân chính đại sự hệ thống ngôn ngữ câu chuyện bỗng nhiên n h ấ c chuyện trực tiếp nhường tuyệt thiên thông lưng mắt lạnh vọng sơn lao đầu hắn lại là một đầu hồng m ô n g nguyên thú nhìn không ra thật một chút cũng nhìn không ra đến a cho nên hiện tại liền đi đem vọng sơn lao đầu dịp đi dường như biết tuyệt thiên thông ý nghĩ trong lòng hệ thống lần nữa phát ra nhắc nhở túc chủ ngươi tuyệt đối đừng xúc động vọng sơn lao đầu chính là một đầu rất cường đại rất chống không hồng m ô n g nguyên thú ngươi nhìn hắn chỉ có thái hư cảnh cựu trọng thiên tu vi trên thực tế đây chẳng qua là hắn nhường ngươi thấy vọng sơn lao đầu hắn thực tế tu vi tại hồng m ô n g cảnh giới bước thứ bảy cũng chính là áp đảo vĩnh hằng cảnh giới phía trên tịch không cảnh giới tại toàn bộ hồng tụ thế giới bên trong căn bản không có ai biết vọng sơn lao đầu tu vi chân chính cho nên túc chủ ngươi nếu là xúc động lời nói chỉ có một con đường chết trong tay hắn kia một cây thuốc phiền đấu trên thực tế kia là một cái cường đại nhất phẩm hồng nông thần khí k i a cái tẩu bên trong phun ra sương mù tác dụng trên thực tế chính là tại ẩn dấu vọng sơn lao đầu thân phận thật sự cùng bí mật nếu không phải b u ồ n hệ thống là tóm lại t ú c chủ ngươi không nên vọng động là được rồi vọng sơn lao đầu hồng nông cảnh giới bước thứ bảy tịch không cảnh giới đại năng k i a trong tay thuốc p h i ệ n đấu lại là một cái cường đại nhất phẩm hồng nông t h ầ n khí tuyệt tiên thông thật dài hô hấp loại chuyện này biết ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy sợ hãi à. vô c h i không sợ tuyệt tiên thông xem như rõ ràng cảm nhận được cứ như vậy hắn chẳng phải là vẫn luôn tại vọng sơn lao đầu trong quan sát kia mình bây giờ thoát đi cái này thanh huyền k h o á khu hệ thống đã vọng sơn lao đầu khủng bố như thế vậy lao phu hiện tại nếu là trực tiếp rời đi cái này thập nhị khu có thể hay không bị hắn bắt trở lại túc chủ cái này bùn hệ thống không dám hứa chắc nhưng là túc chủ yên tâm vọng sơn lao đầu cũng không dám tùy tiện bại lộ thân phận của mình hơn nữa chỉ cần đi vào thập bát hào khoáng động tiếp xúc đến hồng mông nguyên thú khí thức vọng sơn lao đầu thân phận cũng biết bại lộ cho nên hắn là không dám tùy tiện tiến vào số mười tám khu màu cạn như thế hiện tại đối với túc chủ mà nói biện pháp tốt nhất không phải rời đi mười hai khu màu cạn mà là tiến vào thập bát hào khoáng động bên trong cứ như vậy túc chủ chẳng những có thể lấy tiếp tục diện s á t những cái kia chút ít hồng mông nguyên thú còn có thể thu thập đại lượng hồng mông nguyên tinh nếu là vọng sơn lao đầu thực sự nhịn không được bại lộ thân phận tự nhiên sẽ có người ra tay đối phó hắn đương nhiên túc chủ nếu là muốn mạo hiểm thử một lần lời nói huyền hoàng cương khí cũng có thể giết chết vọng sơn lao đầu chỉ có điều bởi như vậy tại vọng sơn lao đầu chết mất trước đó túc chủ ngươi cũng là trốn không thoát dù sao một vị tịch không cảnh giới cường giả cho dù là vẫn diện trước đó cuối cùng một hơi nhất n i ệ m liền có thể gạt bỏ quy nhất cảnh giới cường giả thúng chi túc chủ bây giờ chỉ là khu, khu đạo nguyên cảnh giới đâu tiến vào thập bát hào kh không cho vọng sơn lao đầu có cơ hội tiếp xúc chính mình tuyệt thiên thông cảm thấy đây là một biện pháp tốt cho nên tại âu dương thái diễn cùng hoàng p h ụ trích tinh rời đi về sau tại chúng nhiều cường giả còn chưa theo trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần thời điểm tuyệt thiên thông chính là quay người tiến vào thập bát hào khoáng động bên trong hành động như vậy làm cho tất cả mọi người đều không hiểu đều đ ạ o nguyên cảnh bắt trọng tiên h lại còn không rời đi tuyệt thiên thông đông đảo phân thân cũng hơi nghi hoặc một chút bất quá bọn hắn tùy theo chính là một cái tiếp một cái tất cả đều bay vào kia làm cho cả thập nhị khu vô số cường giả nghe mà biến sắc thập bát hào khoáng động thập nhị khu nào đó một cái ngọn núi phía trên nhìn xem tuyệt thiên thông vậy mà lại quay người tiến vào thập bát hào khoáng động vọng sơn lao đầu lông mi nhữ lại đạo nguyên cảnh bắt trọng tiên h tu vi yếu là yếu một chút nhưng chỉ cần tại thủ đoạn đặc thù ra chỉ phía dưới cũng có thể đem cái kia đáng chết phong ấn phá vỡ một góc bởi như vậy chỉ cần phong ấn bị phá ra một góc tộc nhân của hắn liền có biện pháp đem toàn bộ phong ấn phá đi thật là vọng sơn lao đầu kinh ngạc chính là người kia hắn vậy mà lại tiến vào thập bát hào khoáng động bên trong đi mà thôi đã như vậy, vậy thì chờ một chút nếu là có thể lại biến lớn mạnh một chút sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ càng lớn thập bát hào khoáng động bên trong b ả n tôn ngươi cứ nói đi kế tiếp thế nào làm mặc dù không biết rõ bản tôn sau đó phải làm cái gì nhưng tam hào cảm thấy trước tiên đem thái độ của mình biểu lộ liền trọng yếu hơn thất hào giống nhau gật đầu bản tôn ngươi cứ nói đi chỉ cần một câu nói của ngươi chúng ta liền làm cương đại thần hồn chi lực hướng phía thập bát hào khoáng động phía dưới dò xét mà đi số mười tám nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc t cái này một chỗ thánh phẩm n g u y ê n tinh tại sao cùng ta trước đó đào không giống nghe nói như thế rất nhiều phân thân đều là nhìn về phía số mười tám cho nên trước ngươi cũng là bị trộm tới đào quáng số mười tám vào đầu cái kia không phải rất bình thường sao bản tôn không phải cũ lời còn chưa dứt số m ộ ư ơ i tám liền không nói chỉ là cười cười đây không phải thánh phẩm nguyên tinh mà là hồng mông nguyên tinh tuyệt thiên thông tùy theo nói rằng kế tiếp chúng ta lại chờ một đoạn thời gian chờ đến lao phu tất cả phân thân đều tới lại mang các ngươi đi làm một cái chân chính đại sự tuyệt thiên thông đã theo hệ thống nơi đó hiểu được tại cái này thật bát hảo khoáng động phía dưới k i a m ộ t đạo cửa đá khổng lồ phía sau bây giờ hết thể tụ tập ít ra ba cái ước hồng mông nguyên thú những cái kia hồng mông nguyên thú cũng không có bị phong ấn mà là bị hồng mông nguyên thú nhất tộc bên trong siêu cấp cường giả lấy đại thủ đoạn đưa tới một chút thực lực nhỏ yếu hồng m ô n g nguyên thú mục đích của bọn n ó là tại bảo hộ lấy k i a m ộ t chỗ khe hở không bị ngoại nhân phát hiện đồng thời cũng đang đợi tìm tới một cái có thể phá vỡ k i a m ộ t đạo khe hở phong ấn sinh linh xuất hiện chỉ cần khe hở phong ấn bị phá ra hồng m ô n g nguyên thú bên trong cường giả chân chính mới có thể giáng lầm đến lúc đó hồng m ô n g nguyên thú đại quân liền sẽ như là triều dân quét sạch cái này một cái thế giới mà bây giờ tuyệt thiên thông muốn làm chính là chờ đợi mình chỗ có phân thân đến sau đó mang theo tất cả phân thân giết vào kiêm ộ t đạo sau cửa đa phương xử lý tất cả hồng nông nguyên thú ít ra ba cái ước hồng nông nguyên thú a toàn bộ xử lý đem sẽ có được cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn quả thực không dám tưởng tượng đương nhiên tuyệt thiên thông sở dĩ dám có tính toán như vậy đó cũng là hiểu rõ tới tại đại môn kia phía sau người mạnh nhất cũng vẹn vẹn quy nhất cảnh đại viên mãn tu vi mà thôi dùng hệ thống mà nói quy nhất cảnh đại viên mãn tu vi hồng m ô n g nguyên thú tại khổng lồ hồng m ô n g nguyên thú nhất tộc bên trong đều là một chút lính tôm tướng cua mà tuyệt thiên thông thì là cần muốn xử lý những này lính tôm tướng cua tăng lên thực lực của mình chỉ có như thế hắn mới có thể có thực lực tham dự không lâu sau đó vị diện chi chiến theo ở bên trong lấy được càng lớn chỗ tốt thập bát hào khoáng động bên ngoài thập nhị khu mấy trăm vạn có nô cùng toàn bộ thanh huyền khoáng khu những cái kia đạo nguyên cảnh giới khu mỏ quặng chấp sự đoạn thời gian gần nhất đều rất không bình tĩnh bởi vì tuyệt thiên thông những cái kia phân thân tại một cái nào đó lơ đ ạ m thời điểm chính là sẽ giáng lâm mà đến có đôi khi lập tức giáng lâm ba năm cái có đôi khi lập tức giáng lâm mười cái thậm chí có đôi khi lập tức liền sẽ giáng lâm m ấ y trăm mỗi một cái đều là cùng cựu ngũ nhị thất tướng mạo như thế nhưng chỗ mi tâm đều có đặc thủ thiên chữ ân ký hơn nữa mỗi một cái đều là giống nhau đạo nguyên cảnh bắt t r ọ n thiên tu vi thàng đến càng ngày càng nhiều c ự u ngũ nhị thất phân thân mọi người mới chính thức ý thức được cựu ngũ nhị thất đến cùng kinh khủng đến cỡ nào thẳng đến ba tháng về sau tuyệt thiên thông cuối cùng một đạo phân thân rốt cục giáng lâm chương sáu trăm bảy mươi sáu vui một mình không bằng vui chung chương sáu trăm bảy mươi sáu vui một mình không bằng vui chung lại lại tới một cái thập nhị khu chấp sự bên trong đại điện nhìn thấy lại có một cái cựu ngũ nhị thất phân thân giáng lâm mà đến ánh mắt của hắn đều là có không nhỏ khiếp sợ lại là một cái phân thân giáng lâm hơn nữa đều là đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vi cái này giống như đã là thứ nhất vạn lan yến bên cạnh một vị khác thập nhị khu chấp sự cũng là thần sắc chân kinh đồng dạng cường giả khi tu luyện tới hồng mông cảnh giới về sau đều sẽ vứt bỏ rơi tu luyện phân thân pháp môn dù sao tu luyện phân thân đối với chủ thân tu vi tiến giai ảnh hưởng cũng là to lớn nhiều nhất chính là giữ lại một hai phân thân là được rồi thật là cái này cựu ngũ nhị thất chẳng những bảo lưu lại phân thân tu luyện số lượng càng là đạt đến kinh người một v à t tên đáng sợ nhất là h à n chỗ có phân thân vậy mà đều cùng chủ thân như thế tất cả đều là ngang hàng tu vi cảnh giới như thế nghịch thiên phân thân pháp môn tu luyện quả nhiên là vô cùng n g ị c h tiên hơn nữa mặc dù là tu luyện nhiều như vậy phân thân cựu ngũ nhị thất tu vi tiền đến dai vậy mà không nhận ảnh hưởng chút nào thậm chí chúng ta theo thái hư cảnh tu luyện tới đạo nguyên cảnh bắt trọng tiên đều cần mấy trăm bước năm mà hắn cựu ngũ nhị thất lại chỉ là dùng chỉ là ngàn năm mà thôi kêu một gã cường g i ả sợ hai t h á n g phục ở sau lưng hắn chỉ sợ nắm giữ một vị vô cùng cường đại kinh khủng tồn tại lan yến gật đầu hoàn toàn chính xác cũng chỉ có dạng này nguyên nhân những đại nhân kêu bọn hắn mới sẽ bỏ mặc cựu ngũ nhị thất mặc kệ bất quá có lẽ không phải bỏ mặc mà là không còn được không dám còn a chỉ là lan yến nghĩ hoặc chỉ là bây giờ cựu ngũ nhị thất cùng hắn chỗ có phân thân đều tiến vào thập bát hào kháng động bọn hắn đến cùng muốn làm gì khoảng cách số mười tám khu mỏ quặng bên ngoài mười vạn dặm trên một đỉnh núi nhìn thấy cựu ngũ nhị thất thứ nhất vạn phân thân tiến vào thập bát hào kháng động vọng sơn lao đầu t r o mày thứ nhất vạn phân thân cựu ngũ nhị thất hắn đến cùng có bao nhiêu giống nhau tu vi phân thân hơn nữa bọn hắn tất cả đều tiến vào thập bát hào kháng động bọn hắn đến cùng muốn làm gì vọng sơn lao đầu thần sắc hơi trầm xuống trong lòng vậy mà hiện lên một loại dự cảm xấu thập bát hào kháng động bên trong bản tôn ta tới thất thập lục hào phân thân là cái cuối cùng đến. vừa vừa đến đã trực tiếp đem một cái nguyên lực không gian đưa đến tuyệt thiên thông trước mặt bản tôn hơn nghìn năm không thấy đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt tại một cái kia nguyên lực không gian bên trong đặt vào chính là hải lượng tài nguyên tu luyện còn có số lượng kinh người thánh phẩm nguyên tinh tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc nhiều như vậy thánh phẩm nguyên tinh lâu như vậy mới đến ngươi sẽ không phải một đường ăn cướp tới à. cái kia bản tôn oan uổng a thất thập lục hào có chút phẫn nộ lại có chút xấu hổ nói bản tôn ngươi là không biết rõ ta vừa phi thăng tới một cái xa lạ hồng nông thế giới liền bị một cái thế lực lớn nhị thế tổ nô dịch xị n h ụ bản tôn đây chính là ta thất thập lục hào xỉ nhục ca cho nên về sau thực lực tăng lên về sau ta quả thực là đem một cái kia thế lực lớn người giết một vạn lần mới hạ giận những tư nguyên này cùng thánh phẩm nguyên tinh tất cả đều là kia một cái thế lực về phần ta cái cuối cùng tới thất thập lục hào sợ hai t h á n g phục bản tôn ngươi khả năng không có rời đi cái này hồng tụ thế giới cho nên còn không biết một phương này vị diện vũ trụ đến cùng có khổng lồ cỡ nào bằng vào ta bây giờ đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vi đều là dùng một năm số không ba tháng vượt qua trọn vẹn ba vạn sáu ngàn hồng mông thế giới mới từ ta phi thăng rơi xuống đất kia một chỗ thế giới đi vào cái này hồng tụ thế giới quá xa thật sự là quá xa dù một năm số không ba tháng vượt qua ba vạn sáu ngàn hồng mông thế giới cho dù không hề rời đi qua cái này hồng tụ thế giới tuyệt tiên h thông cũng có thể nghĩ ra được một phương này vị diện thế giới khổng lồ mà tại hệ thống cung cấp trong tin tức cái này một cái thánh huyền vị diện bên trong thật là trọn vẹn một trăm chín mươi tám sáu trăm linh ồ n g mông thế giới hơn nữa đây vẫn chỉ là còn sống hồng mông thế giới nếu là tăng thêm những cái kia chết mất hồng mông thế giới số lượng càng là lật vô số lần đã toàn đều đến đông đủ vậy thì đi thôi tuyệt tiên thông nhìn về phía thập bát hào khoáng động chỗ sâu tại cái này thập bát hào khoáng động chỗ sâu nhất nắm giữ một đám vô cùng đáng sợ hồng m ô n g nguyên thú bây giờ chúng ta muốn làm chính là xử lý kiêm một đám hồng m ô n g nguyên thú vớt toàn bộ hồng m ô n g nguyên tinh nghe nói như thế cựu thập cựu hào hơi kinh ngạc bản tôn thì ra các ngươi tất cả mọi người đến muốn làm đại sự liền là đối phó kiêm một đám hồng m ô n g nguyên thú à. kiêm một đám hồng m ô n g nguyên thú mặc dù đạt đến kinh người hết mấy vạn nhưng kỳ thật không cần đợi đến tất cả phân thân đến mới động thủ à. nhất bách hào gật đầu đúng a liền mười vạn số lượng đều không có hồng nông nguyên thú hơn nữa đều là một chút thái hư cảnh giới bản tôn ngươi cái này không khỏi giống là nghĩ đến cái gì? nhất bác hào h lời nói xoay chuyển à ta đã hiểu vui một mình không bằng vui chung bản t ô n đây là biết nói chúng ta đều không có giết qua những cái kia sẽ rơi xuống hồng mông nguyên tinh hồng mông nguyên thú là dự định n h ư ờ n g tất cả chúng ta đều cảm thụ một chút săn giết những cái kia hồng mông nguyên thú khoái hoa ta ta bác hào h vô cùng cảm động bản t ô n ngươi thật sự là quá tốt rồi loại chuyện này lại còn phải chờ chúng ta cùng một chỗ chia sẻ bản t ô n ngươi thật sự là quá tốt nghe đông đảo phân thân ngôn ngữ tuyệt thiên thông khỏe miệng giật một cái chia sẻ còn vui một mình không bằng vui chung hy vọng đợi lát nữa các ngươi còn có thể như vậy tâm tình a tuyệt thiên thông không nói thêm gì trực tiếp vung tay lên động thủ khi nhìn các ngươi kế tiếp không nên quá kinh ngạc bản tôn yên tâm ta đều là phi thăng hồng m ô n g thế giới người cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua cựu thập cựu hào một ngựa đi đầu hướng phía q u ặ n g mỏ chỗ sâu nhất bay đi chỉ là mười vạn cũng chưa tới hồng m ô n g nguyên thú vấn đề nhỏ rồi chính là chính là nhất bách hào theo sát phía sau mười vạn cũng chưa tới mà thôi hơn nữa liền một cái đạo nguyên cảnh giới đều không có tiểu tràng diện mà thôi chờ ta một chút chờ ta một chút nha tăng bách hào đuổi theo sát thủ hạ lưu tỉnh kia đều chỉ là một chút thái hư cảnh giới tiểu ra hỏa mà thôi các người muốn cho cực kỳ tiền phong đạo cốt t a m bách hào giữ lại mấy cái cảm thụ một chút ta s ê u s i ê u s i ê u trong lúc nhất thời gọi là một cái tranh nhau chen lấn a theo tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng hắn đông đảo phân thân tất cả đều là nhanh chóng hướng phía thập bát hào khoáng động chỗ sâu nhất bay đi mặc dù tại bọn hắn cảm ứng ở trong tại thập bát hào khoáng động chỗ sâu nhất chính là một chút liền đạo nguyên cảnh đều không phải là hồng mông nguyên thú nhưng là những vật kia sẽ rơi xuống hồng mông nguyên tinh vậy nhưng là đổ tốt t có chút phân thân càng là hiếu kỳ những cái kia nhìn qua sâu bất lạc kỳ lại là thân thể khổ lộ sẽ còn rơi xuống hồng cho nên bọn hắn dự định thử một chút trong lúc nhất thời một vạn đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên cường giả giáng lâm những cái kia c h ấ n thủ tại thập bát hào khoáng động phía dưới hồng mông nguyên thú chính là nên đón hạo kiếp giáng lâm bọn chúng cái đầu to lớn ít nhất cũng là thân thể dài đến ba bốn trăm triệu có càng là dài đến sáu bảy trăm triệu bọn chúng d a dày thịt béo lực phòng ngự càng là kinh người nhưng mà đối mặt một bầy sói đói giống như đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên cường giả đến những cái kia c h ấ n thủ tại thập bát hào khoáng động phía dưới hồng mông nguyên thú cũng chỉ có bị chấn sát phần tiếng kêu thảm thiết không dứt toàn bộ khổng lồ không gian đều là rơi xuống hồng mông nguyên thú thi thể cùng số lượng kinh người giờ phút này tuyệt thiên thông những cái kia phân thân nguyên một đám đều thần sắc nhẹ nhõm đều tại thu lấy số lượng kinh người hồng mông nguyên tinh ầm ầm đông nhiên theo một hồi ầm ầm tiếng vang phát ra tại thập bát h ả o khoáng động nhất chỗ sâu nhất kia một chỗ vốn cho là đã nhất tận cùng dưới đáy địa phương lại là xuất hiện một đầu xuyên suốt kỳ i quang dài đến ngàn triệu tuyến không đây không phải là một đường mà là một đạo bị mở ra đại môn chương 677, b ả n tôn chúng ta đây là bị người ta đóng cửa đánh cho a chương sáu b ả tôn chúng ta đây là bị người ta đóng cửa đánh cho a tới đông đảo phân thân giết đến rất vui vẻ tối hậu phương tuyệt thiên thông nhìn xem nào giống như là một đầu kim tuyến phương hướng hai mắt hơi h í p ở đằng kia cao ngàn trượng sau đại mút phương chính là hệ thống nói những cái kia hồng mông nguyên thú c h ấ n thủ địa phương cũng là bị nào đó một vị siêu cấp đại năng lưu lại phong ấn địa phương kia là một đầu hư không khe hở hình thành thế giới ở nơi đó nắm giữ ít ra ba cái ước số lượng hồng mông nguyên thú giờ phút này theo kia một đầu kim tuyến xuất hiện tuyệt thiên thông những cái kia ngay tại thu lấy hồng mông nguyên tinh cùng hồng mông nguyên thú thi thể phân thân nhóm đều là trực tiếp biến xác bởi vì thông qua kia một đường nhỏ bọn hắn đều cảm nhận được rất nhiều khí tất nhiều kia là một cánh cửa ở đằng kia một cánh cửa phía sau còn có số lượng càng nhiều thực lực kinh khủng hơn hồng mông nguyên thú thất thập lục hào có không nhỏ c h ấ n kinh tê khá lắm lại là đạo nguyên cảnh giới khí tức nhìn về phía kia mở ra một đường nhỏ đại môn phương hướng thất thập lục hào nhất thời càng là kinh ngạc thật nhiều ta cảm thấy thật nhiều thật là nhiều đại gia hòa khí tức cựu thập cựu hào trong tay sách theo một bộ thái hư cảnh đại viên mãn tu vi hồng mông nguyên thú thi thể đạo nguyên cảnh giới hồng mông nguyên thú kia một cánh cửa phía sau vậy mà nắm giữ đạo nguyên cảnh giới hồng mông nguyên thú nhất bách hào càng là ngạc nhiên mưng rỡ những n à y thái thá nhìn xem kia mở ra một đường nhỏ đại môn nhất bách hào đã là không kịp chờ đợi giết chúng ta trực tiếp giết tới môn hướng kia sau thế giới đi nơi đó có nhiều hơn hồng mông nguyên thú lần này tam bách hào càng là một ngựa đi đầu xông vào phía trước nhất giết cực kỳ tiền phong đạo cốt tam bách hào mang dẫn các ngươi trong lúc nhất thời đông đảo phân thân trực tiếp bỏ một chút còn đang dãy rủa hồng mông nguyên thú tất cả đều là hưng phân hướng phía kia mở ra một đường nhỏ đại môn phương hướng bay đi kia mặc dù nhìn là một đầu dây nhỏ đồng dạng kẽ hở nhưng trên thực tế trọn vẹn trăm triệu rộng cho nên sông vào kia mở ra sau đại môn p ư ờ n g hoàn toàn nhẹ nhỏm a Ai, bọn tuyệt thiên thông bất đắc dĩ lắc đầu lập tức ra tay trực tiếp đem bên ngoài cửa chính còn lại tất cả hồng mông nguyên thú giải quyết thi thể cùng hồng mông nguyên tinh hết thể ném tới hệ thống không gian bên trong sau đó chính là nhìn thấy kiêm một đạo vừa mới mở ra một đường nhỏ đ ạ i môn vậy mà lần nữa đóng lại ân tuyệt thiên thông đứng mày chính là không lại chỉ hoãn trực tiếp một bước hướng về phía trước ở đằng kiêm một đạo lớn cửa đóng lại một khắc cuối cùng thành công tiến vào sau đại môn phương thế giới một ngày mắt tuyệt thiên thông thần sắc biến đổi nội tâm đều là hung hăng r u lên giống như chúng kế lúc này tuyệt thiên thông đứng ở vạn trượng trên không trung trước mắt của hắn nhìn thấy chính là một phương khổng lồ thế giới cái này một cái thế giới giống như là từ một loại nào đó kỳ huyền đám mây ngưng tụ mà thành kỳ huyền đám mây ngưng tụ đại sơn kỳ huyền đám mây ngưng tụ đại đ ị a kỳ huyền đám mây ngưng tụ bầu trời chờ một chút hơn nữa những cái kia kỳ huyền đám mây giống như là một loại nào đó dị thường kiên cố vật chất vô cùng đặc biệt mà tại cái này một cái hoàn toàn do kỳ huyền đám mây ngưng tụ mà thành khổng lồ thế giới bên trong khắp nơi có thể thấy được đều là thân thể khổng lồ hồng nông nguyên thú có hồng nông nguyên thú thân thể dài đến ngàn trượng mọc ra hai hàng hết thể tám con lục quang ánh mắt có thân thể dài đến mọc ra hai hàng hết thể mười hai con lục quang ánh mắt có hồng nông nguyên thú thân thể càng là dài đến ba ngàn trượng hết thể mọc ra hai mươi bốn con to lớn lục quang ánh mắt càng là thân thể khổng lồ hồng nông nguyên thú trên người hồng nông nguyên tinh càng là số lượng kinh khủng lúc này tại tuyệt thiên thông phía trước mười vạn dặm địa phương khổng lồ không gian bên trong một tầng lại một tầng tất cả đều là bảy trận chờ hồng nông nguyên, nguyên thú về sau càng là sắp xếp trọn vẹn ba ngàn giống nhau đội hình sắp xếp trọn vẹn chín tầng nhìn thấy trước mắt những cái tia hồng nông nguyên thú đội hình tuyệt thiên thông cũng nhịn không được nuốt nước bọn trận địa sẵn sàng đón quân địch những n à y hồng m ô n g nguyên thú lại là đang đợi bọn h ắ n đến a đại môn quan b phía sau tuyệt thiên thông hai bên trái phải trên không trùng trước mấy hơi thở còn hưng phấn sông tới chỗ có phân thân đều hoàn toàn c h ấ n kinh vượt một vạn tung ba ngàn k i ê u mỗi một tầng hồng m ô n g nguyên thú số lượng chính là dòng d ã ba ngàn vạn a mà giống nhau đội hình bay ở trước mắt lại là trọn vẹn chín tầng hai trăm bảy mươi triệu số lượng hồng m ô n g nguyên thú thương thiên a song con b lộc cộc c u thập cựu hào sắc mặt đều vô cùng trấn kinh kết thúc bản tôn chúng ta đây là bị người ta đóng cửa đánh chó có biết nói chuyện hay không nhất bách hào tùy theo cải chính chúng ta cái này gọi bị gậy ông đập l ư n g ông đúng đúng đúng chúng ta đây là bị gậy ông đập l ư n g ông tam bách hào lui về sau thử nghiệm nhìn xem có thể hay không đem kia quan bế đại môn đ ợ y ra kết quả thần sắc càng là khó coi kết thúc mở không ra bản tôn chúng ta bị gài bậy a người ta hai trăm bảy mươi triệu chính mình một phương này mới mới chỉ là một vạn giờ phút này tuyệt thiên thông thần sắc đều là phi thường không dễ nhìn bởi vì ở đằng kia hai trăm bảy mươi triệu hồng mông nguyên thú bên trong phần lớn đều là đạo nguyên cảnh giới tu vi có rất nhiều càng là quý nhất cảnh giới không đúng hướng kia sáu tầng hồng m ô n g nguyên thú đại quân phía sau càng trên không hơn nhìn lại nại nại chân lại còn có cái thứ mười hồng m ô n g nguyên thú đại quân đội hình hơn nữa một cái kia đội hình bên trong tất cả đều là thân thể dài đến hơn ba ngàn trượng hồng m ô n g nguyên thú vậy mà tất cả đều là quý nhất cảnh viên mãn cùng quý nhất cảnh đại viên mãn tu vi hồng m ô n g nguyên thú mà tại một cái kia hồng m ô n g nguyên thú đội hình trung tâm nhất càng làm ộ t đầu thân thể đều giống như dần dần biến thành ám kim sắc hồng nông nguyên thú khí thế rất khủng bố liền xem như tuyệt thiên thông chính mình đều cảm giác hoàn toàn không phải kia một đầu hồng nông nguyên thú đối thủ lần này thật chơi lớn rồi nhân loại các ngươi rất không tệ k i ê u một đầu ám kim sắc hồng mông nguyên thú vậy mà biến thành một kẻ thân thể khôi nô một thân ám kim sắc áo giáp ra thân trước chán mọc ra tám đôi mắt nhân loại cường giả bộ dáng bản tọa tên là hồng mông nguyên liệt hồng mông nguyên liệt trực tiếp nhìn xem tuyệt thiên thông lập tức đưa tay chỉ hướng một phương thế giới này trung tâm nhất phương hướng nhìn thấy không k i ê u một tòa chín mươi chín tầng thác cao chính là nhân loại các ngươi siêu cấp đại năng lưu lại phong ấn nó c h â n áp tộc ta người mạnh m ạ đúng là tàn bạo làm trái thiên đạo cho nên nhân loại bản tọa muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch chỉ cần ngươi có thể phá kiêm một đạo phong ấn bản tọa chẳng những sẽ thả các ngươi rời đi sẽ còn đưa tặng các ngươi vạn thức hồng nông nguyên tinh tìm hồng nông nguyên liệt chỉ vào phương hướng nhìn lại tuyệt thiên thông lúc này còn người co rụt một chỗ, đích thật là một tòa cao đến 99 tầng màu xám cổ tháp.、Kêu、một tòa tháp, lại. là Kêu Kêu màu xám màu xám chỗ, đích cao cổ cổ đến dù ư như, ờ n g h có đặc t nào đó kỳ dị lại ự tựa c có giác. cảm giác, cao cổ lượng. là Hơn nữa, không biết có phải hay không là ảo giác. Tuyệt thiên thông cảm giác, kêu một tòa cao đến 99 tầng phải hay tháp, hồ tòa kêu biết đối Tuyệt một ảo màu xám v hơn nữa tuyệt thiên thông còn chú ý tới k i a m ộ t tòa cao đến chín mươi chín tầng màu xám cổ tháp lại là xây dựng ở một đầu to lớn màu đỏ trên cái khe k i a m ộ t tòa màu xám cổ tháp tác dụng hẳn là c h ấ n áp kia một đầu màu đỏ khe hở thần đạo cảnh giới thần kiếp chân thần thiên thần thần vương thần tôn thần đế thần tổ hồng nông g cảnh giới siêu thần hồng nông g thái hư đạo nguyên uy nhất vĩnh hằng tịch hồng nguyên sơ độ trưởng sáu trăm bảy mươi tám hiến tế chỉ số rốt cục đủ chương sáu trăm bảy mươi tám hiến tế chỉ số rốt cục đủ nhìn thấy kia một đầu lớn đại huyện như màu đỏ thập uyên bị kia một tòa chín mươi chín lớp bụi sắc cổ tháp chấn áp khe hở tuyệt thiên thông đã minh bạch đó phải là hệ thống nói những cái kia hồng mông nguyên thú siêu cấp đại năng thi triệt đại thủ đoạn cưỡng ép xé rách hư không khe hở chỉ có điều bị nào đó một vị cường giả lưu lại cái này chín mươi chín tầng màu x á m cổ tháp cho chấn áp chính mình thật muốn phá hủy cái này một tòa chín mươi chín tầng màu x á m cổ tháp chẳng phải là phá hủy phong ấn đến lúc đó chẳng phải là như là hồng hoang sóng lớn đồng rạng số lượng kinh khủng hồng mông nguyên thú mãnh liệt mà đến loại chuyện này làm không được không phải chính là toàn bộ hạ đẳng vũ trụ vị diện tội nhân thiên cổ thu hồi ánh mắt nhìn về phía hồng m ô n g nguyên liệt tuyệt thiên thông cười nói liền ngươi người này còn muốn rụ rỗ lao phu phá hư phong ấ n sau đó để các ngươi những này mưu toàn thôn p h ệ hạ đẳng vũ trụ vị diện sinh linh hồng m ô n g nguyên thú thành công xâm lấn a nghe được tuyệt thiên thông lời nói hồng m ô n g nguyên liệt lập tức giật mình ngươi ngươi một người này loại ngươi vậy mà biết bản tỏa mục đích giờ phút này một phương thế giới này bên trong tất cả hồng nông nguyên thú đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ theo đạo lý nói loại chuyện này không phải là một cái nho nhỏ đạo nguyên cảnh nhân loại biết đến a nhưng là bây giờ bản tôn ngươi nói là những vật này không phải cái này một cái thế giới sinh linh mà là theo địa phương khác xâm lấn mà đến mong muốn thôn vệ cái này một cái thế giới sinh linh tuyệt thiên thông đông đảo phân thân lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc nếu như bị những vật này thành công xâm lấn thì còn đến đâu a hừ đã không nguyện ý phối hợp vậy bản tọa liền không cưỡng cầu nữa ngược lại ngươi cũng không phải một cái kia có thể phá vỡ cái này phong ấn người bản tọa sở dĩ cho ngươi cơ hội cũng bất quá là muốn để ngươi thử một chút thử thời vận mà thôi nếu như thế hồng n ô n g nguyên liệt trong tay xuất hiện một chi g i i chín thước kim sắc pháp trượng động thủ diệt đi những n à y kẻ xông bảo g i ế theo t hồng mông nguyên liệt hiệu lệnh rơi xuống phía trước chính là có một cái đội hình hồng mông nguyên thú đại quân hướng phía tuyệt thiên thông bọn hắn nghiền ép lên đến chỉ là một vạn số không một nhân loại mà thôi vận dụng một cái đội hình đại quân đã là đại tài tiểu dụng dù sao ba ngàn vạn hồng mông nguyên thú đối phó một vạn số không một nhân loại c ư n g i ả k i a đã là dùng một thanh ngàn trượng dao mổ c h â u đi chém giết một con gà có t h ể thật đúng là một lời không hợp liền muốn động thủ a nhìn thấy phía trước bao phủ mà đến hồng mông nguyên thú đại quân cựu thập cựu hào thần sắc vô cùng không dễ nhìn bản tôn mặc dù chúng ta đều đã rất mạnh nhưng là đối phương số lượng thật sự là nhiều làm a người bây giờ hết thể nắm giữ tám trăm sáu mươi vạn bảy nghìn sáu điểm báo hiến tế chỉ, số. Chỉ cần lại có đức hiến tế chỉ số liền có thể xung kích phía trên quý nhất cảnh giới đến lúc đó chỉ cần bước vào quý nhất cảnh giới vấn đề trước mắt liền không còn là vấn đề hai trăm vạn n ư t c sao cho nên lại tranh hắn hai trăm ước hiến tế chỉ số liền có thể xung kích phía trên quý nhất cảnh giới hóa giải nguy cơ trước mắt khi sâu một hơi tuyệt thiên thông khí thế bắn ra g i ế tận t lực nhiều chém giết một chút hồng mông nguyên thú sau đó đem thi thể giao cho ta nghe được bản tôn tuyệt thiên thông lời nói đông đảo phân thân hai mắt tỏa sáng bản tôn nói như vậy tất nhiên là có biện pháp giải quyết vấn đề kể từ đó vậy thì liều mạng Giết. hợp thể chơi nó nha tránh đi những cái kia rất mạnh ta trước tiên đem những cái kia nhỏ yếu xử lý đúng đúng đúng chọn trước yếu xử lý một chút lại nói bản tôn nhất định là có biện pháp giải quyết vấn đề cái này khiến đông đảo phân thân giống như là điên cuồng đồng dạng phân chấn một vạn phân thân nhất thời chín hợp thể biến thành một trăm h ợ p thể phân thân thực lực của bọn hắn biến mạnh hơn mà những cái kia hồng mông nguyên thú mục tiêu biến thiếu đi thân thể cao lớn mong muốn đi đối phó một chút lớn c ỡ b ả n tay điểm nhân loại cường giả nhất thời vậy mà biến không có ưu thế các loại lực lượng kinh khủng va chạm nay phương khổng lồ khe hở thế giới không gian đều là phát ra từng đợt tiếng vang kia các loại lực lượng kinh khủng va chạm bộ phát xa xa nhìn lại giống như là khắp nơi hoa lửa nở rộ bởi vì thân thể rất nhỏ ưu thế lợi dụng sơ hở hành vi này trực tiếp bị tuyệt thiên thông cùng hắn những cái k i a phân thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế nhường những cái k i a thân thể khổng lồ thực lực kinh khủng hồng mông nguyên thú dị thường phất nộ mà chính là ỷ vào lợi dụng sơ hở cái này một cái ưu thế chọn trước yếu xử lý tức thì bị tuyệt thiên thông cùng hắn những cái k i a phân thân phát v u n g tới cực hạ nhưng dù vậy cứ việc đều đã rất cẩn thận tại số lượng khổng lồ hồng mông nguyên thú đại quân trước mặt có chút công kích tuyệt thiên thông cùng hắn những cái k i a hợp thể phân thân đều là tránh không khỏi rất nhiều phần thân đều là tại một chút cường đại quý nhất cảnh hồng mông nguyên thú công kích đến giải thể sau đó lại hợp thể lại giải thể lại hợp thể một lần lại một lần đều đ a n nỗ từng g giết lực chém đ ầ u hồng thú. những mông nguyên、thú. Mà những cái kia ba ị tuyệt tiên thông thu thập tới thống hệ lại i ném không g n h ồ n g mông n g u y ê n t hiến ú t h thể, tại thống hệ h cũng i bị tế Hiến tế thành ế t công thu hoạch được hiến tế chỉ số ba mươi vạn điểm báo tích lũy hiến tế chỉ số vạn i m Hiến t ế t h à n h Thu hoạch công. đ ư ợ c h i ế tế n chỉ số, vạn đ i ể m b á o Tích u k h hoạch i ế n tế g không điểm báo tốc chủ Hiến chỉ tế bốn g mươi vạn điểm báo hiến tế chỉ số có thể nhường hắn hiện tại đạo nguyên cảnh bắt trọng thiên tu vì đột phá tới đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên mà một vạn điểm báo hiến tế chỉ số thì là có thể nhường hắn theo đạo nguyên cảnh xung kích tới quý nhất cảnh giới chỉ có điều cái này một cái xung kích tới quý nhất cảnh giới quá trình cần hai năm đây đối với tuyệt thiên thông mà nói cũng là một cái phiền toái cực lớn Túc không, không n g đúng là một cái trừ phi vĩnh h ẳ n g cảnh giới cường giả ra tay nếu không chính là lại nhiều cường giả công kích ba năm n đều không đánh tan được phòng ngự tại trận đây đối với tuyệt thiên thông mà nói quả thực chính là một niềm vui lớn bất ngờ a nhìn một chút bây giờ hệ thống không gian bên trong góp nhạc hồng mông nguyên tinh c h ọ n vẹn một trăm hai mươi ba ư c không thiếu tiền không thiếu tiền a hệ thống chuyện quá khẩn cấp tranh thủ thời gian cho lão phu bố trí rùa đen a không đúng là bố trí phòng ngự a đ ạ i t r ợ chọn lựa hạ một quyển sách nhân vật nam chính mỗi một vị thư hữu đều có thể cung cấp một vai danh tự hạ n một cái điểm tán nhiều nhất chính là hạ một quyển sách nhân vật chính danh tự nam chính yêu cầu nhân vật danh tự chỉ có thể là hai chữ cùng ba chữ cự tuyệt thấp thú vị tên điểm tán tối đa cũng sẽ bị đá rơi xuống hứng thú thư hữu tham dự vào hết hạn này 26 năm ngày 31 t h á n g 1. kết quả công bố ngày 26 năm ngày 1 t h á n g 2. chỗ ghi đảnh trường 679, m à u s á m cổ tháp chương 679, m à u s á m cổ tháp tại hệ thống nhắc nhở hạ tuyệt thiên thông rất nhanh liền tới một cái tuyệt đối phù hợp bố trí phòng ngự đại trận địa phương cái kia chính là k i a m ộ t tòa 99 lớp bụi sắc cổ tháp bên cạnh dựa theo hệ thống lời giải thích k i a m ộ t tòa 99 tầng màu s á m cổ tháp nắm giữ nào đó một vị siêu cấp đại năng giữ lại hạ thủ đoạn hạ đẳng vũ trụ vị diện sinh linh có khả năng tới gần nhưng đến từ trung đẳng vị diện vũ trụ sinh linh là tuyệt đối không thể tới gần cho nên đem phòng ngự đại trận bố trí ở đằng kia một tòa màu x á m cổ tháp bên cạnh tuyệt đối là ổn thỏa nhất thoạt đầu hệ thống chỉ là đề nghị bởi vì nó cũng không xác định tuyệt thiên thông có thể không thể tới gần kia một tòa màu x á m cổ tháp nhưng khi tuyệt thiên thông trực tiếp giáng lâm tới kia một tòa màu x á m cổ tháp phía dưới trong nháy mắt liên hệ thống đều cảm thấy có chút khó tin nhưng mà nhất bất khả tư nghị nhất tới ầm ầm theo một hồi ầm ầm tiếng vang phát ra làm tuyệt thiên thông giáng lâm tới kia một tòa màu sáng cổ tháp, tháp tầm thứ nhất đại môn lại là mở ra hệ thống cái này môn này thế nằm cái kia túc trụ bản này hệ thống cũng không biết ta đối hệ thống cũng làm rộng cái này màu x á m cổ tháp tồn tại cụ thể đến bây giờ bao lâu tuyến nguyệt căn bản không người biết được hơn nữa tại hệ thống hiểu rõ bên trong cái này màu x á m cổ tháp là chưa hề mở ra thật là hôm nay làm sao lại mở ra đâu mặc kệ lao phu đi vào trước nhìn một chút tuyệt thiên thông do dự một chút theo sau chính là một b ư ớ c b ư ớ c vào kia mở ra màu x á m cổ tháp bên trong thậm chí liên hệ thống cũng không kịp ngăn cản mà hắn những cái kia phân thân thấy cảnh này đều là cảm thấy to lớn ngạc nhiên mừng rỡ đều là nhao nhao đẩy lui những cái k i a càng ngày càng khó đối phó hồng mông nguyên thú sau đó hướng phía k i a một tòa màu xám cổ tháp phương hướng bay đi nhanh mau ngăn cản bọn hắn thấy cảnh này hồng mông nguyên liệt c h ấ n thanh kinh hô càng đem trong tay pháp trượng vung lên chính là có một vệ kim quang giáng lâm muốn ngăn cản tuyệt tiên thông cùng hắn những cái k i a phân thân tiến vào màu xám cổ tháp nhưng mà cho dù là hồng mông nguyên liệt như vậy quý nhất cảnh đại viên mãn cường giả thân tự ra tay lực lượng của nó tại khoảng cách màu xám cổ tháp vạn trượng thời điểm tựa như là gặp một loại nào đó cường đại vô hình bình chướng cho ngăn cản lực lượng của nó Căn bất ả n không dáng vạn bên trong. kêu thể tháp phạm giảm có cổ tới một tòa xám lâm màu vi b quá Phanh. theo một đạo tiếng vang tại tuyệt thiên thông bước vào kiêm màu x á m cổ tháp trong nháy mắt kiêm màu x á m cổ tháp đại môn lại là trong nháy mắt liền đóng lại hắn tất cả phân thân đều bị giam tại cổ tháp ở ngoài nguy rồi bản t ô n hắn bị giam lại x o n g con b bản t ô n hắn sẽ không phải có nguy hiểm gì a nhanh nhanh tìm một cái muốn như thế nào mới có thể mở ra cái này cổ tháp đại môn h thì ra những cái kia hồng mông nguyên thú căn bản không thể tới gần cái này cổ tháp vạn g i m phạm vi bên trong a được cứu rồi được cứu rồi những cái kia hồng mông nguyên t h ú không thể tới gần cái này màu s á m cổ tháp vậy chúng ta vừa dễ dàng trốn ở chỗ này đúng đúng đúng chúng ta liền trốn ở chỗ này khiến cái này hồng mông nguyên t h ú thấy được đánh không đến tức chết b ọ n chúng chỉ là bản tôn làm sao bây giờ cái kia này người hiền tự có thiên tướng bản tôn chắc chắn sẽ không có việc gì mặc dù không thể đi theo bản tôn tiến vào màu s á m cổ tháp nhưng là những cái kia hồng mông nguyên t h ú căn bản liền không thể tới gần màu s á m cổ tháp vạn dặm phạm vi bên trong dạng này một cái tình huống giờ phút này trực tiếp nhường tuyệt thiên thông chỗ có phân thân cảm thấy to lớn ngạc nhiên mừng ỡ bởi vì cứ như vậy bọn hắn rõ ràng ngay tại những cái kia hồng mông nguyên thú trước mắt những cái kia hồng mông nguyên thú không làm gì được bọn họ trong lúc nhất thời đông đảo đã là phi thường chật vật phân thân đều là trực tiếp b u ô n g lòng không ít có chút phân thân càng là quá mức vậy mà tại tính dưỡng tự thân thương thế đồng thời thuận tiện cầm trong tay săn giết được hồng mông nguyên thú nhóm lửa đồ nướng bọn hắn thật dự định nhấm nháp một chút những n à y hồng mông nguyên thú đến cùng có ăn ngon hay không lê tởm lê tởm hôn trướng các ngươi những n à y hôn trướng quả thực đáng chết nhìn thấy những cái kia đáng chết nhân loại cường giả phân thân vậy mà nhóm lửa đồ nướng h một m h á y mắt vô số hồng mông nguyên thú cường giả đều phẫn nộ đông đảo phẫn nộ hồng mông nguyên thú đều là gầm thét buộc phát kinh khủng công kích đều muốn đem những cái tia đ á n g chết nhân loại phân thân chấn sát nhưng mà bọn chúng công kích tất cả đều không thể tới gần kia một tòa màu s á m cổ tháp vạn dằm phạm vi bên trong nhìn xem nhìn xem cái này kêu là làm vô năng cổ nộ ngươi chúng nói chúng nó i những vật này thật tốt sinh hoạt tại trung đ ẳ n g vị diện vũ trụ không tốt sao hết lần này tới lần khác muốn xâm lấn hạ đảng vũ trụ vị diện hiện tại còn muốn xem chúng ta đem đồng bạn của bọn nó nướng đến ăn thịt đây không phải tự làm tự chịu đi nên bọn chúng chính là nên bất quá lời nói đi cũng phải nói lại những vật này như vậy xấu xí cũng không biết thịt của bọn nó có ăn ngon hay không tại tam phẩm kim viêm đại đạo chi lực thiêu đốt phía dưới c h ậ c c h ậ c c h ậ c nhìn xem tư tư bốc lên lên dầu mùi thơm này cái nào có bất hảo ăn đúng đúng đúng khẳng định rất không tệ ăn xong cái này một đầu ta lại đi ra làm tập kích bất ngờ lại làm một đầu trở về tiếp tục nướng nhân loại quả thực ghê thởm quả thực là phát rộ nhìn thấy những cái k i a nhân loại phân thân hành vi nghe được những cái k i a nhân loại phân thân ngôn ngữ giờ này phút này vô số hồng mông nguyên thú chỉ cảm thấy thần hồn kinh hãi ăn ăn những cái tia hồng mông nguyên thú Thật nhìn thấy những cái kia nhân loại cường giả phân thân thật đưa chúng nó đồng bạn nướng chín ăn những cái kia nhân loại cường giả phân thân giống như rất hưởng thụ thậm chí khen không rứt miệng lộc cộc có hồng n ô n g nguyên thú tại cảm thấy thần hồn kinh hãi đồng thời vậy mà nhịn không được nuốt nước bọn nó dường như cũng có chút hiếu kỳ đồng bạn huyết nục nướng chín là một cái dạng gì hương vị dù sao bình thường thời điểm những cái kia chết đồng bạn đều là bị bọn chúng ăn tươi nuốt sống cùng lúc đó màu s á n cổ tháp bên trong hệ thống đây chính là cổ tháp bên trong thế giới bước vào cổ tháp bên trong tuyệt thiên thông đều có chút ngây ngẩn cả người bởi vì hắn hiện tại vị trí lại là một mảnh vô cùng mênh m ô n g bằng đại vũ trụ bên trong hắn giống như là thân ở nào đó một mảnh vũ trụ mênh m ô n g trung tâm có thể quan sát tới vô số c ỡ nhỏ vũ trụ cũng thì như lúc này ở trước mắt hắn nhìn thấy chính là một phương chỉ lớn bằng bàn tay c ỡ nhỏ vũ trụ nhưng là phía kia chỉ lớn bằng bàn tay c ỡ nhỏ vũ trụ bên trong lại là ẩn chứa vạn ước lớn nhỏ không đều mạnh đại thế giới ở đằng kia vạn ước lớn nhỏ không đều thế giới bên trong có thế giới bên trong người mạnh nhất chỉ có tiên đế cảnh giới tu vi mà tại có thế giới bên trong người mạnh nhất lại là đạt đến thần tổ cảnh giới tu vi còn có một số càng thêm to lớn thế giới bên trong có một ít sinh linh tu vi cảnh giới càng là xa so với hắn bây giờ tu vi cảnh giới cao hơn thật giống như đối phương tùy tiện một ánh mắt cũng có thể làm cho hắn vất lạc sinh lòng hiếu kỳ tuyệt thiên thông hướng phía một cái trong đó tương đối lớn một chút phấn hồng thế giới nhìn lại từ từ hắn giống như là thấy được một đạo mông lung thân ảnh mặc dù thấy không rõ dung mạo nhưng chỉ bằng kia một thân phân v á y h ồ n g mặc cùng rối tung màu hồng tóc dài tuyệt thiên thông liền biết đó là một nữ tử đột nhiên đối phương giống như là phát hiện gì rồi đột nhiên vừa quay đầu lại phốc phốc nhìn trước mắt kia lớn chừng bàn tay hình vũ trụ tuyệt thiên thông lúc này liền là kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng chảy máu lui về sau sáu bài bước chương sáu trăm tám mươi vượt ngoại thiên ma nhìn trộm chương sáu trăm tám mươi vượt ngoại thiên ma nhìn trộm hồng tụ thế giới hồng tụ cung một chỗ bên trong đại điện thân mang phấn hồng quần áo ủng có một đầu màu hồng tóc dài dung mạo xinh đẹp tinh xảo lộ ra mấy phần yêu mị khí tức hồng tụ đang ngồi ở một chiếc gương đồng cổ lao trước đó nàng ngón tay trắng nón nhẹ sắn chính mình kêu màu hồng sợi tóc tựa hồ đối với dung mạo của mình phi thường hài lòng nhưng mà đột nhiên nàng cảm giác giống là có người đang nhìn trộm chính mình chỉ có điều sau lưng lại là cái gì cũng không có chẳng lẽ đến từ thế giới bên ngoài nghĩ như thế hồng tụ chính là nhìn về phía đại điện bên ngoài thương k h u n g một nháy mắt hồng tụ cảm giác toàn thân mình đều muốn sù lông bởi vì nàng giống như thấy được một đôi vừa vặn ẩ n nấp tại thương k h u n g bên ngoài lớn mắt to kia là một đôi đến từ thiên ngoại ánh mắt kia vậy rốt cuộc là ai chẳng lẽ hồng tụ kinh hãi thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong đại điện sau một lát hồng liêu thiên cung sư tôn đệ tử hồng tụ muốn, muốn gặp người một t o à rộng rãi đại điện bên ngoài hồng tụ không mình hành lễ bên trong đại điện tùy theo chuyển gia sư tôn của nàng hồng nghiệm thanh â m ngươi chỗ ở thế giới chuyện bản tọa đã biết được trở về đi chuyện hôm nay nhớ lấy không thể nhắc lại đại điện bên ngoài hồng tụ thần sắc càng là trấn k i n h không nhỏ không thể nhắc lại xem ra chuyện này xa so với nàng tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn dù sao nàng từ sư tôn trong lời nói nghe được một t i ế n g ngưng trọng tại hồng tụ rời đi về sau bên trong đại điện thanh y t h thần sắc ngưng trọng nhìn xem hồng n h i ệ m hỏi cung chủ đại nhân ngươi nói tia thật là đến từ vực n g i thiên ma nhìn trọng sao hồng nghiệm lắp đầu, thân g rõ là... sắp biến vực nghiêm o ạ i t n a nhìn trọng nhưng là cuối cùng dường như không có bất kỳ cái gì cường giả truy tìm tới những cái kia bên trong theo dõi cụ thể nơi phát ra chỗ thậm chí có một ít mong muốn truy tìm cường giả cuối cùng đều giống như chạm đến một loại nào đó cấm kỵ bọn hắn kết cục nghe nói đều là gặp lực lượng nào đó phản vệ mà vẫn lạc hồng nghiệm nhìn xem thanh y đ i ề cho nên thanh y điền h ớ kỹ liên quan tới cái này thánh huyền vị diện có vượt ngoại thiên ma theo dõi chuyện nhất định không thể c h u y ể n đi nếu không vị diện chi chiến tức sắp đến đến lúc đó nếu là gây nên khủng hoảng đối với chúng ta thánh huyền vị diện có thể là phi thường bất lợi còn có hiện tại ngươi đi làm một chuyện thanh huyền phá khu thập nhị khu một cái ngọn núi phía trên vọng sơn láo đầu nhìn phía xa thượng hùng cái kia thâm thúy hai mắt chỗ sâu đều là sợ hãi giống như là đối một loại nào đó đã từng tận mắt nhìn thấy qua kinh khủng mà sợ hãi sao làm sao có thể cái này cái này hạ đẳng vũ trụ vị diện vậy mà cũng biết bị v ự c ngoại thiên ma nhìn trộm không có ai biết trên thực tế sinh hoạt tại trung đẳng vị diện vũ trụ hồng mông nguyên thú sở di xâm lấn hạ đẳng vũ trụ vị diện trong đó nguyên nhân chân chính nhưng thật ra là bọn chúng sinh hoạt địa phương đã từng bị v ự c ngoại thiên ma nhìn trộm qua căn cứ hồng mông nguyên thú nhất tộc bên trong những cái tia cổ lao tồn tại lời giải thích phàm la bị v ư ợ ngoại thiên ma nhìn trộn qua địa phương cuối cùng cũng sẽ ở vũ trụ mênh mông bên trong trôn vùi cùng biến mất chỉ có điều là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi có chút bị vượt ngoại thiên ma nhìn trộm qua địa phương tại mấy trăm ước năm về sau trôn vùi biến mất có chút bị vượt ngoại thiên ma nhìn trộm qua địa phương tại mấy vạn ước năm về sau trôn vùi biến mất mà có thời gian lâu một điểm cũng biết tại mấy ngàn vạn ước năm trôn vùi biến mất cho nên tại lúc trước bị vượt ngoại thiên ma nhìn trộm qua sau hồng m ô n g nguyên thú bên trong đông đảo cổ lão tồn tại chính là làm một cái quyết định trọng đại cái kia chính là đem một chút tuổi trẻ hồng m ô n g nguyên thú mang đến hạ đẳng vũ trụ vị diện phát triển bởi vì vì chúng nó cho rằng kinh khủng vượt ngoại thiên ma h ẳ n là sẽ không nhìn trộm hạ đẳng vũ trụ vị diện dù sao so với trung đẳng vị diện vũ trụ cùng thượng đẳng vị diện vũ trụ dấu loại kia người mạnh nhất cũng chỉ có thể dung nạp độ ách cảnh cường giả hạ đẳng vũ trụ vị diện hẳn là sẽ không không vào được v ự c ngoại thiên ma mắt cho nên đối với bị v ự c ngoại thiên ma nhìn trộn qua hồng mông nguyên thú cường giả mà nói hạ đẳng vũ trụ vị diện nhất định là an toàn liền xem như tại tương lai một ngày nào đó bọn chúng sinh tồn thế giới t r ô n vùi biến mất nhưng là bọn chúng đưa đến hạ đẳng vũ trụ vị diện những cái tia tộc nhân cũng sẽ không bởi vậy biến mất mà là tại hạ đẳng vũ trụ vị diện nắm giữ một chỗ nơi sống yên ổn nhưng là bây giờ vọng sơn lao đầu thế nào cũng không ngh lại bị vượt ngoại thiên m a nhìn trộm kể từ đó cái này thánh huyền vị diện liền không còn là lựa chọn của bọn hắn này phương vị mặt không an toàn nữa xem ra phải lần nữa tìm kiếm một nơi vọng sơn lao đầu thở dài trong tay thuốc phiện đấu ở một bên trên tảng đá gõ gõ tùy theo chính là đứng dậy bộ dáng của hắn giống như là muốn tiến về kia thập bát hảo kháng động bất quá ngay tại vọng sơn lao đầu đứng dậy trong nháy mắt phía trước hắn lại là xuất hiện một gã cờ ư n giả g hồng liêu thiên cung thanh y d ỉ vọng sơn lao đầu con ngươi co g i ụ lại tùy theo cười nói tiểu cô nương ngăn trở lão hủ đường đi lao ra hỏa vẫn còn giả bộ nếu không phải sự tình vừa rồi cung chủ đại nhân kem chút đều không phát hiện được ngươi tồn tại cho nên thanh y g h ì trong tay triển khai một bức tranh thủy mặc q u y ể n ngươi đi không được theo kiêm một đầu tranh thủy mặc q u y ể n triển khai vọng sơn lao đầu cũng còn không kịp phản ứng chính là bị kiêm một đầu tranh thủy mặc q u y ể n cho hút vào đồng thời thanh y cũng là tiến vào trong bức họa thế giới biến cố bất thình lình này trong lúc nhất thời thẳng đưa tới hồng tụ cung bên trong chúng nhiều cường giả d á n g lâm tới cái này thập nhị khu đến ngay cả hồng tụ cung cung chủ hồng tụ cũng đều tự mình g á n g lâm mà đến thanh thủy hoa quyền nhìn thấy lơ lửng tại thập nhị khu không trung k i ê một bức tranh hồng tụ đều là cảm thấy không nhỏ khiết sợ toàn bộ thánh huyền vị diện hết thể nắm giữ một mươi hai kiện nhất phẩm hồng nông thần k h í mà lúc này lơ lửng tại thập nhị khu không trung thanh thủy hòa q u y ể n liền là một cái trong số đó hồng tụ thật là biết rõ vô cùng cái này thanh thủy hòa q u y ể n vẫn luôn tại sư tôn hồng nghiệm trong tay nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính là bây giờ sư tôn vậy mà đem cái này thanh thủy hòa q u y ể n giao cho thanh y hơn nữa còn là dùng tới đối phó một cái thập nhị khu có nô ba ngày sau đó theo thanh thủy hòa q u y ể n phía trên xuất hiện một cái hắc bạch vòng xoáy thanh y cuối cùng từ bức tranh thế giới bên trong đi tới chỉ có điều nàng toàn thân cao thấp trọn vẹn ba mươi sáu chỗ vết thương k h í tức hối loạn sắc mặt càng là tái nhuận l i ê n l i ê n trong tay nhị phẩm hồng m ô n g thần khí trường kiếm đều đã đứt gãy thanh y rỉa ngươi nhìn thấy một màn trước mắt hồng tụ kinh hãi thanh y rỉa đây chính là tịch không cảnh thập nhị trọng thiên cường giả so với nàng hồng tụ còn muốn càng thêm cường đại chính là sư bên tôn thân mạnh nhất hộ vệ một trong nhưng là bây giờ ngay cả thanh y rỉa đều trọng thương như thế không sao đã giải quyết thanh y rỉa rơi xuống thanh y không có dừng lại sẽ rách hư không chính là rời đi chương 681, xung kích quý nhất cảnh giới chương 681, xung kích quý nhất cảnh giới cổ lão màu xám cổ tháp bên trong tuyệt thiên thông cũng không biết do chuyện ngoại giới phát sinh tỉnh hắn cũng không quan tâm chuyện ngoại giới phát sinh tỉnh bởi vì ba ngày trước hắn muốn nhìn một chút những thế giới kia bên trong đến cùng là một cái như thế nào tình huống thời điểm vậy mà gặp lực lượng nào đó phản vệ thủ thương c h ọ n vẹn dùng ba ngày thương thế của hắn mới hoàn toàn khôi phục h ô thương thế hoàn toàn khôi phục tuyệt thiên thông thật dài phun ra một ngụm trọc khí lần nữa nhìn về phía chung q u n h những cái kia hoặc là lớn chừng bàn tay hoặc là to bằng cái thất cỡ nhỏ vị diện vũ trụ ánh mắt của hắn đã là vô cùng đề phòng thật là đáng sợ chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút lớn cỡ bàn tay điểm một phương cỡ nhỏ vị diện vũ trụ bên trong nào đó một cái thế giới thiếu chút nữa muốn m ạ ặ g ra cái này khiến tuyệt thiên thông cảm nhận được vô cùng nghĩ mà sợ c ò n đẹp mắt là loại kia lớn chừng bàn tay cỡ nhỏ vị diện vũ trụ thế giới nếu là lúc trước hắn nhìn chính là loại kia to bằng cái thất vị diện vũ trụ thậm chí là những cái kia càng lớn vị diện vũ trụ thế giới chỉ sợ bây giờ còn có thể không thể sống lấy đều là mặt khác một chuyện hệ thống ngươi đến cùng có tìm được hay không cái địa phương quỷ quái này tài liệu tương quan. cái kia tốc chủ bốn hệ thống cảm thấy ngươi khả năng xâm nhập một cái không nên xâm nhập địa phương tại rất cổ lao rất cổ lao rất truyền thuyết xa xưa bên trong chúng ta chỗ thế giới nhưng thật ra là nào đó một vị vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng kẻ ngoại lai tiện tay sáng tạo thế giới mà tại một cái kia rất cổ lao rất cổ lao rất truyền thuyết xa xưa bên trong vị kia vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng ngoại lai khắp nơi sáng tạo một phương thế giới thời điểm giống như lưu lại một loại nào đó thủ đoạn tựa như là một chiếc gương thông qua kia một chiếc gương có thể nhìn trộm tới vị kia vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng tồn tại sáng tạo thế giới cho nên tốc chủ một hệ thống hoài nghi ngươi bây giờ xâm nhập cái này một chỗ liền là vị nào vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng kẻ ngoại lai giữ lại hạ thủ đoạn vị trí mà ngươi có thể nhìn thấy kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ vị diện vũ trụ đều là vị nào vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng kẻ ngoại lai sáng tạo thế giới bất quá lời nói đi cũng phải nói lại như loại này đã tồn tại vô tận tuế nguyệt màu xám cổ tháp rất nhiều nơi đều có a chẳng lẽ tất cả đều là vị nào vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng kẻ ngoại lai giữ lại hạ thủ đoạn muốn thật là như vậy ân túc chủ ngươi khả năng tiếp xúc đến một chút không nên tiếp xúc đồ vật tiếp xúc đến một chút không nên tiếp xúc đồ vật cái này khiến tuyệt thiên thông cảm giác có chút không tốt lắm cái này một chỗ có chút quỳ dị nhường hắn có chút không được tự nhiên bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này một chỗ có một chỗ như vậy hắn liền có thể còn lại ba tỷ hồng nông nguyên tinh a cái này với hắn mà nói xem như một tin t ố t tốt hệ thống trước mặt kệ cái này một chỗ là nơi nào trước mắt chuyện quan trọng nhất là mau để cho láo phu mạnh lên mặc dù những cái kia hồng nông nguyên thú công kích cũng không thể tiến vào cái này một tòa màu s á n cổ tháp vạn giảm phạm vi bên trong nhưng vạn nhất loại tình huống này không phải một mực tồn tại láo phu những cái kia phân thân coi như nguy hiểm cho nên tăng lên thực lực của lão phu mới là trọng yếu nhất tốt t ú c chủ b ồ n hệ thống hiện tại liền tiêu hao hiến tế chỉ số vì ngươi tăng thực lực lên tiêu hao mười vạn đ i ể m báo hiến tế chỉ số ban thưởng t ú c chủ đạo nguyên cảnh cựu trọng thiên tu vi tiêu hao mười vạn đ i ể m báo hiến tế chỉ số ban thưởng t ú c chủ đạo nguyên cảnh tầng mười tu vi tiêu hao mười vạn đ i ể m báo hiến tế chỉ số một trăm hai mươi năm sau tiêu hao một ngàn vạn đ i ể m báo hiến tế chỉ số t ú c chủ sung kích quý nhất cảnh giới tu vi một trăm năm ba trăm năm tám trăm năm một ngàn năm chỉ trước mắt ngàn năm chính là trước mắt mà qua ngoại giới. To to nhỏ nhỏ giới ngàn năm đã xảy ra rất nhiều chuyện màu sáng cổ tháp bên ngoài những cái kia hồng ngông nguyên thú sớm đã là hận đến cắn nát chính mình răng bởi vì những cái kia nhân loại cường giả đạt được thân tại này một ngàn năm qua hết thể đánh lén bọn chúng hơn trăm lần mỗi một lần đều sẽ đuổi bắt một chút bọn chúng đến đồng bạn sau đó ngay trước bọn chúng đến mặt nướng đến ăn hết những cái kia nhân loại cường giả đạt được thân quả thực quá mức trong h h ậ p bát n lúc nhất thời toàn bộ thánh huyền vị diện vô số cường giả điên cuồng rất nhiều cường giả đều biết cựu thế, thế tôn thần khí bên trong mỗi một kiện thần khí đều chỉ là một cái tam phẩm hồng nông thần khí nhưng là một cái so với rất nhiều nhị phẩm hồng nông thần khí đều muốn càng thêm phi phạm tam phẩm hồng nông thần khí c đồng thời i có chút chuyên môn nếu là tập hợp đủ cựu thế, thế, thế tôn thần khí càng là có thể có được cựu thế tôn truyền thừa mà cựu thế tôn truyền thừa nghe nói có thể khiến người ta đánh vỡ hạ đẳng vũ trụ vị diện gông cùng xiềng xích bước vào càng cường đại hơn trung đẳng vị diện vũ trụ cho nên đừng nói là đối khắp cả thánh huyền vị diện gông cùng vũ trụ vị diện vô số cường giả mà nói, cựu thế tôn thần khí r ụ hoặc đều là phi thường to lớn cho nên một khi chỗ nào nắm giữ cựu thế tôn thần khí tin tức rất nhiều cường giả đều sẽ trực tiếp hành động cựu thế tôn thần khí bên trong vạn long xảo cùng thiên tôn sơn vậy mà xuất hiện ở hồng tụ thế giới i tin nhiên đi người kia giới phi hải giới, phi diện cái Tốt tốt tốt, rốt cuộc có thế tôn thần khí tức. một từ thần giới phi thăng sơn hải thế giới, cũng không có phi thăng huyền vị diện bất kỳ một cái nào hồng thế cuộc có cựu Chủ có cũng có cựu quả qua, đều huyền khí nhân hơn không không hồng đúng, ngàn năm sơn nào ngông kỳ là g vị hắn tại cái này thánh huyền vị diện đụng tới b ả n tọa coi như hắn xui xẻo hồng tụ thế giới à, người mạnh nhất tựa hồ là một vị vĩnh hằng cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cho nên nàng không có khả năng cùng b ả n tọa tranh đoạt vạn long xào cùng thiên tôn sơn trong lúc nhất thời theo vạn long xào cùng thiên tôn sơn tin tức tiết lộ toàn bộ thánh huyền vị diện bên trong vô số cường giả đều là như là như châu chấu nhanh chóng hướng phía hồng tụ thế giới hội tụ mà đi dạng n à y một cái tình huống trực tiếp nhường hồng tụ đều cảm thấy mãnh liệt trần kinh hồng tụ cũng không biết rõ vạn long xào cùng thiên tôn sơn tin tức là từ lâu tới nhưng là hồng tụ cảm giác nàng cái này hồng tụ thế giới kế tiếp sẽ rất nguy hiểm. nếu để cho những cái kia cùng là vĩnh hằng cảnh giới thậm chí là vĩnh hằng cảnh giới phía trên cường giả xông tới như vậy nàng cái này hồng tụ thế giới chẳng phải là sẽ trực tiếp bị đánh vỡ loại chuyện này tuyệt đối không thể xuất hiện cho nên làm vạn long s ả o cùng thiên tôn sơn tin tức vừa ra thời điểm hồng tụ liền trực tiếp tìm tới nàng sư tôn hồng n h i ệ m yêu cầu sư tôn hồng n h i ệ m giúp nàng phong tỏa toàn bộ hồng tụ thế giới ngăn cản những cái kia vĩnh hằng cảnh giới cùng vĩnh hằng cảnh giới phía trên cường giả xâm nhập nàng hồng tụ thế giới hồng n i ệ m nghĩ dạng này cũng tốt thật nếu để cho những cái kia vĩnh hằng cảnh giới cường giả tiến vào hồng tụ thế giới nhưng ư ờ i kia tại chết c dù vậy theo các phương thế giới mà đến đạo nguyên cảnh giới cùng quy nhất cảnh giới c ư ờ n giả g giáng lâm tới hồng tụ thế giới số lượng cũng là phi thường khủng bố chương sáu trăm tám mươi hai ngay tại thanh huyền khu mỏ cặng chương sáu trăm tám mươi h a ngay tại thanh huyền khu mỏ cặng vĩnh hằng cảnh giới cùng vĩnh hằng cảnh giới phía trên cường giả bị ngăn khuất hồng tụ thế giới bên ngoài đây đối với những cái kia vĩnh hằng cảnh giới phía dưới cường giả mà nói chính là thiên đại cơ hội tốt nếu là có vĩnh hằng cảnh giới trở lên cường giả tham dự vào như vậy lại nhiều đạo nguyên cảnh cùng quy nhất cảnh đều là không có cơ hội tranh đoạt vạn long xào cùng thiên tôn sơn nhưng là hiện tại những cái kia vĩnh hằng cảnh giới trở lên cường giả bị ngăn khuất hồng tụ thế giới bên ngoài như vậy cơ hội của bọn hắn liền đến nhưng là đối với một chút tại hồng tụ thế giới bị phong tỏa trước liền đã tại hồng tụ thế giới bên trong vĩnh hằng cảnh giới chi người mà nói đây càng là lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ đối với vĩnh hằng cảnh giới cường giả mà nói bọn hắn đã là siêu thoát thời gian trói buộc thực hiện chân chính bất hủ tồn tại bản thân tức là vĩnh hằng biểu tượng cái gì đạo nguyên cảnh giới cái gì quy nhất cảnh giới ở trước mặt bọn họ hoàn toàn chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại mà bây giờ hồng tụ thế giới bị người mạnh hơn phong tỏa rất nhiều vĩnh hằng cảnh giới trở lên cường giả bị ngăn khuất hồng tụ thế giới bên ngoài như vậy bọn hắn những n à y sớm đã tiến vào hồng tụ thế giới cường giả chính là ít đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh bọn hắn sẽ là lớn nhất bên thắn trong lúc nhất thời ngắn ngủi không đến thời gian m ư ơ i năm hồng tụ thế giới bên trong đạo nguyên cảnh giới cùng quy nhất cảnh giới cường giả. tại về số lượng liền so với ban đầu nhiều hơn nghìn lần v ộ t lần theo toàn bộ thánh huyền vị d i ệ n các phương m à đến châu chấu như thế tràn vào hồng tụ thế giới cường giả tất cả đều đang hỏi thăm vạn lòng xảo cùng thiên tôn sơn hạ lạc tất cả cường giả đều đang hỏi thăm cựu thế tôn thần khí bên trong vạn lòng xảo cùng thiên tôn sơn bây giờ đến cùng tại trong tay a i cuối cùng phương hướng chỉ hướng hồng tụ thế giới thanh huyền khóa khu thanh huyền khóa khu hồng tụ, cung. hồng tụ đều có chút không dám tin tưởng nhìn về phía âu dương thái diễn cùng hoàng phủ trích tinh hai người các ngươi nói một cái kia đạt được vạn lòng xảo cùng thiên tôn sơn người bây giờ ngay tại thanh huyền khóa khu tin tức như vậy các cùng chỗ được. Thái người đến cùng là từ chỗ nào nghe Dương diễn là từ Âu một trận bên o tác, trở thành thật. Một liền giả, như cũng xem b hoàng phủ trích tinh cũng là nói nói hơn nữa hồng tụ cung chủ càng tin tức sắc thực xứng đạt được vạn long x ả o cùng thiên tôn sân người chính là thập nhị khu cựu ngũ nhị thất cái gì là hắn hồng tụ có không nhỏ kinh ngạc cựu ngũ nhị thất kia là một cái theo đại thiên thần giới phi thăng mà đến người bối cảnh của hắn bây giờ chúng ta đều còn không có cha rõ ràng không nghĩ tới hắn vậy mà đạt được cựu thế tôn thần khí bên trong vạn lòng xảo cùng thiên tôn sơn lần này chuyện biến có chút phiền phức hồng tụ nhìn xem âu dương thái diễn cùng hoàng phụ trích tinh hỏi cựu ngũ nhị thất hắn bây giờ tình huống như thế nào ách cái này âu dương thái diễn trần c h ờ một chút nói rằng hồng tụ c u n g chủ tình huống khả năng không tốt lắm cựu ngũ nhị thất cùng hắn những cái kia phân thần sớm tại một ngàn năm trước liền đã tiến vào thập bát hào kháng động đồng thời bọn hắn tiến vào kia một chỗ cho tới hôm nay cũng còn chưa hề đi ra kia một cánh cửa chúng ta cũng mở không ra cho nên bây giờ cựu ngũ nhị thất đến cùng làm ộ t cái tình huống như thế、nào? chúng ta cũng không rõ ràng hoàng phủ trích tinh thử thăm dò hồng tụ c u n g chủ ngươi nói cựu ngũ nhị thất hắn có thể hay không chết ở trong đó dù sao ở trong đó bị phong vân lấy thật là số lượng phi thường khủng bố khoáng sát hung thú hơn nữa những cái kêu khoáng sát hung thú bên trong người mạnh nhất đến cùng tại cảnh giới cỡ nào chúng ta cũng là không rõ ràng lắm hồng tụ suy nghĩ một chút lập tức nói rằng đối với cựu ngũ nhị thất nội tình chúng ta còn không rõ ràng bây giờ lại là chuyện ra hắn đạt được thiên tôn sơn cùng vạn long xào chuyện cái này chỉ sợ là có người trong bóng tối thúc đẩy về phần mục đích là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng cho nên chuyện này chúng ta tiếp tục chú ý liền có thể tuyệt đối không nên nhúng tay vào đi thiên tôn sơn cùng vạn long xảo dụ hoặc hoàn toàn chính xác to lớn nhưng nguy hiểm trong đó cũng không phải chúng ta có thể gánh chịu còn có chú ý một chút thanh huyền k h o a n g khu chớ có nhường những cái kia kẻ ngoại lai、like、quá đáng khi tất yếu ra tay chấn áp một chút dù sao toàn bộ thanh huyền k h o a n g khu thật là mấy tỷ sinh linh hoàng phủ trích tinh cùng âu dương thái diễn g ậ t đầu lập tức hai người chính là rời đi hồng tụ thở dài nói sư tôn người âm thầm thôi động đây hết thảy mục đích đến cùng là cái gì có thể làm cho cả thánh huyền vị diện vô số cường giả động hồng tụ có thể nghĩ tới chuyện này chỉ có thể là sư tôn của nàng thủ đoạn có lẽ tại toàn bộ t h a n h huyền vị diện cũng chỉ có nàng sư tôn biết được cựu ngũ nhị thất nội t ì n h thanh huyền khoáng khu bây giờ khắp nơi có thể thấy được đều là loại kia đạo nguyên cảnh giới cùng quy nhất cảnh giới cờ ư n giả g bọn hắn nguyên một đám xếp bằng ở thanh huyền khoáng khu các phe không trùng tựa như vô tận đầy sao trải rộng tại thanh huyền khoáng khu trên bầu trời bất luận ban ngày ban đêm bọn hắn vẫn lúa tại mười năm hai mươi năm ba mươi năm bọn hắn đều đã nghe được kiêm ộ t cái thân hoài vạn long xào cùng thiên tôn sơn người ngay tại cái này thanh huyền khoáng khu cho nên bọn hắn đều đang đợi lấy một người kia xuất hiện một trăm năm hai trăm năm ba trăm năm vì một cái dụ hoặc chi lực tuyệt không thua kém một cái nhất phẩm hồng mông thần khí cựu thế tôn thần khí đừng nói chỉ là trăm năm liền xem như chờ ngàn năm chờ văn năm đối với đông đảo đạo nguyên cảnh giới cùng quy nhất cảnh giới cường giả mà nói đều chẳng qua là c h ư ớ c mắt một cái c h ư ớ c mắt mà thôi cho dù mấy trăm năm quang cảnh trôi qua cũng lung lay không được bọn hắn chờ đợi kia một cái thân hoài vạn long xảo cùng thiên tôn sơn người xuất hiện mà toàn bộ thanh huyền khoáng khu quán l ô nhóm cũng dần dần quen thuộc tại đỉnh đầu của bọn hắn không c h u n g khắp nơi có thể thấy được đại năng cường giả cái này một cái tình huống điều này cũng làm cho vô số theo đại thiên thần giới phi thăng mà đến liền bị bắt tới đảo quáng sinh linh minh bạch tại loại này cường đại hồng nông thế giới bên trong giống đạo nguyên cảnh giới cùng quy nhất cảnh giới cường giả vậy cũng là nhiều như sao trời chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một loại thấy hơi cũng là một loại áp lực càng là một loại khích lệ đệ cựu khu một cái góc nào đó dựa theo phân tích của ta những người kia nói cựu ngũ nhị thất hẳn là lao cha chuẩn không sai một cái thể p h á khỏe mạnh giữ lại vẻ mặt dâu quai nón nam tử nói rằng người này chính là tuyệt vô nhai lúc này cùng hắn cùng nhau còn có trọn vẹn hơn trăm người trong đó tuyệt vô song tuyệt vô thần tuyệt vô cực cùng tuyệt vô trần bọn người bọn hắn tất cả đều tại bọn hắn đã phi thăng thánh huyền vị diện đã là nhanh ba ngàn năm hơn nữa vận khí của bọn hắn đều rất không tệ ban đầu ở phi thăng thời điểm cũng không có giống cha của mình như thế không may vừa vừa ló đầu liền bị trộm tới đào quáng hơn nữa bọn hắn đều là phi thăng tới cùng một cái hồng m ô n g thế giới ban đầu ở phi thăng tới hồng nông thế giới thời điểm bọn hắn không có gấp sông sáo không có thành lập thuộc về thế lực của mình bởi vì bọn hắn phát hiện tại khổng lồ hồng nông thế giới bên trong bọn hắn chính là triệt triệt để để hạ dung dế cho nên bọn hắn đều là lợi dụng láo cha tuyệt thiên thông lưu cho bọn hắn thời gian linh châu tìm một chỗ trốn đi tu luyện về sau tự nhà thế lực phi thăng tới bọn hắn chỗ hồng nông thế giới đệ tử càng ngày càng nhiều bọn hắn đều là đem láo cha cho thời gian linh châu hoàn toàn đầy đủ lợi dụng như thế bọn hắn khổ tu chính là tốn thời gian trưởng thành cũng coi là kinh người lại càng về sau một vị đi ngang qua cường giả phát hiện bọn hắn đều là đang cởi nhạo bọn hắn như thế khổ tu trưởng thành có hạn bởi vì bọn hắn không có tương ứng pháp môn tu luyện càng là không người hướng dẫn. Coi như nắm giữ thời gian linh châu trợ giúp tương lai cũng không có khả năng nắm giữ quá cao thành cựu bất quá vị kia cường giả cũng là cực tốt hắn mặc dù chế rêu tuyệt vô s o n g bọn người nhưng là đem tuyệt vô s o n g bọn hắn mang về tông môn của mình truyền thụ cho bọn hắn p h á p môn tu luyện chỉ đạo bọn hắn tu luyện đồng thời đem tuyệt vô s o n g huynh đệ chín người thu làm tọa hạ đệ tử tại t r ợ giúp hạ về sau tuyệt vô s o n g đám người tu luyện tại có người mạnh hơn chỉ đạo về sau thành liền càng thêm rõ ràng bây giờ bọn hắn đều đã là đạo nguyên cảnh giới cường giả mà vạn long xảo cùng thiên tôn sơn tin tức cũng để bọn hắn biết mình vô tận chương sáu trăm tám mươi ba vô thợ nhìn xem bây giờ toàn bộ thanh huyền khoáng khu thế cục tuyệt vô song thần sắc có chút n g h n g trọng nhiều cường giả như vậy cũng là vì vạn long xảo cùng thiên tôn sơn mà đến tình huống này lực lượng của chúng ta căn bản không đủ để trợ giúp lao cha nghe nói như thế tuyệt vô thần tuyệt vô cực tuyệt vô trần bọn người là bất đắc dĩ t h ở giải phi thăng hồng nông thế giới không đến ba ngàn năm bây giờ đã là đạo nguyên cảnh giới tu vi mặc dù đều là lợi dụng thời gian linh châu nguyên nhân nhưng trên thực tế thành tựu như vậy đã rất tốt nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận đối mặt bây giờ thế cục trước mắt bọn hắn lực lượng vẫn là quá bặn được cho nên vẹn vẹn bằng vào bọn hắn lực lượng muốn muốn trợ giúp láo cha, cái này hoàn toàn là không thể nào khỏi cần phải nói vẹn vẹn bây giờ toàn bộ thanh huyền phạm vi bên trong đạo nguyên cảnh giới cùng q i nhất cảnh giới cường giả số lượng cộng lại cũng đã là ngàn vạn cấp ở đám người thở dài lập tức đều là ánh mắt sáng rực nhìn về phía một cái phương hướng khoảng cách tuyệt vô thần bọn hắn không đến trăm trượng địa phương một khối to lớn màu xám trên mặt đá là một cái quần áo m ộ t mạc eo treo một cái hồ lô tím vàng mái tóc màu xám có mấy phần vết g o y thoạt nhìn như là một phạm nhân láo giả người kia chính là bây giờ tuyệt vô song h u n h đệ chín người sư tôn đang là lúc ch đồng thời đem bọn hắn mang về tông môn chỉ đạo tu luyện một người kia người này tên là vô tận chính là một vị cường giả chân chính đều nhìn vi sư làm gì cảm nhận được tuyệt vô song đám người ánh mắt nằm nghiêng tại màu xám nham thạch bên trên vô tận bọc lấy trên người áo bảo vi sư nói với các ngươi à vi sư nếu không phải chịu không được các ngươi dây dừa mới sẽ không đem ngươi nhóm mang tới đây về phần muốn cho vi sư đi chợ giúp cha của các ngươi vậy thì chớ v ọ n g t ư ở n g thiên tôn sơn cùng bạn long s ả o đây chính là khoai lang bằng tay vi sư cũng không muốn chạm thử cho nên vi sư khuyên các ngươi cách các ngươi một cái kia không đáng tin cậy lao cha xa một chút vạn nhất truyền ngôn là thật vạn nhất thiên tôn sơn cùng vạn long x ả o thật tại cha các ngươi trên thân kia là sẽ liên lụy tới các ngươi vô tận giật xuống bên hông tử kim hồ lô ực một hấp rượu ngược lại à v i sư nói với các ngươi đ ừ n g đi đụng cái gì vạn long x ả o cùng thiên tôn sơn mới là sáng suốt nhất sư tôn cũng không thể nói như vậy à tuyệt vô thần lúc này nói rằng ngược lại ta mặc kệ ngươi nếu là không giúp chúng ta lao cha chúng ta liền không trở về với ngươi đối tuyệt vô nhai ác hơn hơn nữa chúng ta còn muốn nói thiên tôn sơn cùng vạn long xào nhưng thật ra là ở trên người của ngươi bởi như vậy cái gì vô tận trong miệng trong miệng rượu trực tiếp phun phun ra ngươi danh con ngươi lại dám nói vạn long xảo cùng thiên tôn sơn tại lao phu trên thân cái gì thiên tôn sơn cùng vạn long xảo ở trên người hắn cái này một tiếng nói trong lúc nhất thời liền để cho vô tận lương phát lệnh bởi vì lúc này phương viên trăm vạn dặm phạm vi bên trong đang có vô số ánh mắt đang n g ó chừng hắn có người thường thật đạo hữu vạn long xảo cùng thiên tôn sơn quả thật ở trên người của ngươi có người hai mắt nhắm lại đạo hữu cho nên ngươi chính là theo như đồn đại cựu ngũ nhị thất có một đầu toàn thân bao phủ xương trắng cự long nhìn chằm chằm vô tận đạo hữu giao ra thiên tôn sơn cùng vạn long s ả o nếu không ngươi sẽ nguy hiểm đến tính mạng vô tận khỏe miệng giật một cái đây đều là thứ gì như quỷ xà thần a thiên tôn sơn cùng vạn long s ả o tại lao phu trên thân các ngươi là thực có can đảm nói a ai các ngươi mấy cái này d a n h con a thật đúng là có thể cho vi sư gây phiền thoái vô tận ngáp một cái r ỗ i cái lưng mệt mỏi nhất thời quanh thân vĩnh hằng quang huy lưu t r u y ề n ngũ phẩm đại đạo c h i lực p h u n g trào t r u n g quanh giữa thiên địa một nháy mắt tựa như là lâm vào vĩnh hằng vô tận yên tĩnh trạng thái trực tiếp nhường phương viên trăm vạn g i m giữa thiên đ i ệ tất cả cường giả cảm thấy một loại khó mà kháng cự chấ ở đằng kia một loại trong hoàn cảnh bất kỳ phản kháng cùng giấy r u ộ n đều biến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mà vĩnh hằng trầm luân mới là bọn hắn cuối cùng thuộc về bất quá cái này một loại cảm giác vẹn vẹn một nháy mắt lại biến mất nhưng mà phương viên trăm vạn giảm giữa thiên địa những cái này đạo nguyên cảnh giới cùng quy nhất cảnh giới t ư ờ n giả g nguyên một đám đã là sắc mặt trắng bệnh mồ hôi đầm địa nội tâm của bọn hắn đều là manh liệt rung động trong mắt của bọn hắn đã là vô tận sợ hãi vĩnh hằng cảnh giới bọn hắn vừa rồi chất vấn kia một người lại là một vị vĩnh hằng cảnh giới đại năng hiện tại nhưng còn có ai muốn biết lao phu trên thân có hay không vạn long x ả o cùng thiên tôn sơn vô tận nghiêng dựa vào màu sáng cự thạch phía trên nôn ngữ bình tĩnh rơi xuống quanh mình lại không bất kỳ thanh em gì thập nhị khu thập bát hào khoáng động phía dưới bất chi bất giác đã là không sai biệt lắm hai ngàn năm sắp hết ai không có ý nghĩa không có ý nghĩa cựu thập cựu hào đem trong tay thịt nướng ném đi ngán những thứ này thịt đã ăn không ngon chính là chính là nhất bách hào phụ hòa nói những vật này động một chút thì là tu luyện mấy trăm ước năm hay là mấy ngàn ước năm chất thịt quá già rồi tuyệt không tinh tế tỉ mỉ cảm giác không được tốt cảm giác không được tốt、ta. bây giờ trước mặt của bọn hắn đã là trồng chất thành sơn b ạ cốt h những cái kia b ạ cốt h tất cả đều là từng đầu hồng m ô n g nguyên thú bị nướng đến ăn về sau còn lại mỗi một khối b ạ cốt h đều ẩn chứa khí tức hết sức khủng bố tùy tiện một cây b ạ cốt h đều tương đương với một cái cường đại c ự c phẩm thần khí những vật này như là xuất hiện ở đại thiên thần giới tất nhiên là để cho người ta đầu rơi máu chạy cũng muốn tranh đoạt nhưng mà bây giờ lại là giống như là rác rưởi như thế bị tùy ý trồng để ở chỗ này cái này đều đã gần hai n n ă m rồi bản tôn hắn tại sao vẫn chưa ra có phân thân h ế u kỳ thử nghiệm mong muốn đem t i ê cửa lớn màu xám đ tính toán vẫn là chờ một chút đi nói không chừng không bao lâu bạn tôn liền có thể hiện ra thất thập lục hào nhặt được mấy khối hồng nông nguyên thú bách cốt những thứ này huyết n ụ c c h ẳ n g ăn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vừa vặn thử một chút dùng xương cốt của bọn hắn đến l u y ệ n khí ta ngược lại muốn xem xem bằng vào ta bây giờ đạo nguyên cảnh giới tu vi có thể hay không dùng những thứ này xương cốt luyện chế ra nhị phẩm hồng nông thần khí cựu thập cựu hào cũng là có chút h ứ n g thú đúng à chỉ lo đem thịt của bọn nó nương đến ăn thế nào cũng không có nghĩ tới dùng bọn chúng huyết n ụ c đến lượt chế đan dược đâu cùng nhất bách hào lúc nhau cựu th Ta đi tập kích bất ngờ bọn chúng, làm một bất ngày xếp bằng ở vũ trụ mênh mông không trung tuyệt tiên h thông vẫn chung kích quanh giống như là có vạn thiên huyền áo khí tức đều đang hướng phía trong thân thể của hắn hội tụ hai ngàn năm xung kích cùng tảng nộ rốt cục nhường hắn đem tự thân sở học sở ngộ sở tu quý nhất giờ phút này tuyệt thiên thông cảm giác chính mình phá vỡ tất cả cảnh giới hàng rào đạt đến một loại vạn pháp quy tông cảnh giới trí cao hắn rốt cuộc tại một ngày này thành công bước vào q u ý nhất cảnh giới chương 684, dung hợp huyền hoàng cơ n g khí chương 684, dung hợp huyền hoàng cơ n g khí đánh vỡ cảnh giới hàng rào đem tự thân sở học sở ngộ sở tu quý nhất đạt tới vạn pháp quy tông cảnh giới mở ra hai con ngươi nhìn xem trong tay của mình một đoàn s á m trắng luồng khí xoáy tuyệt thiên thông n h ĩ nó nói thì ra đây cũng là quý nhất cảnh giới giờ phút này tuyệt thiên thông tự thân nắm trong tay đại đạo tri lực đã là tất cả đều hóa thành tứ phẩm đại đạo chi lực mà hắn n ắ m trong tay lực lượng đều đã chuyển hóa làm cường đại q u ý nhất nguyên lực bất quá tại đột phá tới q u ý nhất cảnh giới về sau tuyệt thiên thông cũng không có hỗn độn trí tôn thần vương thể ưu thế bởi vì hỗn độn trí tôn thần vương thể cực hạn chính là đạo nguyên cảnh thập nhị trọng tiên lao phu hiện tại mặc dù chỉ có q u ý nhất cảnh nhất trọng tiên tu vi mặc dù không có hỗn độn trí tôn thần vương thể ưu thế gia trì nhưng là còn có thánh phẩm thần đạo thân thể ưu thế cho nên cho dù chỉ có quy nhất cảnh nhất trọng tiên tu vi tại thánh phẩm thần đạo thân thể ưu thế gia trì phía dưới lao phu vẫn là nắm giữ rất mạnh vượt cấp thực lực chiến đấu. nhưng là cái này một loại gia t r ị dường như cũng không phải là rất lớn có lẽ đây cũng là về sau cảnh giới liền vượt qua nhất trọng thiên thực lực đều rất chật vật nguyên nhân a cho nên tuyệt thiên thông n h ũ mày không có cường đại vượt vượt cảnh giới thực lực cái này đối với hắn mà nói không phải là một chuyện tốt cho nên nhất định phải lại nghĩ biện pháp đem thực lực bản thân tăng lên chính mình bây giờ thật vất và rốt cuộc đột phá tới quy nhất cảnh giới vạn nhất đi ra ngoài liền một cái vĩnh hằng cảnh giới cường giả đều đánh không lại tình huống kia liền rất không ổn đúng rồi mặc dù không biết rõ có thể thành công hay không nhưng thử một chút chắc là sẽ không sai vạn nhất thành công lão phu chính là lại một lần nữa có cường đại vượt vượt cảnh giới thực lực tuyệt tiên thông nghĩ đến một loại biện pháp cái k i a chính là lợi dụng chính mình luyện hóa huyền hoàng cương khí đến rèn luyện thể phách của hắn loại phương pháp này một khi thành công liền có thể nhường hắn hiện tại thể phách biến vô cùng c ư ờ n g đại chỉ sợ đến lúc đó liền cường đại nhất phẩm hồng mông thần khí cũng không thể đối thân thể của hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì có ý nghĩ như vậy tuyệt tiên thông lúc này liền tiến hành nếm thử đem huyền hoàng cương khí luyện hóa để bản thân sử dụng cùng dùng huyền hoàng cương khí đến rèn luyện tự thân đây là hai loại hoàn toàn khác biệt hành vi hệ、thống. lão phu có thể hay không chết kế tiếp liền nhìn ngươi có thể giữ được hay không lão phu a tuyệt thiên thông hít sâu một hơi đầu ngón tay chính là toát ra một đoàn nhỏ màu xanh đen huyền hoàng cơ ư n g khí không gian chung quanh nhất thời đều có một loại bị ăn mòn trạng thái t ú c chủ người ngươi muốn làm gì t ú c chủ người ngươi có thể tuyệt đối không nên làm l o ạ n a a t ú c chủ d ừ n g tay d ừ n g tay a tại hệ thống kinh hô bên trong k i a một đoàn nhỏ tại đầu ngón tay nhảy vọt huyền hoàng cơ ư n g khí lại bị tuyệt thiên thông cưỡng ép n ư ớ t vào dựa theo hệ thống lời giải thích huyền hoàng cương khí chính là vũ trụ thập đại kỳ độc một trong là liền nguyên sơ cảnh giới cường giả đều có thể ăn mòn vũ trụ kỳ độc nhưng là tại cái này thần bí màu xám cổ tháp bên trong tuyệt thiên thông lại là có thể cảm giác được huyền hoàng cương khí tựa hồ có chút sinh động nó dường như xa so với hệ thống nói muốn càng thêm phi phạm cùng k i n h khủng cho nên tuyệt thiên thông cảm thấy nếu là đem tự thân cùng huyền hoàng cương khí hòa làm một thể nếu để cho chính mình biến thành huyền hoàng cương khí một bộ phận như vậy thực lực của hắn tất nhiên càng thêm cường đại đến lúc đó có lẽ lần nữa biến giống như trước như thế vượt vượt hai cái đại cảnh giới thực lực cũng chưa chắc không thể đương nhiên, không phải đơn giản đem huyền hoàng cương khí luyện hóa để bản thân sử dụng mà là cùng huyền hoàng cương khí hòa làm một thể ở trong đó hông hiểm tuyệt thiên thông tự nhiên cũng là có thể nghĩ tới l i ê n nguyên sơ cảnh giới đều có thể ăn mòn huyền hoàng cương khí chỉ dựa vào hắn hiện tại khẳng định không có khả năng thành công nhưng là tại cái này thần bí màu xám cổ tháp bên trong không biết rõ vì cái gì tuyệt thiên thông lại là cảm giác mình có thể thành công chỉ bất quá bây giờ a đem huyền hoàng cương khí nuốt xuống trong nháy mắt tuyệt thiên thông chính là phát ra một đạo kế thảm không còn không đợi hắn hoàn toàn bước vào hắn cũng cảm giác chính mình toàn bộ thân hình đều thiêu đốt trong miệm của hắn hai mắt hai lô thai trong lỗ mũi tất cả đều là k i ê n một loại màu xanh đen huyền hoàng c ư ơ n g khí đang t h i ê u đốt đang phun trào liền thời gian một hơi thở cũng chưa tới tuyệt thiên thông cả người liền là hoàn toàn bị huyền hoàng c ư ơ n g khí cho báo phủ kết thúc kết thúc lần này cung chủ đại nhân giao giao có lỗi với người a giao giao không có xem trọng cái này một cái tiểu l ã o đầu cung chủ đại nhân lần này thất bại trong g ă n g tất cả ngay tại tuyệt thiên thông kêu thả một m tiếng hoàn toàn bị huyền hoàng c ư ơ n g khí báo phủ đồng thời toàn bộ thân hình đều bị ăn mòn lâm vào tử vong trong n h y mắt một cái chỉ có ba bốn tuổi bộ dáng một thân vân bạch quần áo ra thân phấn phấn n u n u tiểu n ư hải lại là theo ưu y này, này, u, u, u, u thanh t i t ô n trên g t h âm đều là kinh hãi tựa như là một cái phạm sai lầm tiểu hải tử trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải quyết sao tại sao có thể như vậy đinh ninh lập tức xuất hiện tại ưu u sau lưng thần sắc cũng là phi thường trần kinh cái này thật tốt một cái kia tiểu lao đầu Hắn、tại sao lại bị huyền hoàng cơ ư n g khí phản vệ chẳng lẽ chẳng lẽ lúc trước hắn cũng không hề hoàn toàn luyện hóa huyền hoàng cơ ư n g khí Ú ú ư lắc đầu không lúc trước hắn đã hoàn toàn đem huyền hoàng cơ ư n g khí luyện hóa thật là có thể là tiểu lão đầu tại đột phá tới quy nhất cảnh giới về sau hắn lại muốn sinh ra cùng huyền hoàng cơ ư n g khí dung hợp ý nghĩ muốn ngăn cản cũng không kịp à. nghe nói như thế đinh đinh đều kinh ngạc cái gì cùng huyền hoàng cơ ư n g khí dung hợp ta ta dung hợp huyền hoàng cơ khí đều kém chút thất bại hắn hắn làm sao dám a kết thúc lần này kết thúc tất cả nỗ lực đều đổ xuống sông xuống biển Ai? Tiểu hắn hắn làm sao lại sinh ra loại này muốn mạng ý nghĩ đâu lần này cung chủ đại nhân nên làm cái gì a đinh đinh ánh mắt nhất chuyện có nếu không chúng ta thừa dịp hiện tại cung chủ đại nhân còn đang bế quan tranh thủ thời gian tìm một cái thích hợp đỉnh núi đến tìm một người khác sao ưu u thở dài lắc đầu đây nhất định không được cung chủ đại nhân chỉ định người không phải tùy tiện tìm một cái liền có thể thay thế chỉ là chỉ là bây giờ a hắn hắn hắn h ắ nhìn n trước mắt to lớn màn sáng ưu u thần sắc đ ố n g nhiên biến chân kinh màu s á n cổ tháp bên trong vũ trụ mênh mông bên trong cái này đây là tình huống như thế nào theo tuyệt thiên thông trong thân thể chạy đến giao giao đều sợ ngây người cả người đều là vô cùng ngạc nhiên mà nhìn trước mắt một màn hoàn toàn là một loại như hòa thượng sở mãi không thấy tóc bộ dáng bởi vì tại tuyệt thiên thông toàn bộ thân hình đều bị huyền hoàng cơ ư n g khí bao phủ đồng thời ăn mòn thời điểm một phương này mênh mông bằng đại vũ trụ bên trong lại là có một loại khí tức huyền ảo theo bốn phương tám hướng tuân hướng tuyệt thiên thông ở đằng kia một loại khí tức huyền ảo phía dưới giao giao khiếp sợ phát hiện tuyệt thiên thông kia nguyên vốn đã bị huyền hoàng cơ khí ăn mòn thân thể vậy mà tại tái tạo đồng thời còn cùng huyền hoàng cơ khí như thế nào quái thai thật sự là quái thai mặc dù g i a o g i a o không rõ ràng đây là có chuyện gì nhưng nói tóm lại đây là một chuyện tốt đúng cái này là một chuyện tốt g i a o g i a o nói nhỏ sau đó hóa thành một sợi lưu quang trở lại tuyệt thiên thông ngay tại tái tạo thể nội chương 685, t h à n h chương 685, t h à n h huyền hoàng cương khí đến cùng kinh khủng đến cỡ nào tuyệt thiên thông tính là chân chính cảm nhận được trước đó hắn đem huyền hoàng cương khí nuốt vào thời điểm chỉ tới kịp một tiếng h é t thảm cả người liền là hoàn toàn đã mất đi ý thức ngay cả tự thân thần hồn đều là hoàn toàn lâm vào vô ý thức trạng thái đơn giản mà nói chính là trực tiếp chết bất quá bây giờ làm ý thức của mình trở về về sau tuyệt thiên thông đã là cảm nhận được thân thể của mình đang tiến hành một loại huyền ả o tái tạo quá trình thân hôn của hắn lần nữa có cảm giác lần nữa đối quanh mình chuyện đã xảy ra có biết được vũ trụ mênh mông bên trong giờ này phút này một loại huyền ả o màu xám khí tức đang từ bốn phương tám hướng hướng hắn v ọ o tới mà ở đằng kia một loại huyền ả o màu xám khí tức phía dưới nguyên bản hoàn toàn chuyện không thể nào đã xảy ra đã chết hắn tại thân thể tái tạo quá trình bên trong cùng huyền hoàng cơ khí tiến hành dung hợp bất quá huyền hoàng cơ khí vẫn là quá bá đạo muốn chân chính dung hợp cũng không có đơn giản như vậy bởi vì bây giờ tuyệt thiên thông kia tái tạo thân thể tại tái tạo đồng thời vẫn tại bị bá đạo huyền hoàng cương khí ăn mòn tan giã mà kêu một loại huyền ảo màu xám khí tức thì là lần nữa trợ giúp hắn tái tạo thân thể một lần lại một lần vòng đi vòng lại từ từ tuyệt thiên thông kia bị tái tạo thân thể bị huyền hoàng cương khí ăn mòn tình huống có rõ ràng cải biến cùng huyền hoàng cương khí rung hợp cũng dần dần t ầ n g sâu thời gian đang trôi qua nhanh chóng tuyệt thiên thông cảm giác hắn tại cái này một trong cả quá trình giống như là qua trăm năm lại giống là qua ngàn năm thậm chí là qua thời gian vạn năm ngược lại chính là cực kỳ lâu tại cái này một cái vũ trụ mênh mông bên、trong. hắn h căn bản k ông rõ r à n g cụ nhiên kia một tòa chín mươi chín tầng màu xám cổ tháp rung động chín mươi chín tầng thân tháp môn hộ đồng thời mở ra trong chấp nhóm này màu xám cổ tháp bên ngoài tuyệt thiên thông đông đảo phân thân kinh hãi ba năm bản tôn rốt cục có động tĩnh nhưng mà nháy mắt sau đó nhường tuyệt thiên thông châu có phân thân hoảng sợ chuyện đã xảy ra ầm ầm màu x á m cổ tháp phát ra tiếng vang n à y phương thế giới bên trong những cái kia nguyên bản liền màu x á m cổ tháp phương viên vạn dặm phạm vi đều không thể tới gần hồng nông nguyên thú giờ này phút này lại là đang phát ra hoảng sợ gào thét lại là đang l i ề u mạng dãy rủa trong mắt của bọn nó là chưa từng có sợ hãi bởi vì lúc này những cái kia hồng nông nguyên thú vậy mà tại bị màu x á m cổ tháp thả ra lực lượng cưỡng ép hấp thu thôn vệ số lượng kinh khủng hồng nông nguyên thú giống như là lâm vào một cái thôn vệ vòng xoáy bên trong đều tại tuyệt vọng vô lực dãy rủa bên trong chạy vào tới một cái kia kinh khủng vòng xoáy bên trong không không xảy ra chuyện gì Đây rốt càng u ộ c l làm ngày càng nhiều hồng nông nguyên thú đang dãy rủa bên trong bị hút vào màu sáng cổ tháp hơn nữa còn là khi tiến vào màu x á m cổ tháp trong nháy mắt liền biến thành một loại khí lưu màu vàng sậm giống như là biến thành một loại nào đó đặc thù năng lượng tại thời khắp này tất cả đều hướng phía màu x á m cổ tháp bên trong tuyệt thiên thông hội tụ mà đi một máy mắt theo những cái kia năng lượng màu vàng sậm tụ đến tuyệt thiên thông thân thể lần nữa tiến hành tái tạo trong cơ thể hắn xương cốt biến thành ám kim sắc hơn nữa tại mỗi một khối xương cốt phía trên đều hiện lên nước vạn mắt thường khó mà phân biệt huyền n o phù văn dường như là một chút tối nghĩa khó hiểu huyền n o mà thần bí phi phạm cổ lao văn tự theo những cái kia cổ lao p h ù văn hiện hiện kia bị tái tạo mỗi một khối ám kim sắc xương cốt đều giống như biến thành giữa thiên địa trí cường thần binh tại xương cốt tái tạo về sau tuyệt thiên thông lúc này tái tạo thân thể bên trong ngay cả mỗi một đầu cân mạch cũng đều biến thành ám kim sắc ngay cả hắn mỗi một giọc cũng đều biến thành ám kim sắc tuyệt thiên thông càng là phát hiện hắn hiện tại mỗi một khối huyết nhục hạt tròn bên trong vậy mà đều bao vây lấy vô tận huyền ảo phù văn thần bí mỗi một khối huyết nhục hạt tròn đều ẩn chứa cực hạn bá đạo kinh khủng năng lượng mà hắn hiện tại tái tạo thân thể so với nguyên bản thánh phẩm thần đạo thân thể dường như cường hãn hơn trăm vạn lần thậm chí là ngàn vạn lần không không ta hận ta hận a ba theo một đạo cảm giác cực kỳ không cam lòng gạo thét theo cuối cùng một sợi năng lượng màu vàng sậm tụ hợp vào tự thân giờ phút này tuyệt thiên thông thân thể rốt cục hoàn toàn tái tạo hắn cùng huyền hoàng cương khí dung hợp ho n giờ phút này làm phút này tuyệt thiên thông chính mình cũng không biết rõ ngoại giới thật là xảy ra đại sự một đạo cự đại ám kim sắc cổ sáng đột nhiên liền theo hồng tụ thế giới bên trong phóng lên tận trời sau đó xông ra hồng tụ thế giới thậm chí vọt thẳng ra toàn bộ thánh huyền vị diện trong lúc nhất thời ước vạn lớn nhỏ không đều hạ đẳng vũ trụ vị diện vô số cường giả đều trực tiếp bị t i ê u một đạo đ ố n g nhiên theo thánh huyền vị diện xông vào vũ trụ mênh g ô n g bên trong ám kim sắc cổ sáng cho kinh động đến bởi vì ở đằng t i ê u một đạo cự đại ám kim sắc trong cổ sáng bao quanh là ước vạn vạn huyền ảo phù văn thần bí những cái tiêu huyền ảo phù văn thần bí giống như là một loại nào đó, đó quỹ tích huyền ảo một né mắt có chút khoảng cách gần cường giả khi nhìn đến tia ám kim sắc trong cột ánh sáng ước vạn, vạn phù văn thần bí trong né mắt lại là lâm vào n ộ hiệu trạng thái hồng tụ thế giới thanh huyền q u a khu ngựa đầu nhìn qua kia phóng lên tận trời ám kim sắc cổ sáng nhìn xem kia ám kim sắc cổ sáng bên trong bao k h o ư ớ c vạn vạn phù văn tần h bí tuyệt vô song minh đệ mấy người sư tôn vô tận giờ này phút này trong mắt giống như là có từng lớp sương mù tại tàn ra hán giống như là nhìn thấy cái gì cả n g ư ờ i đều là khi nhìn đến cái kia kim sắc cổ sáng trong nháy mắt giống như là lâm vào một loại nào đó đốn nộ t r u n g quanh hắn phương viên trong vòng và dặm không người có thể tới gần ngay cả tuyệt vô song b ọ n người đều không thể không lui đến xa xa hồng tụ cung nào đó một tòa đại điện bên trong hồng tụ trong tay bưng chén nhỏ chốc ra nhưng cũng không có rơi xuống trên mặt đất mà là hồng tụ nhìn xem k i ê m một đạo ám kim sắc cổ sáng ngẩn người thời điểm giống là ở vào một loại nào đó huyền ô l i v i ớ lượng tác dụng dưới lâm vào tuyệt đối mà yên lặng hồng tụ thế giới bên ngoài hồng liêu thiên cung vô số c ư ờ n giả g khi nhìn đến k i ê m một đạo ám kim sắc cổ sáng trong nháy mắt đều giống như có cảm giác có điều nộ ra cho dù là hồng n h i ệ m bản nhân cũng giống là ở đằng k i ê m một đạo đống nhiên xuất hiện ám kim sắc trong cổ sáng nhìn thấy cái gì thánh huyền vị diện, bên ngoài. Thiên huyền vị diện sơn hải vị diện lạc nhật vị diện lang tiêu vị diện chờ ức vạn hạ đẳng vũ trụ vị diện bên trong giờ này phút này đều có từng tồn kinh khủng tồn tại hiện thân đều bởi vì kiêm một đạo ám kim sắc cổ sáng mà vạn phần c h â n kinh chương sáu trăm tám mươi sáu huyền hoàng hôn đột thể chương sáu trăm tám mươi sáu huyền hoàng hôn đột thể có cổ lao ghi chép vũ trụ ở giữa có một loại độc nhất vô nhị thể phách tại hình thành thời điểm sẽ có một đạo xuyên qua vũ trụ ám kim sắc cổ sáng xuất hiện mà ở đằng k i a m ộ t đạo xuyên qua vũ trụ ám kim sắc cổ sáng bên trong bao quanh thì là ước vạn vạn thần bí mà huyền ảo cổ lão phù văn ước vạn, vạn phù văn cổ xưa cho dù là nguyên sơ cảnh giới cường giả dung hợp thứ nhất đều có thể theo ở bên trong lấy được lợi ích to lớn nếu là có thể dung hợp càng nhiều đạt được chỗ tốt càng lớn thậm chí cho dù là đang trùng kích độ á c h cảnh giới thời điểm cũng có thể tăng lên đến tám thành tỷ lệ thành công mà nắm giữ cái này một loại thể chất đặc thù người nghe nói về sau tu hành lại không cái gì gông cùng xiềng xích ước vạn vạn nguyên sơ cảnh giới cường g i ả e ngại không dám tùy tiện dẫn động độ á c h thai kiếp tại trước mặt thùng rông kêu to mà kia một loại thể chất đặc biệt ở đằng kia cổ lão ghi chép bên trong tên là huyền hoàng hôn n ộ thể ước vạn hạ đẳng vũ trụ vị diện bên trong nào đó một chỗ vị diện vũ trụ phía trên một vị cổ lão tồn đang nhìn kia một đạo ám kim sắc cổ sáng phát ra sợ hai thàn ph cái k i a thâm thuy s o n g trong mắt đều là kinh hãi cái gì huyền hoàng hôn đồ thể mặt khác một chỗ vị diện vũ trụ chỗ một tên khác cổ lao tồn tại có chút khó tin nhìn về phía thánh huyền vị diện phương hướng huyền hoàng hôn đồ thể thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết huyền hoàng hôn đồ thể như thế nói đến ở đằng k i a thánh huyền vị diện bên trong xuất hiện một tôn huyền hoàng hôn đồ thể có cường giả phụ hòa nói không tệ nhưng là vị nào đã là phi thường cổ xưa tồn tại tồn tại tuyến nguyện cách nay đã là không có thời gian cụ thể khái niệm có cường giả hít sâu không nghĩ tới hôm nay tại cái này hạ đẳng vũ trụ vị diện bên trong vậy mà xuất hiện lần nữa một vị huyền hoàng hôn đ ộ n thể bất quá cái này một tôn huyền hoàng hôn đ ộ n thể dường như coi như cường đại cho nên h ắ n huyền hoàng hôn đ ộ n thể cũng có thể biến thành bản tọa c u huyền vị diện thiên tuyết cung nào đó một tòa bên trong đại điện nguy rồi lần này phiền phức lớn rồi ưu vô lực thở dài cả người đều cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác bất lực huyền hoàng hôn đột thể vậy đối với ước vạn vạn vĩnh hằng cảnh giới phía trên cường giá mà nói chính là bánh trái thơm ngon à. một cái kia tiểu lão đầu hắn đến cùng là đi cái gì vận khí cất chó hắn đến cùng là làm được bằng cách nào vậy mà biến thành trong truyền thuyết huyền hoàng hôn đột thể chẳng lẽ cũng là bởi vì dung hợp huyền hoàng cương khí sao đinh đinh vạn p h ầ n n g h i hoặc thật là không đúng ta cũng dung hợp huyền hoàng cương khí à, thật là ta làm sao lại không có có trở thành huyền hoàng hôn đột thể đâu đinh đinh đưa tay sờ lên tầm ưu ngươi nói nếu để cho kia tiểu lão đầu cho ta một giọt huyền hoàng hôn đột i n h máu ta có thể hay không cũng thay đổi thành huyền hoàng hôn đổi Đến lần ú c còn có nào tình này. loại rồi, giờ bây tâm l U U này ữ a thở d i tiểu đầu biến thành trong t đầu u lão r ề huyền đều n hoàng hôn đồn toàn bộ hạ đẳng vũ trụ vị diện cường già đều hận không thể đem hắn điểm ăn. Lần thuyết thể, trụ thể chỉ hạ bây này, là già giờ đem điểm bộ sợ vũ vị phiền phức lớn rồi h a đinh đinh thử hỏi nếu không chúng ta đem chuyện này nói cho c u n g chủ đại nhân không được U U lúc này b á c bỏ liền huyền hoàng hôn đồn thể xuất thế dạng này động tĩnh đều không làm kinh động c u n g chủ đại nhân nàng hiện tại nhất định ở vào một cái vô cùng đặc thù thời khắc mấu chốt chúng ta nếu là tùy tiện váy dây tất nhiên sẽ cho công chủ lớn người tạo thành không thể vãn hồi thương tích u u mắt to như nước trong veo nhữ lại bây giờ xem ra chỉ có nhường thập nhị mai thập nhị hương thập nhị tuyết các nàng xuất thủ có các nàng ra tay có lẽ còn có thể cứu tiểu l ã o đầu ngược lại chính là không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống tuyệt đối không thể quấy n h u công chúa đại nhân nào đó một chỗ thần bí chi điệm huyền hoàng hôn đ ộ thể lại là trong truyền thuyết huyền hoàng hôn đ ộ thể ha ha ha ha trời cũng giúp ta quả nhiên là trời cũng giúp ta lơ lửng thế giới không trung hư vô trí tôn thần đàm bên ngoài một tôn khổng lồ bóng đen minh thần điện m ư ơ i hai minh vương một trong ám dạ minh vương lúc này phát ra phân chấn gào thét huyền hoàng hôn đ ộ n thể xuất hiện cái này với hắn mà nói quả thực chính là một niềm vui lớn bất ngờ bởi vì vẹn vẹn một sợi huyền hoàng hôn đ ộ n thể khí tức cũng có thể làm cho kế hoạch của hắn sớm hoàn thành nhìn xem hư vô trí tôn thần đàm bên trong ngâm triệu kính không ám dạ minh vương càng là chân p h ấ n nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn liền xem như có người mang hư vô trí tôn thần huyết triệu kính không kế hoạch của hắn cũng muốn ba vạn năm về sau khả năng đạt thành nhưng là hiện tại theo huyền hoàng hôn đ ộ n thể xuất hiện đã không cần ba vạn năm chỉ cần trăm năm kế hoạch của hắn liền có thể thành công cựu huyền trợ ta theo ám dạ minh vương ngôn ngữ rơi xuống n à y phương thế giới thần bí thiên không c h i đ ỉ n h chính là xuất hiện một tòa giống như là dấu ở ức vạn mây tầng sương mù phía sau rộng rãi đại điện không nghĩ tới còn có thể có cái loại này ngạc nhiên mừng rỡ kia rộng rãi bên trong đại điện chuyến ra một đạo già nua ngôn ngữ thời gian thật sự là quá lâu việc này như thành ta cũng rốt cục có thể rỡ xuống ngụy trang nào giống như là dấu ở ức vạn mây tầng sương mù phía sau rộng rãi đại điện lại là thông qua một loại nào đó thủ đoạn lấy ra kiêm một đạo ám kim sắt trong cột ánh sáng một sợi khí tức mà ở đằng kiêm một sợi khí tức bên trong vậy mà bao vây lấy vạn thiên huyền áo phủ văn thần bí có cái này một sợi huyền hoàng hỗn độn thể khí tức đại sự có thể thành ám dạ minh vương hai tay lưu chuyển liền đem k i ê m một sợi lấy ra tới khí tức dung nhập ngâm tại hư vô trí tôn thần đàm bên trong triệu kình không thể nội nhất thời vơ n h theo triệu kình không trong miệm phát ra một đạo kêu to trên người hắn chính là có khí thế kinh khủng bán ra trong lúc nhất thời Toàn bộ k hư ổ n g lồ h vô trí tôn thần đảng m b n tất bên ngoài nhìn cho tới bây giờ triệu kình không trạng thái ám dạ minh vương càng là vui mừng huyền hoàng hôn độn thể năng lượng xa so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm cường đại gấp trăm ngàn lần nguyên vốn cần ba vạn năm khả năng hoàn thành kế hoạch hiện tại chỉ cần trăm năm liền có thể hoàn thành thiên khung chi đ ỉ n h kia dấu ở ư ớ c vạn mây tầng sương mù phía sau rộng rãi đại điện tại nhìn thấy triệu kình không biến hóa về sau cũng là biến mất tối lui đại sự có thể thành đại sự có thể thành ha ha ha ha chương 687, b ả n tôn còn sống bản tôn hắn không có bị ăn sạch chương 687, b ả n tôn còn sống bản tôn hắn không có bị ăn sạch hồng tụ thế giới màu sáng cổ tháp bên trong hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí tuyệt thiên thông dỗi cái lưng mệt mỏi cảm giác một hồi sảng khoái tinh thần không nghĩ tới dung hợp huyền hoàng cương khí vậy mà có thể khiến cho lão phu đạt được to lớn như vậy chỗ tốt tuyệt thiên thông đầu ngón tay v ò n g một chút chính là một sợi ám kim sắc khí tức tại đầu ngón tay của hắn quanh quẩn dường như liền không gian chung quanh đều nhanh muốn bị ăn mòn rơi chỉ có điều cái này huyền hoàng cương khí thế nào cảm giác so trước đó càng thêm cường đại tuyệt thiên thông có chút hiếu kỳ tùy theo mới phản ứng được đúng nga huyền hoàng cương k h í không phải màu xanh đen sao tại cùng lão phu dung hợp về sau làm sao lại biến thành ám kim sắc tuyệt thiên thông nghĩ, nghĩ đây lại là hệ thống hỗ trợ đã xảy ra một chút cả biến có lẽ là cùng hắn thành phẩm thần đạo thân thể dung hợp về sau. phát sinh cải biến bất quá tại dung hợp huyền hoàng cương khí về sau tuyệt thiên thông cảm thấy tự thân cường đại là trước nay chưa từng có tu vi cảnh giới đột phá đến quy nhất cảnh lục trọng tiên về phần thể phách cường hãn trình độ đi mặc dù không biết rõ có thể hay không tiếp nhận nhất phẩm hồng ngông thần khí công kích nhưng nhị phẩm hồng ngông thần khí công kích là tuyệt đối không đả thương được hắn đứng vậy quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh đều là một mảnh m ê n h ngông vũ trụ m ê n h ngông căn bản liền không phân rõ đông nam tây bắc nhưng mà ngay tại tuyệt thiên thông nghĩ đến rời đi cái này màu xám cổ tháp đi tìm những cái kia hồng ngông nguyên thu tính sổ thời điểm phía trước hắn lại là xuất hiện một đầu thâm thủy đây là thông đạo rời đi chỉ là do dự một chút tuyệt thiên thông chính là một bước bước vào kia một đầu tinh không cổ lộ bên trong màu xám cổ tháp bên ngoài có hay không ai nói cho ta đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì thất thập lục hào thần sắc có chút mê man g cảm giác hết thể chúng quanh giường như không quá chân thực ba một tiếng v a n giòn thất thập lục hào chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau nhức cựu thập cựu hào vội vàng hỏi đau không thất thập lục hào gật đầu cựu thập cựu hào tùy theo xác định đau à kia đây cũng không phải là nằm mơ mà là chân thận nhìn về phía màu xám cổ tháp bên ngoài mỗi một chỗ lại không cái gì một đầu hồng mông nguyên thú bóng dáng bởi vì vừa rồi tất cả hồng m ô n g nguyên thú tất cả đều bị cái này một tòa màu xám cổ tháp cho ăn hết nguy rồi đông nhiên giống như là ý thức được cái gì đáng sợ chuyện t ă n g bách hào chính là hoàng sợ nói bạn tôn ba ngàn năm đều chưa hề đi ra sẽ không phải sẽ không phải sớm đã bị cái này màu xám cổ tháp ăn hết đi nghe nói như thế đông đảo phân thân cũng là thần sắc thay đổi nhất bách hào có chút kiên kỵ nhìn xem màu xám cổ tháp từ khi b ạ n tôn tiến vào cái này màu xám cổ tháp về sau chúng ta liền không cảm ứng được hắn tồn tại nguyên lai tưởng rằng là bởi vì bị cái này màu xám cổ tháp ngăn cách sẽ không phải bản tôn thật gặp bất chắc、đi. i ể u thập i ể u hào lập tức một bộ tình hình không ổn thần sắc kết thúc kết thúc a nếu là bản tôn gặp bất chắc vậy chúng ta không đúng i ể u thập i ể u hào kịp phản ứng chúng ta đều là bản tôn thần hồn phân thân nếu là bản tôn thật gặp bất chắc kia làm sao chúng ta không có việc gì khó nói chúng ta không nên chôn cùng sao t đúng a chúng ta đây không phải thật tốt sao nhất bách hào cũng là kịp phản ứng có chút ngạc nhiên mừng rỡ chúng ta đều tốt tốt vậy đã nói rõ bản tôn không có việc gì bất quá t ă n bách hào lập tức còn nói thêm chư vị đừng quên chúng ta hiện tại đã là đạo nguyên cảnh giới đừng quên chúng ta tại hoàn toàn siêu thoát thần đạo cảnh giới bước vào hồng mông cảnh giới một khắc kia trở đi chúng ta tồn vong liền đã sẽ không tiếp tục cùng bản t ô n có liên quan tới cho nên bản t ô n nếu là gặp bất chắc chúng ta cũng là sẽ không nhận ảnh hưởng lần này đông đảo phân thân thần sắc càng là khó coi bọn hắn quên đi cái này một cái tình huống cựu thập cựu hào tùy theo thở dài nói như vậy bản t ô n hắn sẽ không phải thật gặp bất chắc đi gặp bất chắc ai gặp bất chắc đông nhiên thanh âm quen thuộc theo màu xám cổ tháp tầng thứ nhất đại môn p ư ơ n g hướng chuyển đến đông đảo phân thân nhìn lại bản t h n tuyệt thiên thông hiện ra cảm ứng được cảm ứng được có phân thân ngạc nhiên mừng rỡ ta lại cảm ứng được bản tôn tồn tại hắc không chết nhìn xem xuất hiện lần nữa trước mắt tuyệt thiên thông có phân thân kinh h ỉ nói bản tôn còn sống bản tôn hắn không có bị ăn sạch kỳ kỳ q u á i quái tuyệt thiên thông trận nhìn đông đảo phân thân một cái lập tức nói rằng đi lao phu đã đột phá tới quy nhất cảnh cảnh giới lao phu hiện tại mang các ngươi đi tìm những cái k i a hồng mông nguyên hồng hồng mông nguyên thú đâu nhìn xem màu xám cổ t h á p bên ngoài thế giới tuyệt thiên thông kinh ngạc bởi vì bây giờ trong mắt hắn thế mà liền một đầu hồng mông nguyên thú cái bóng đều không thấy được những cái tia hồng mông nguyên thú đâu đ nhìn thấy nơi xa trồng chất như núi b ạ c h cốt tuyệt thiên thông giống như là minh bạch các ngươi các ngươi bọn g a h ỏ a này đem hồng mông nguyên thú đã ăn xong bất quá ngẫm lại lại không đúng đống tiêu tích như núi b ạ c h cốt nhiều lắm là chính là mấy ngàn con hồng mông nguyên thú hải cốt mà thôi hơn nữa bằng vào hắn những ngày phân thân thực lực thỉnh thoảng làm một chút tập kích bất ngờ đổi bắt một chút yếu một điểm hồng mông nguyên thú là hoàn toàn không thể nào như vậy nhiều như vậy hồng mông nguyên thú đều đi nơi nào bản tôn những cái kia hồng mông nguyên thú không phải bị chúng ta đã ăn xong mà là bị cái này màu s á n cổ tháp v n hết ta nghe được cựu thập cựu hào lời nói tuyệt tiên thông quay người khiếp sợ nhìn xem k i a một tòa cự đại màu xám cổ tháp trước đó h n tại thân thể tái tạo hoàn thành một khắc cuối cùng tựa hầu nghe tới một đạo không cam lòng cùng tuyệt vọng gào thét k i a một thanh âm dường như có chút quen thuộc nghĩ tới giống như là hồng mông nguyên thú thủ lĩnh hồng mông nguyên liệt thanh âm cho nên nhiều như vậy hồng mông nguyên thú thật bị cái này màu xám cổ tháp ăn hết không đúng những cái k i a n năng lượng màu vàng sậm tuyệt thiên thông dường như minh bạch trước đó những cái k i a theo bốn phương tám hướng tuân ra đến giúp đỡ hắn tái tạo thân thể những cái k i a năng lượng màu vàng sầm chẳng lẽ chính là những cái k i a hồng mông nguyên thú biến thành mà hết thể này đều là hệ thống thủ đoạn chật chật chật hệ thống thật đúng là thủ đoạn cao cường a nghĩ thông s u ố t trong đó đạo đạo tuyệt thiên thông nội tâm cũng không khỏi đến sợ hai t h ả c p h ụ hệ thống mặc dù có đôi khi không quá đáng tin cậy nhưng thủ đoạn vẫn là rất cường đại bất quá tuyệt thiên thông vẫn có chút cảm thấy đáng tiếc không sai biệt lắm ba cái ước hồng mông nguyên thú a còn có nhiều như vậy hồng mông nguyên tinh không nghĩ tới vẹn vẹn đem huyền hoàng cương khí cùng tự thân d u n g hợp liền tiêu hao hết nhiều như vậy tài nguyên đi nơi đây lại không hồng m ô n g nguyên tính có thể vớt tuyệt thiên thông thở dài một tiếng về sau chính là mang theo đông đảo phân thân rời đi trước đó hắn mở không ra kiêm một đạo cao ngàn trượng đại môn nhưng là hiện tại tuy tiện động đ ộ n g ngón tay mà thôi về phần kiêm một tòa cự đại màu xám cổ tháp tuyệt thiên thông cảm giác quá quỷ dị hắn cũng minh bạch đây không phải là hắn hiện tại có thể có được lại nói đây chính là phong ấn hư không khe hở đồ vật muốn thật sự là cầm đi chẳng phải là xấu đại sự bản tôn thế giới bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm nếu không ngươi trước cho ta tăng lên một chút đúng a đúng a bà tôn chúng ta trở nên mạnh mẽ cũng có thể tốt hơn trợ giúp cho ngươi a t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi tám thật nhiều chín nghìn năm trăm hai mươi bảy chương sáu trăm tám mươi tám thật nhiều chín nghìn năm trăm hai mươi bảy có rất nhiều người đều cảm thấy bọn hắn bị chơi xỏ bởi vì tại hai n g h n năm trước thời điểm liền có người chuyển ra cựu thế tôn thần khí bên trong vạn long xảo cùng thiên tôn sơn tin tức mà cái tin này trực tiếp làm cho cả thánh huyền vị diện vô số cơn giả đều là thần t ì n h kích động hướng phía hồng tụ thế giới chạy đến có thể kết quả đây đông đảo vĩnh hằng cảnh giới trở lên cơn giả đều bị ngăn k h t hồng tụ thế giới bên ngoài liền xem như những cái kia tiến vào hồng tụ thế giới vĩnh hằng cảnh giới phía dưới cường giả bây giờ đã là trọn vẹn hai ngàn năm đi qua đừng nói là vạn long xảo cùng thiên tôn sơn bọn hắn là liền kia một cái thân hoài vạn long xảo cùng thiên tôn sơn người c ọ g lông đều nhìn thấy a cho nên rất nhiều cường giả đều cảm thấy bọn hắn chính là bị chơi sỏ hai ngàn năm đều không có chờ tới một người kia xuất hiện kia người mang vạn long xảo cùng thiên tôn sơn người thật tồn tại điều này không khỏi làm cho rất nhiều cường giả sinh ra hoài nghi nhưng là bây giờ bởi vì kia một đạo ám kim sắc cổ sáng bỗng nhiên theo thanh huyền khoáng khu thập nhị khu xuất hiện chúng nhiều cường giả l i ề n biết bọn hắn chuyến này không có bồng phì đến mặc dù rất nhiều cường giả cũng không biết kiêm một đạo ám kim sắc kim quan g cụ thể đại biểu cho cái gì nhưng này xem xét chính là vô cùng phi phạm có lẽ là một cái trọng bảo xuất thế cũng có lẽ là cái gì lịch thiên cơ duyên xuất hiện thậm chí liền cùng kiêm một cái thân hoài vạn long s à o cùng thiên tôn sơn cường giả có quan hệ trong lúc nhất thời vô số cường giả chính là hướng phía hồng tụ thế giới thanh huyền khoáng khu tập kết vô số đạo nguyên cảnh giới người tại thanh huyền khoáng khu đã là không có nơi sống yên ổn đông đảo quy nhất cảnh giới cường giả bây giờ tại thanh huyền khoáng khu nhiều như sao trời liền xem như một chút tại hồng tụ thế giới bị phong tỏa trước đó liền đã tại hồng tụ thế giới bên trong v ĩ n h hàng cảnh cường giả bây giờ cũng thân ở thanh huyền khoáng khu các phương thập nhị khu tất cả quán g nô đều đã bị chuyển di thập bát hào khoáng động bên ngoài bây giờ tập kết lấy quá nhiều quý nhất cảnh giới cường giả xác định b à tọa nghe nói người mang vạn long s ả o cùng thiên tôn sơn tên người là cựu ngũ nhị thất người kia cuối cùng chính là tiến vào thập bát hào khoáng động không tiếp tục đi ra trước đó kia một đạo ám kim sắc kỳ quang khẳng định cùng một cái kia tên là cựu ngũ nhị thất người có quan hệ ba ngàn năm một cái kia tên là cựu ngũ nhị thất người khẳng định sắp hiện ra bàn tọa liền ở chỗ này chờ lấy hắn đi ra sau đó nhường hắn ngoan ngoãn giao ra vạn long x ả o cùng thiên tôn sơn nếu không vô số tập kết tại thập bát hào khoáng động bên ngoài cường giả đều là tại lẫn nhau để phòng bên người cường giả đều là chú ý thập bát hào khoáng động tình huống chỉ cần kia một cái tên là cựu ngũ nhị thất người xuất hiện bọn hắn liền sẽ ngay đầu tiên ra tay trực tiếp đem một cái kia tên là cựu ngũ nhị thất người mang đi chỉ cần thành công mang đi kia một cái tên là cựu ngũ nhị thất người cái gì vạn long x ả o cùng thiên tôn sơn chẳng phải là của mình sao thật thật xuất hiện có cường giả kinh hô cảm thấy bọn hắn đều là quý nhất cảnh giới cơn giả gì đều từng từng tiến vào thập bát hào khoáng động tìm hiểu tình huống tìm kiếm kiếm ộ t cái thân hoài vạn long xào cùng ác thiên tôn sơn cựu ngũ nhị thất nhưng là cuối cùng đều bị kiêm một đạo đầy không g i a đại môn ngăn cản bây giờ Thập kia là cựu ngũ nhị thất cục ta kia là người mang vạn long xào cùng thiên tôn sơn cựu ngũ nhị thất ta đương nhiên là tới trước được trước về phần rời đi thủ đoạn đều là quy nhất cảnh giới cường giả ai còn không có một chút áp chủ bài nhưng mà trốn mau trốn không tốt sao làm sao có thể thật nhiều thật nhiều cựu ngũ nhị thất a bốn không đến hai hơi thời gian thập bát hào khoáng động bên trong chính là chuyền ra từng đạo cường giả kêu sợ hãi có rất nhiều cường giả đều phát ra sợ hãi kêu thảm càng nhiều cường giả càng là gặp quỷ đồng dạng vô cùng sợ hãi chạy ra thập bát hào khoáng động rất nhiều c ư ờ n giả g đều là đang chạy ra thập bát hào khoáng động trong n á y mắt trực tiếp hóa thành đội quang chớp mắt ngàn vạn dặm đều là trực tiếp thoát đi hồng tụ thế giới mà càng nhiều c ư ờ n giả g lúc này đều là bị cái này đột nhiên tình huống chấn kinh cùng n g h i hoặc đều là còn không rõ ràng lắm đến cùng là xảy ra chuyện gì những cái kê suất trước tiến vào thập bát hào khoáng động người gặp cái gì cái gì gọi là thật nhiều cựu một đạo tiếng vang một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ xông ra thập bát hào khoáng động chính là có vài chục tên quy nhất cảnh giới cường giả kêu thảm p h u n ra máu tươi từ thập bát hào khoáng động bên trong bay ngược ra đến từng đợt tiếng vang thập nhị khu đại điệu trần chiến kia từng cái theo thập bát hào khoáng động bên trong bay ngược ra tới quy nhất cảnh giới cường giả đều trực tiếp tại thập nhị khu đại điệu bên trên và chạm ra từng đầu dài đến ngàn dặm to lớn khe ránh mới dừng lại mà những cường giả kia trùng kích ra dài đến ngàn dặm to lớn khe ránh từ trên cao quan sát giống như là một loại nào đó ngập trời cự thú ở đẳng kia mặt đất bao la bên trên hung hăng lưu lại một t hiện ra có cường giả kinh hô cựu ngũ nhị thất người này khẳng định chính là kia một cái thân hoài vạn long xảo cùng thiên tôn sơn cựu ngũ nhị thất thì ra hắn chính là cựu ngũ nhị thất có cường giả đưa tay chỉ kia đứng ở thập bát hào khoáng động bên ngoài không trung láo giả tóc trắng nôn ngữ lạnh lẽo cựu ngũ nhị thất giao ra vạn long xảo cùng thiên tôn sơn bản tọa tha cho người khỏi chết nói lời vô dụng làm gì trực tiếp ra tay trấn áp có cường giả trực tiếp ra tay chính là một đạo tứ phẩm đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành mười trượng đại thủ hướng phía người kia trộm tới cựu ngũ nhị thất giao ra vạn long xào cùng thiên tôn sơn cựu ngũ nhị thất là bản tọa dám can đảm cùng bản tọa c ư ớ p đoạt vạn long xào cùng thiên tôn sơn các ngươi đều cho bản tọa lăn từ cựu ngũ nhị thất là bản tọa thiên tôn sơn cùng vạn long xào cũng là bản tọa giờ phút này thập bát hào khoáng động bên ngoài các loại kinh người thủ đoạn đều đang hướng phía xuất hiện thập bát hào khoáng động bên ngoài không chung một người kêu bao phủ mà đến đông đảo kinh khủ đoạn giống như là đen n h ị t mây đen để cho người ta cảm thấy ng mà những cái kia theo thập bát hào khoáng động bên trong bị súng kích bay ngược ra đến thụ thương cường giả lúc này lại là thần sắc sợ h ã i thoát đi bọn hắn dường như biết có chút tồn tại căn bản không thể trêu chọc thập bát hào khoáng động bên ngoài không trung nhìn xem vô số bao phủ mà đến kinh khủng công kích tuyệt thiên thông trong mắt đã là sát ý sừng sững vạn long xảo cùng thiên tôn sơn thì ra hắn người mang vạn long xảo cùng thiên tôn sơn bí mật đã là tại cái này một cái thế giới mọi người đều biết mà những người này toàn cũng là vì cướp đoạt vạn long xảo cùng thiên tôn sơn mà đến Chương hắn chỉ có quy nhất cảnh lục trọng thiên tu v i A, chương sáu trăm tám mươi chín hắn chỉ có quy nhất cảnh lục trọng thiên tu v i A. đối mặt quanh mình bao phủ mà đến vô số công kích tuyệt thiên thông không có bất kỳ cái gì lưu thủ bởi vì hắn biết chỉ có nhường càng nhiều người cảm thấy sợ hãi mới sẽ không có liên tiếp không ngừng p h i ề n thoái mà giết ngoan l ệ giết mới là giải quyết p h i ề n thoái đơn giản nhất nhất phương thức hữu hiệu, hiệu. vê anh một đạo khí thế kinh khủng bắn ra tuyệt thiên thông trên thân chính là có ám kim sắc khí tức bốc lên chỉ thấy hắn vừa ra tay chính là một đạo che khuất bầu trời ám bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống mà tại một con kia bàn tay lớn màu vàng sầm phía trên bao trùm lấy lại là ước vạn vạn huyền ảo mà thần bí của lao p h ù văn giờ phút này một con kia từ trên trời giáng xuống ám kim sắc cự thủ tựa như giữa thiên địa một cái trí cường tần h binh giờ phút này theo kia một đạo ám kim sắc cự thủ giang lâm kia vô số hướng phía tuyệt thiên thông bao phủ mà đến kinh khủng công kích đều là ở đằng kia một loại trí cường khí thế áp bách phía dưới nhau nhào tán loạn mà một con kia ám kim sắc cự thủ bao phủ phía dưới vô số cường giả lúc này lâm vào trước nay chưa từng có mạnh mẽ sợ hãi một loại vô cùng mãnh liệt nguy hiểm trực tiếp đem bọn hắ mặc kệ là quy nhất cảnh bắt trọng tiên h vẫn là quy nhất cảnh thập nhị trọng tiên h giờ phút này đều cảm nhận được mãnh liệt tử vong bao phủ mà đến một con kia ám kim sắc cự thủ lôi cuốn mà đến lực lượng kinh khủng hoàn toàn cũng không phải là bất kỳ quy nhất cảnh giới người có thể thừa nhận được không cái này cái này sao có thể loại lực lượng này loại lực lượng này thế nào lại là hắn một cái quy nhất cảnh lục trọng thiên người nên có không cần a bốn vê anh c ự trường giáng lâm đột nhiên một chảo sau đó bóp mười mấy vạn quy nhất cảnh giới cơn giả chính là ở đằng kia che khuất bầu trời lớn trong tay hóa thành tinh hồng huyết vụ cái gì loại lực lượng này tuấn h sát mười mấy vạn quý nhất cảnh giới cường giả hắn hắn chỉ là quý nhất cảnh lục trọng thiên tu vi a tốt thật là khủng khiếp thật mạnh loại lực lượng này đã là có thể so với vĩnh hằng cảnh giới cường giả lực lượng hắn chỉ có quý nhất cảnh lục trọng thiên tu vi hắn chỉ có quý nhất cảnh lục trọng thiên tu vi a hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số ba mươi vạn điểm báo tích lũy hiến tế chỉ số tám trăm bảy mươi sáu sáu trăm điểm báo lập tức chính là ba mươi vạn điểm báo tây hiến tế chỉ số tuyệt thiên thông mỹ non những này không biết sống chết người thật đúng là người tốt ta siêu siêu từng đạo quang ảnh lấp lóe lúc này tuyệt thiên thông sau lưng hắn đông đảo phân thân một vừa đến mỗi một cái đều cùng hắn tướng m ạ o bình thường không hay mỗi một cái đều như cùng hắn giống nhau là quý nhất cảnh lục trọng thiên tu vi khác biệt duy nhất chỗ chính là phía sau hắn đông đảo phân thân mi tâm chỗ đều có cái đặc thủ thiên chữ ân ký bản tôn n g ư ơ i thủ hạ lưu tình a đúng a bản tôn n g ư ơ i muốn giữ lại một chút cho chúng ta hoạt động một chút gần cô ta chính là chính là nhiều cường giả như vậy đều là nhằm vào bản tôn mà đến chúng ta đã tồn tại vậy sẽ phải nắm giữ thay bản tôn ngươi phân h u cơ hội a v đều đừng nói nữa các ngươi nhìn xem chung quanh nhiều lắm thật nhiều lắm không cần bản tôn thủ hạ lưu t ì n h ta cũng có thể đại khoái đoá a không đúng là đại sát tứ phương ta có là hoạt động gân cốt cơ hội a thấy được tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đều thấy được thật bát hào khoáng động bên ngoài trên bầu trời tất cả đều là địch nhân a bọn hắn cũng là vì tranh đoạt bản tôn trên người vạn long xào cùng thiên tôn sơn mà đến cho nên bọn hắn đều là địch nhân thật nhiều thật mạnh có nhân loại cường giả cũng có các loại kinh khủng cường giả yêu tộc ma tộc cường giả loại hình thấy tuyệt tiên thông đến rất nhiều phân thân đều là chạy nước miếng a những cái kia quý nhất cảnh giới cường giả yêu tộc hẳn là ăn thật ngon a lúc này theo tuyệt thiên thông sau lưng đông đ ả o phân thân xuất hiện vừa rồi chứng kiến kia cường hoành một k í c h vô số cường giả càng là khiếp sợ không thôi cựu ngũ nhị thất có cường giả kinh hô tốt thật nhiều cựu ngũ nhị thất quy nhất cảnh lục trọng thiên có cường giả khó có thể tin kinh hô cựu ngũ nhị thất hắn lại có một vạn đạo cùng là quy nhất cảnh lục trọng thiên phân thân làm sao có thể hắn tại sao có thể có nhiều như vậy giống nhau tu vi phân thân có cường giả cảm giác hô hấp của mình đều là dồn dập cựu ngũ nhị thất hắn hắn đến cùng tu luyện như thế nào n ị c h thiên phân thân công pháp không, không thể địch có cường giả thân thể đều là phát、Dung. đáng chết thực lực như thế biến thái cựu ngũ nhị thất mong muốn theo trên người hắn cướp đoạt vạn lòng x ả o cùng thiên tôn sơn kia đây không phải là muốn chết sao lộc cộc có cường g i ả nuốt nước bọn quay người chính là thoát đi thanh huyền khoác khu trốn mau trốn thập bát hào khoáng động bên ngoài không t r ù n g nhìn xem vô số khiếp sợ cường giả tuyệt thiên thông thanh n â m lạnh lùng giết tốt nhất là một cái cũng đừng bông tha đây không phải tuyệt thiên thông thị sát mà là bởi vì hắn biết rõ cục diện như hôm nay vậy nếu là thế lực của mình không đủ cường đại như vậy những người này liền sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ thậm chí nhường hắn liền một chút không còn sót lại một chút cạn cho nên đối với những này vốn là nhắm vào mình mà đến được nhân tuyệt thiên thông hoàn toàn sẽ không nhân từ nương tay cho dù là trăm vạn ngàn vạn thậm chí là ước vạn chỉ cần là n h ắ m vào hắn mà đến đều đáng chết bản t ô n yên tâm chúng ta tranh thủ không b ô n g tha bất kỳ một cái nào ha ha ha giết đều g i ế t tốt một đầu lớn q u ý nhất cảnh đ ỉ n h phong cá c h ạ c h bắt đầu xuyên nướng khẳng định mỹ vị tiên một đầu q u ý nhất cảnh đại viên mãn đại lão hổ giống như cũng không tệ nhanh nhanh hợp thể chơi nó không phải ta giống như bắt không được nó s i u s i u s i u theo tuyệt thiên thông vừa rất tiếng h á n đông đảo phân thân chính là như là một đám đói khát thật lâu s ó i đói tất cả đều là hướng phía những địch nhân kia nhào tới có phân thân nhìn xem một đầu quý nhất cảnh đ ỉ n h phong màu đỏ cự long đã là n h ị n không được chảy nước miếng có phân thân trực tiếp cùng đồng bạn bên cạnh hợp thể phóng tới một đầu quý nhất cảnh đại viên mãn tu vi liệt thiên thần hồ giết chóc trong nháy mắt triển khai toàn bộ thanh huyền khoáng khu không trung trong nháy mắt chính là vô số phát ra tiếng gào thang thiết vô số bị những cái kia phân thân đổi bắt ném về tuyệt thiên thông phương hướng cờ giả đều trực tiếp bị hắn ném vào hệ thống không gian bên trong sau đó chính là hệ thống trực tiếp hiến tế hắn hiến tế chỉ số cũng là c Hiến tế thành、công. Thu hoạch được hiến tế chỉ Tích điểm tế tế công. được báo. số, 13 lộ ũ y hiến t cộng đệ cửu khu tuyệt vô song cùng tuyệt vô thần chờ đông đảo tuyệt thị nhất tộc người đều sợ ngây người nhìn xem thanh huyền khoáng khu thiên k h u n g phía trên giống như là nở rộ khói lửa cảnh tượng mỗi một người bọn hắn nội tâm đều là mạnh mẽ kinh hãi bởi vì vạn long xảo cùng thiên tôn sân chuyện bọn hắn sớm liền nghĩ đến mọi người trong miệng cựu ngũ nhị thất chính là cha của mình chính là tuyệt thị nhất tộc lão tổ bọn hắn c u ố n lây sư tôn vô tận đi vào cái này hồng tụ thế giới liền làm u ố n đến giúp đỡ lao cha tuyệt thiên thông nhưng là hiện tại bọn hắn cảm thấy chỉ có manh liệt c h ấ n kinh cha của bọn hắn tuyệt thị nhất tộc lão tổ bây giờ đã là đã cường đại đến một loại phi thường khủng bố tình trạng bọn hắn hoàn toàn giúp không được gì a chương 690, vô thần tiểu tự a chó của ngươi nữ đi đại vận rồi chương sáu vô thần tiểu tự a chó của ngươi nữ đi đại vận rồi quá thái ra ra hắn hắn cái này trưởng thành cũng quá kinh khủng a tuyệt thiên tiên sắc mặt đều là tái n h ậ n mắt thấy lúc này thanh huyền khoáng khu không trùng cảnh tượng trong mắt ngoại trừ trấn kinh vẫn là trấn kinh là vô cùng mãnh liệt trấn kinh tại toàn bộ tuyệt thị nhất tộc cùng một đời tuổi trẻ cường già bên trong tuyệt thiên tiên tự nhận là ngoại trừ tuyệt ngạo thiên một cái kia thiên phú tên i biến thái bên ngoài là thuộc thiên phú của nàng mạnh nhất hơn nữa đang phi thăng hồng m ô n g thế giới về sau nàng mặc dù không có cùng cha của mình cùng các gia gia phi thăng tới cùng một cái thế giới nhưng là vận khí của nàng lại là tốt nàng gặp chính mình đại cơ duyên càng là gặp một cái vô cùng tốt vô cùng tốt sư tôn cho nên tới bây giờ nàng đã là đạo nguyên cảnh thập nhị trọng thiên tu vi vốn cho rằng chính mình bây giờ thành cựu chẳng những so với tuyệt thị nhất tộc đại đa số người thành cựu cũng cao hơn một chút nói không chừng so nhà mình thái gia gia thành cựu đều cao hơn nữa dù sao tuyệt thiên thiên tin tưởng tại nàng phi thăng hồng nông thế giới thời điểm nhà mình vị kia thái gia gia còn tại thần giới sống đâu mà nàng ít ra so nhà mình vị kia thái gia gia sớm phi thăng hơn một trăm năm thời gian tại hồng nông thế giới hơn một trăm năm cái kia chính là tương đương với tại thần giới hơn một vạn năm cho nên thành cựu khẳng định so thái gia gia cao nhưng là bây giờ tuyệt thiên thiên sai thái gia gia chính là thái gia gia hoàn toàn cũng không phải là nàng cho rằng loại nào chính là loại nào thái gia gia cường đại là nàng hoàn toàn so gia kém nghe được tuyệt thiên thiên sợ hai thán phục chung quanh tuyệt thị nhất tộc c h ú n g nhiều cường giả đồng dạng là từng đạo tiếng thở dài bất quá dạng này cũng tốt tuyệt thị nhất tộc lao tổ càng là cường đại bọn hắn càng là an toàn mà bọn hắn muốn làm liền làm mau chóng biến càng mạnh chỉ có dạng này mới sẽ không cho cái này một vị tuyệt thị lao tổ càng trở tuyệt vô thần mấy người nhìn về phía nơi xa còn tại đốn ngộ bên trong sư tôn vô tận bọn hắn đã hiểu rõ lao cha hiện tại địch quá nhiều người bọn hắn nếu là đi theo lao cha bên người chỉ sẽ trở thành lao cha v ư ơ n g hữu cho nên chờ vô tận lao đầu tỉnh lại bọn hắn liền sẽ cùng theo vô tận lao đầu trở về tông môn tu luyện chờ bọn hắn chân chính cường đại bọn hắn mới có tư cách đứng tại lao cha bên người mới sẽ không trở thành lao cha v ư ơ n g hữu thiên thiên a cách đó không xa một vị trong tay xử lấy một cây màu xanh trúc trượng thân mang áo gai thân thể có chút c ò n xuống một đầu tóc mới tiêu lao h ậ u nhìn thoáng qua không trùng tình huống sau đó đối tuyệt thiên thiên vẫy v â y tay đến chúng ta cần phải đi vị t i ê lao hậu chính là tuyệt thiên thiên sau khi phi thang gặp phải sư tôn tuyệt thiên tiên không biết rõ sư tôn của nàng tên thật nàng chỉ biết là rất nhiều người đều xưng nàng sư tôn là ma y hề tiền bối m à cực thiểu số mạnh hơn c ư ờ n giả g thì là xưng nàng sư tôn là ma y hề bà bà Vậy ngay h n tại ma y hề bà bà tiếng nói hạ xuống xong ngoài vạn dặm tuyệt vô thần mấy người sư tôn vô tận trên người hắn chính là có một hồi huyền ảo khí thế dập dờn mà ra một nháy mắt tia đẩy ra huyền ảo khí thế giống như là tạo thành đặc thù nào đ ó trận vực giờ phút này tuyệt thiên tiên cùng tuyệt vô thần chờ tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được nếu là bị tiêm ộ t loại đặc thù trận vực bao phủ bọn hắn có thể sẽ gặp nguy hi chỉ thấy ma y h ỉ bà bà nhẹ nhàng một sử trong tay màu xanh trúc trượng tiếp một loại đặc thù chật vực chính là không còn đối tuyệt thiên thiên cùng tuyệt vô thần bọn hắn tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào sau một lát vô tận cuối cùng từ đốn ngộ bên trong thất tỉnh hắn ngay tại tuyệt vô thần đám người trước mắt nhưng là tuyệt vô thần cùng tuyệt vô s o n g bọn người lại là cảm giác bọn hắn có thể nhìn thấy sư tôn vô tận giống như là không tồn tại như thế cái này một loại cảm giác rất quỷ dị rõ ràng thấy được đối phương nhưng đối phương lại là không tồn tại ma y h bà bà theo đốn ngộ bên trong thất tỉnh vô tận khi nhìn đến ma y h bà bà trong nháy mắt đều là hơi kinh ngạc sau đó tôn kính nhân cần thăm hỏi ma y thìa bà bà ngài tại sao lại ở chỗ này ma y thìa bà bà cười cười lao thân đệ tử lo lắng nàng thái g i a g i a cho nên liền mang nàng đến xem đệ tử thái g i a g i a vô tận cảm thấy vô cùng chấn kinh ma y thìa bà bà ngài ngài vậy mà thu đệ tử ma y thìa bà bằng góc bên cạnh đã là xuất hiện một đầu vết nứt không gian nha đầu này chính là lao thân đệ tử nàng thái g i a g i a tại cái này hồng tụ thế giới bên trong không cần lao thân hỗ trợ tại hồng tụ thế giới bên ngoài lao thân cũng không giúp được một tay càng thêm không dám hỗ trợ cho nên ma y hỉa bà bà nhìn xem vô tận nhỏ vô tận à, ngươi bây giờ vừa mới k h á m phá vĩnh hằng bản chất mặc dù nhưng đã bước vào tịch không cảnh giới nhưng chuyện này vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng vừa dứt tiếng ma y hỉa bà bà đã là mang theo tuyệt thiên thiên bước vào kia một đầu vết nước không gian biến mất không thấy gì nữa sư tôn tuyệt vô thần vô cùng khiếp sợ đi vào vô tận trước người sư tôn ta kia tôn nữ sư tôn cũng chính là ma y hỉa bà bà nàng giống như còn mạnh hơn người à. cái gì t ê dại ma y h a bà bà đệ tử là tiểu tử ngươi tôn nữ vô tận k h ỏ miệm giật một cái nếu như dựa theo đ ố i phận mà nói ma y ỉa bà bà xem như sư tổ của hắn vậy dạng này mà tính chính mình đệ tử cháu trai biến thành sư thúc của hắn còn tốt còn tốt ma y ỉa bà bà không phải mình chân chính sư tổ vô thần tiểu t ử a cháu của ngươi nữ đi đại vật rồi vô tận thán phục một tiếng nhìn thoáng qua thanh huyền khoáng khu không trúng tình huống về sau cũng là cảm thấy không nhỏ c h ấ n kinh ma y ỉa bà bà nói đúng tại cái này hồng tụ thế giới bên trong các ngươi vị kia lão cha a căn bản không cần trợ giút cho nên vô tận tiện tay sẽ ra trước người chính là xuất hiện một đạo tịch không khẽ hở mấy tên tiểu từ túi đều cùng vi sư đi thôi trở về thật tốt tu luyện tranh thủ tại không lâu sau đó vị diện chiến trường phía trên các ngươi có thực lực đứng tại chính mình vị kia lao cha sau lưng bất quá nhìn thoáng qua tuyệt vô thần bọn hắn vị kia lao cha vô tận lại là thở dài bất quá các ngươi à, chỉ sợ là cả đời này đều theo không kịp các ngươi vị kia lao cha bước chân vô song vô thần còn có vô trần mấy người các ngươi tiểu tử tiếp lấy ngay tại tuyệt vô thần bọn hắn dự định bước vào kia một đầu tịch không khe hở thời điểm xa xa không trung lại là có một đầu đầu quái vật khổng lồ thi thể rơi xuống mà đến kia là từng đầu kinh khủng đại yêu thi thể hơn nữa đều là quy nhất cảnh giới đại viên mãn yêu thú thi thể bên ngoài mấy triệu dặm không c h u n g tuyệt thiên thông nhìn xem tuyệt vô thần chờ đông đ ả o tuyệt thị nhất tộc cường giả cười nói lấy về nướng lên ăn các ngươi chỉ q u ả n an tâm tu luyện lao cha bên này các ngươi không cần lo lắng vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là một bước đạp về chỗ xa hơn lần nữa đem v à i đầu quy nhất cảnh đại viên mãn tu vi đại yêu chém giết sau đó ném về tuyệt vô thần mấy người chỗ đệ cử khu các hạ yên tâm chỉ cần lão hủ còn sống liền sẽ không để cho ngươi những hải từ này có việc vô tận đưa tay trộm một cái liền đem tuyệt thiên thông ném tới mấy chục con đại yêu thi thể thu nhập lòng bàn tay bên、trong. sau đó nguyên lực b a o k h ỏ a chính là mang theo tuyệt vô thần bọn người biến mất ở đằng kia một đầu tịch không trong cái khe thanh huyền khoáng khu không t r ù n g nhìn xem tuyệt vô thần nơi bọn họ biến mất tuyệt tiên h thông thần sắc theo sau chính là yên tĩnh lại tuyệt tiên h thông rất rõ ràng hắn bây giờ gặp phải là một cái như thế nào cục diện cho nên chính mình tuyệt thị nhất tộc những người kia theo phía bên hắn chỉ có thể càng thêm nguy hiểm mà bọn hắn bây giờ đều có thực lực càng khủng bố hơn sư tôn cho nên đi theo tại bọn hắn sư tôn bên người tu luyện có lẽ mới có thể càng thêm an toàn chương sáu c á c hạ sẽ không phải coi là còn có thể trốn được c chương 691, c á c hạ sẽ không phải coi là còn có thể trốn được à? hừ có ý tứ thật sự là có ý tứ thanh huyền khoáng khu bên ngoài một gã huyết y tóc đỏ gậy cho cả xương lão giả đ ố n g nhiên theo hư không bên trong chui ra ngoài quan sát thanh huyền khoáng khu không chung cảnh tượng thân s ắ c đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ hắn đã quan sát một chút thời gian thấy mọi thứ đều nhường hắn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi quy nhất cảnh giới a đây chính là q u ý nhất cảnh giới trên cơ bản tất cả c ư ờ n giả g có thể tại q u ý nhất cảnh giới bên trong vượt qua hai tầng ba tu vi cảnh giới chiến đấu cũng đã là vô cùng vô cùng không tầm thường dù sao một t có có loại chuyện này cho dù là tại cái này thánh huyền vị diện vạn cổ trong năm tháng cũng là cực ít cực ít xuất hiện mà mỗi một cái người loại này thành tựu cuối cùng đều rất kinh người đều để người bóng lưng khó mà đuổi kịp sự thành tựu của bọn hắn đều là ước vạn vạn cường giả căn bản không đuổi theo kịp huyết y tóc đỏ láo giả thấy rõ cựu ngũ nhị thất sở d ị nắm giữ thực lực kinh khủng như thế là bởi vì cựu ngũ nhị thất người mang một loại vô cùng cổ lão hơn nữa phi thường cường đại đặc thù thể phách mà kia một loại đặc thù thể phách chính là trong truyền thuyết huyền hoàng hôn độn thể huyết y tóc đỏ láo giả sở d ị sẽ biết huyền hoàng hôn độn thể tồn tại đó là bởi vì hắn tồn tại quá lâu tuyến n g u y ệ t hơn nữa trên cơ bản đều là ở vào ngủ say ở trong chớ nhìn hắn chỉ có vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên tu vi nhưng hắn sống sót thời gian lại là so rất nhiều tịch không cảnh giới thậm chí so một chút nguyên sơ cảnh giới cường giả sống sót thời gian đều muốn càng lâu. cho nên tóc đỏ lão giả biết một khi đạt được huyền hoàng hôn đồn thể liền có thể đánh vỡ tự thân tất cả gông s i ề n g bởi vì tại trong truyền thuyết huyền hoàng hôn đồn thể còn có một cái tên khác vô cấu hôn đồn thể không một hạt bụi tức là không gông cùng xiềng xích sau này mỗi một cảnh giới không tồn tại nữa gông cùng xiềng xích lời giải thích chỉ cần tích lũy đầy đủ chỉ cần điều kiện hài lòng liền có thể một mực trưởng thành một mực mạnh lên thẳng đến siêu việt ước vạn vạn cái trước thẳng đến ước vạn vạn cường giả nhìn đến không thấy cho nên tóc đỏ lão giả hiện tại chỉ có một cái mục đích cái t i ê chính là đạt được trước mắt cái này một bộ huyền hoàng hôn đồn chỉ muốn lấy được cái này một bộ huyền hoàng hôn đ ộ n thể chỉ cần dung hợp trước mắt cái này một bộ huyền hoàng hôn đ ộ n thể h ắ n tự thân công cùng xiềng xích sẽ không tồn tại nữa tương lai hắn cũng có thể trở thành nước vạn vạn cường giả bóng lưng khó mà đuổi kịp vô thượng đại năng tiểu bối thúc thủ chịu c h ó i bởi vì ngươi giấy r u a cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì tóc đỏ l á o giả sau lưng tương h cung trong lúc đó chính là hiện hiện một ước vạn dặm phạm vi huyết s ắ c vòng xoáy một cái kia to lớn huyết sắt vòng xoáy tựa như là treo chết tại trên trời cao tại vừa dứt tiếng trong n y mắt phía sau hắn kia to lớn huyết sắc vòng xoáy bên trong chính là có ước vạn đầu huyết sắc xiềng xích hướng phía tuyệt thiên thông c h ó i buộc mà đi tại ngũ phẩm đại đạo c h i lực gia tri hạng càng là lôi cuốn lấy không nhận thời gian không gian hạn chế vĩnh hằng c h i lực dầm dầm tiếng vang vẹn vẹn một n y mắt liền đem tuyệt thiên thông b a o khỏa giống như là bao thành một người huyết sắc kẻ lớn sau đó kéo lấy như muốn kéo về kia to lớn huyết sắc vòng x o kẻ lớn nhưng tới huyết là ớ n t cựu đỏ ngũ i ả t h nhị thất cuối cùng chỉ có quy nhất cảnh lục trọng thiên tu vi mà hắn lại là vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên tu vi thi triển chính là vĩnh hằng nguyên lực trường không chính là ngũ phẩm đại đạo như thế tồn tại thân tự ra tay đổi bắt một cái quy nhất cảnh lục trọng thiên yêu nghiệt liền phải như vậy nhẹ nhõm nhưng mà đột nhiên ở giữa ngay tại tóc đỏ láo giả đưa tay bắt hướng về phía trước kia huyết sắc kén lớn trong nháy mắt cái kia mặt mũi giàn mua lại là mánh mà trở nên kinh hãi trong mắt của hắn xuất hiện vô cùng mánh liệt sợ hãi bởi vì lúc này một loại ám kim sắc giống như là h ỏ a diễm lại giống là sương mù khí tức lại là đem hắn những cái kia huyết sắc xiềng xích cho đốt cháy hủy diệt hơn nữa một cái bao trùm lấy kia một loại ám kim sắc sương mù đưa tay càng là vào lúc này theo kia đang bị đốt cháy hủy diệt a cái này đây là thứ q u ỷ gì tóc đỏ lão giả kinh hô giờ phút này tại tiếp xúc đến kia một loại ám kim sát sương ngủ trong nháy mắt hắn vĩnh hằng thân thể lại là đang nhanh chóng n ụ c nát nhanh chóng sụp đổ cái này cái này sao có thể đây rốt cuộc là cái gì lực lượng vậy mà vậy mà có thể hủy đi lão hủ vĩnh hằng thân thể tóc đỏ lão giả kinh hãi nội tâm rung động trong nháy mắt chính là đạt đến một loại mức trước đó chưa từng có hắn đã là vĩnh hằng cảnh giới đã là siêu thoát thời gian trói buộc đã là thành t i u vĩnh hằng thân thể theo đạo lý mà nói liền xem như cùng là vĩnh hằng cảnh giới cường giả lực lượng cũng là không cách nào đối với hắn tạo thành như vậy tổn thương mà bây giờ hắn vĩnh hằng thân thể lại bị một cái q u y nhất cảnh giới người lực lượng cho đốt cháy phá hủy không tóc đỏ l á o giả phát hiện càng khủng bố hơn tình huống Trừ hắn vĩnh hằng thân thể thân hồn của hắn vậy mà cũng bị thiêu đốt kiêm ộ t loại lực lượng quỷ dị lại còn có thể thiêu đốt ăn mòn vĩnh hằng cảnh giới cường giả thân hồn đáng chết a tóc đỏ l á o giả một tiếng h é t thảm hắn lại là binh giải thân thể của mình lại là mong muốn dùng cái này hóa giải kiêm ộ t loại quỷ dị lực lượng ăn mòn cùng ăn mòn lại là mong muốn lấy loại phương thức này đó thoát đáng chết lão hủ chủ quan không nghĩ tới vậy mà lại tại một cái nho nhỏ quý nhất cảnh giới sâu kiến trong tay ăn như thế lớn một thua thiệt đáng hận đáng hận a tóc đỏ láo giả phẫn hận thanh â m vang vọng giữa thiên địa binh giải thân thể về sau hắn vậy mà tại hướng phía treo chết thiên k h u n g phía trên một cái kêu hết sắc vòng xoáy thoát đi mà đi hắn cắm nhưng hắn là vĩnh hằng cảnh giới cường giả mong muốn đem hắn diệt đi hoàn toàn không có khả năng bằng không mà nói chỉ dựa vào vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên tu vi hắn làm sao có thể so một chút nguyên sơ cảnh giới cường giả đều muốn sống được càng lâu cho nên cái này một con kiến hôi mặc dù có một loại có thể hủy đi hắn vĩnh hằng thân thể quỷ dị lực lượng nhưng cũng đừng hòng đem hắn lưu lại các hạ sẽ không phải coi là còn có thể trốn được ca đột nhiên theo một cái kia v ế t sắc kén lớn hoàn toàn trôn b ụ i một đạo lạnh leo ngôn ngữ liền để cho tóc đỏ láo giả sợ hãi hắn binh giải thân thể phân tán chỗ phương viên mấy trăm vạn dặm giữa thiên địa giờ phút này giống như là xuất hiện một loại nào đó lực lượng kinh khủng là kia một loại quỷ dị ám kim sắc lực lượng đem hắn chỗ phương viên mấy trăm vạn dặm thiên địa đều cho bao phủ chương sáu vĩnh hằng bất diện chương sáu vĩnh hằng bất di nguy rồi tóc đỏ lão giả cảm nhận được phương viên mấy trăm vạn dặm giữa thiên địa đều là kia một loại đáng sợ quỷ dị lực lượng nhất thời càng là sợ hãi không chỗ có thể trốn hắn đã là không chỗ có thể trốn đạo hữu thủ hạ lưu tình người ta cũng không thâm cựu đ ạ i hận không đáng dạng này không đáng dạng này a hơn nữa lão hủ là vĩnh hằng cảnh giới tu vi coi như đạo hữu ngươi nắm giữ cái này một loại lực lượng quỷ dị có thể đem lão hủ chấn áp lại nhưng cũng là căn bản không có khả năng chân chính chấn sát lão hủ dù sao ngươi chỉ là quý nhất cảnh giới mà lão hủ đã là vĩnh hằng lão hủ tồn tại tức là vĩnh hằng tức là bất diệt cho nên đạo hữu tóc đỏ lão giả thanh â m còn đang vang vọng tuyệt thiên thông chính là lệnh lùng chế d â ớ c vĩnh hằng bất d i ệ t đã là bất d i ệ t ngươi là sao như thế sợ hãi ngưu toàn cướp đoạt lão hủ thể chất đặc thù chẳng lẽ không có nghĩ qua lão phu sở dĩ nắm giữ hiện tại thể chất là bởi vì dung hợp huyền hoàng cơ ư n g khí mà hình thành sao nghe được tuyệt thiên thông ngôn ngữ tóc đỏ lão giả càng là kinh hãi cái gì huyền huyền hoàng cơ ư n g khí là là liền nguyên sơ cảnh giới cường giả đều có thể đều có thể ăn mòn mục nát huyền hoàng cơ khí thương tiên a người huyền hoàng hôn n ộ thể lại là bởi vì dung hợp huyền hoàng cơ khí mà đến người người bất quá chỉ là quy nhất cảnh giới tu vi người người đến cùng lại như thế nào làm được dung hợp huyền hoàng cơ ư n g khí đây chính là đây chính là liền nguyên sơ cảnh giới cường giả đều nghe mà biến sắc huyền hoàng cơ ư n g khí à. lần này tóc đỏ l á o giả hoàn toàn tuyệt vọng cũng càng thêm rung động hắn biết huyền hoàng hôn đ ộ n thể tồn tại tự nhiên cũng biết huyền hoàng cơ ư n g khí tồ n tại vũ trụ thập đại kỳ độc một trong liền nguyên sơ cảnh giới cường giả đều có thể ăn mòn huyền hoàng cơ ư n g khí lại bị một cái quy nhất cảnh giới người dung hợp hơn nữa còn làm cho đối phương rèn luyện thành trong truyền thuyết huyền hoàng hôn đ n thể không có thi lý đây quả thực là quá không có thi lý tại huyền hoàng cơ ư n g khí trước mặt vĩnh hằng bất d i ệ t bất quá một chuyện cười mà thôi liên nguyên sơ cảnh giới đại năng đều bị không ngừng huyền hoàng cơ ư n g khí hạn cái này khu khu vĩnh hằng thân thể lại đáng là gì tóc đỏ láo giả ép căn bản không hề nghĩ tới lần này vậy mà hoàn toàn cắm tại tóc đỏ láo giả trong tuyệt vọng bao phủ này phương thiên địa ở giữa huyền hoàng cơ ư n g khí biến thành tuyệt thiên thông trong tay một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay ám kim sắc sương mù hệ thống hiến tế theo tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng kia binh giải phân tán ở đằng kia một đoàn huyền hoàng cơ khí bên trong tóc đỏ láo giả hoàn toàn biến mất không thấy hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ、số. Điểm báo. Tích lũy hiến tế chỉ số, về sau mỗi gia tăng nhất trọng thiên tu vì cảnh giới hiến tế chỉ số liền gia tăng một điểm báo ngay được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông càng là ngạc nhiên mừng rỡ vẫn là xử lý vĩnh hằng cảnh giới cường giả đạt được nhiều a lập tức tuyệt thiên thông hai mắt co giúp lại cường đại thần hồn trong nháy mắt chính là khóa chặt thanh huyền khoáng khu bên ngoài giấu ở các nơi hư không bên trong vĩnh hằng cảnh giới cường giả không tốt bị hắn phát hiện đáng chết hắn liền vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên cường giả đều có thể nhẹ nhõm diệt đi lão hủ tại trước mặt càng là không địch lại thật đáng sợ hắn vậy mà dung hợp huyền hoàng cương khí trốn thanh huyền khoáng khu bên ngoài các phương tại phát hiện bị tỏa định một m ấ y mắt những cái này vĩnh hằng cảnh giới cường giả đều là cảm giác toàn thân sủ lông đồng dạng sợ hãi huyền hoàng cương khí mặc dù có rất nhiều vĩnh hằng cảnh giới cường giả cũng không biết đó là cái gì nhưng tương tự nắm giữ rất nhiều cường giả lại là nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám vĩnh hằng cảnh giới cường giả đều là lợi dụng bí pháp tránh thoát tuyệt thiên thông thần hồn k hóa chặt đều là trực tiếp đội không thoát đi vĩnh hằng cảnh giới cường giả một bước chính là bước ra hồng tụ thế giới bên ngoài nhưng mà cứ như vậy càng có ý tứ chuyện đã xảy ra kia từng cái vĩnh hằng cảnh giới cường giả rõ ràng là chạy ra hồng tụ thế giới bây giờ lại là bị những cái kia bị ngăn cản tại hồng tụ thế giới bên ngoài cường giả cho rằng là đạt được vạn long xào cùng thiên tôn sơn vậy mà cho rằng bọn họ mong muốn mang theo bảo vật chạy trốn trong lúc nhất thời nguyên một đám chạy ra h ồ n tụ thế giới cường giả đều bị h ồ n tụ thế giả ra tay c h â trực tiếp chân sát tìm kiếm bảo vật bây giờ bởi vì vạn long xảo cùng thiên tôn sân chuyện tại hồng tụ thế giới bên ngoài thật là ủng có rất nhiều áp đảo vĩnh hằng cảnh giới phía trên cường giả những người kia không có chết tại hồng tụ thế giới bên trong lại là chết tại hồng tụ thế giới bên ngoài đương nhiên đối với đây hết thảy tuyệt thiên thông hiện tại cũng không rõ ràng vĩnh hằng cảnh giới cường giả không dễ bắt ta những cái kia đều đã bị khóa định rồi vĩnh hằng cảnh giới cường giả thế mà tránh thoát chạy cái này khiến tuyệt thiên thông có chút bất đắc dĩ hắn hiện tại mặc dù có thể bằng vào huyền hoàng cơ khí lực lượng diện sắt vĩnh hằng cảnh giới cường giả nhưng khoảng cách lại là vấn đề lớn. hiện tại chỉ có q u ý nhất cảnh giới tu vi hắn căn bản đổi u không kịp vĩnh hằng cảnh giới cường giả trước đó một cái kia tóc đỏ láo giả nếu không phải lược thi tiểu kế hắn cũng là căn bản làm không xong đối phương bất quá không sao những cái kia vĩnh hằng cảnh giới cường giả chạy còn lại những cái kia quý nhất cảnh giới người á c h cũng chạy trốn rất nhiều dù sao phân thân của hắn chỉ có một vạn hơn nữa đều là muốn hợp thể khả năng chấn sắt những cái kia quý nhất cảnh giới đ ỉ n h phong cường giả cho nên tại kiến thức đến cựu ngũ nhị thất cùng hắn những cái kia phân thân kinh khủng về sau phần lớn quý nhất cảnh giới cường giả đều là trực tiếp chạy trốn về phần những cái kia đạo nguyên cảnh giới nguyên bản liền bị đẩy ra thanh huyền khoáng khu bên ngoài cho nên những người kia tại nhìn thấy liền quy nhất cảnh giới cường giả đều tử thương vô số dưới tình huống trước tiên chính là hoàng hốt thoát đi nhưng dù vậy tại tuyệt thiên thông cùng hắn đông đảo phân thân hợp lực vây rết phía dưới vẫn là tiêu diệt rất nhiều cường giả l à m thanh huyền khoáng khu phạm vi bên trong lại không bất kỳ một cái nào ngấp nghẽ bảo vật mà đến cường giả tuyệt thiên thông đạt được hiến tế chỉ số đã là đạt đến năm trăm m ư ơ i sáu vạn tám bảy trăm linh điểm báo quy nhất cảnh giới một trăm vạn điểm báo hiến tế chỉ số tăng lên một trọng thiên tu vi cảnh giới cho nên hiện tại cái này hơn năm trăm vạn hiến tế chỉ số đã là có thưa ể n h ờ n hắn đột phá tới quy nhất cảnh tầng g phá h đột tới tu vi. quy ha, ha ha ha. Thư sướng thật sự là quá thoải mái chính là chính là một trận chiến này quả thực là thống khoái đáng tiếc chạy quá nhiều nếu là còn có vậy thì càng tốt hơn thanh huyền khoáng khu không c h u n g lại không bất cứ địch nhân nào tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đều là phi thường thống khoái đàm luận mặc dù rất nhiều cũng là bị thương nhưng trong lòng chân thực cao h ứ n g a lần này bọn hắn hẳn là tại cái này hồng tụ thế giới hoàn toàn nổi danh nhưng mà a không tốt đột nhiên thanh huyền khoáng khu thiên khung phía trên lúc này lại là có một cái che khuất bầu trời đại đạo c h i thủ giáng lâm mà đến giờ phút này tại một con kia đại đạo chi dưới tay đừng nói là tuyệt thiên thông những cái kia phân t h ầ n liền xem như tuyệt thiên thông chính mình cũng cảm giác mình không động được hoàn toàn không động được chỉ có thể trơ mắt nhìn một con kia đại đạo c h i thủ giáng lâm mà đến sau đó đem bọn hắn toàn bộ bắt đi chương 693, xin ngươi mau sớm rời đi thánh huyền vị diện chương 693, xin ngươi mau sớm rời đi thánh huyền vị diện nguy rồi xong con b tại bị một con kia đại đạo tri thủ bao phủ một n h y mắt tuyệt thiên thông cảm giác chính mình xong đời bởi vì kia một loại sức mạnh là hắn hiện tại hoàn toàn không chống lại được nếu là không có đoán sai cái kia hẳn là là hồng mông cảnh giới bên trong bước thứ sáu hay là bước thứ bảy đại năng cường giả xuất thủ đáng chết ta tuyệt thiên thông trong lòng không c a m lòng hắn lúc này mới có chút thành cựu cũng còn không có hỏi t h a m một chút trước đó một cái kia tóc đỏ láo giả trong miệng nâng lên huyền hoàng hôn độn thể đến cùng là cái gì chẳng lẽ liền muốn như vậy chơi h a y t cả hệ thống cứu ta tuyệt thiên thông nội tâm đang g e o họ nhưng mà hệ thống không biết có phải hay không là giả chết lần này thật xong đời trước mắt quang cảnh đ o á một cái tuyệt thiên thông cảm giác chính mình giống như là trong nháy mắt xuyên thấu ư ớ c vạn tầng trời bình t h ư ớ n g khi hắn lần nữa thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt cả người lại là ngây n g ẩ n cả người bởi vì lúc này hắn là tại một chỗ vô cùng rộng rãi bên trong đại điện trong đại điện không gian vô cùng khổng lồ mỗi một cây đường tính ba t r ư ợ n g cây cột đều là cao đến ngàn t r ư ợ n g mà tại cái này một ngôi đại điện phía trước nhất là một cái xa hoa lãng phí hoa lệ đỏ liêu bảo tọa ở đằng kia bảo tọa bên trên là một cái vểnh lên trắng non đôi chân dài một bộ hồng trang da thân dung nhan tuyệt mỹ lộ ra mấy phần mị hoặc khí tức nữ tử nghiên dựa vào kia đ tuyệt thiên thông trái tim hung hăng căng thẳng một chút một con kia xa hoa lãng phí hoa lệ đỏ l i ễ u bảo tọa hắn gặp qua t i ê n g nghiêng dựa vào đỏ l i ễ u trên bảo tọa tuyệt sắc nữ tử hắn cũng giống nhau gặp qua k i ê n một người không phải liền là ban đầu ở thần giới hướng hắn mua sắm một cái đại đạo thánh nguyên kim đan nữ tử áo đỏ sao nàng vậy mà như thế kinh khủng vẫn là nói hai người căn bản không là cùng một người lộ cộc c tuyệt thiên thông thần sắc đề phòng nhìn quanh hai bên một chút nhìn lại một chút sau lưng hắn chỗ có phân thần đều không thấy tuyệt đại sư đã lâu không gặp cẩn thận tính được tự thần giới từ biệt cách nay đã là mấy ngàn năm nghe được phía trước kia đỏ liếu trên bảo tọa nữ tử á o đỏ ngôn ngữ tuyệt thiên thông lúc này giật mình ngươi ngươi thật là lao phu tại thần giới nhìn thấy kia một người ngươi thật là thực lực của ngươi nhìn thấy tuyệt thiên thông đề phòng bộ dáng hồng n i ệ m cười khẽ tuyệt đại sư ngươi không cần như thế đề phòng bản tọa nếu là muốn đối ngươi làm những gì mặc kệ ngươi như thế nào đề phòng cũng là không có ích lợi gì hồng n i ệ m nhìn xem tuyệt thiên thông nói rằng bản tọa hồng yểm chính là cái này thánh huyền vị diện hồng liêu thiên cung cung chủ cũng là chúa tể toàn bộ thánh huyền vị diện người lúc trước bản tọa chính là gặp gian người mưu hại lưu lạc thoát đi thần giới may mà gặp tuyệt đại sư này mới khiến bản tọa có một chút thực lực hóa giải thể nội phong ấn khôi phục thực lực đồng thời trở về cái này hồng liêu thiên c u n g một lần nữa chấp trưởng giả thánh huyền vị diện đến vào hôm nay đem tuyệt đại sư mời đến hồng nghiệm thở dài nói tuyệt đại sư bản tọa liền nói thật a ngươi không thể lưu tại cái này thánh huyền vị diện cho nên bản tọa muốn xin ngươi mau sớm rời đi cái này thánh huyền vị diện nghe được hồng nghiệm lời nói tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc nhường lao phu mau rời khỏi thánh huyền vị diện hồng n i ệ m gật đầu tuyệt đại sư ngươi chỉ sợ không biết rõ chính mình sông bao lớn hoa a lập tức hồng n i ệ m chính là nói rằng huyền hoàng hôn đ ồ thể lại xư chính là trong truyền thuyết vô thượng đạo thể nắm giữ những này một loại vô thượng đạo thể người về sau tu vi cảnh giới đều là không tồn tại bất kỳ gông cùng xiềng xích lời giải thích chỉ cần tích lũy đầy đủ chỉ cần điều kiện hài lòng liền có thể không nhìn bất kỳ cảnh giới gông xiềng đột phá tới cảnh giới tiếp theo mà dạng này vô thượng đạo thể đối với ước vạn vạn cường giả mà nói đều là thế giới lớn nhất sức hấp dẫn bởi vì chỉ muốn lấy được cái này một loại vô thượng đạo thể thậm chí chỉ muốn lấy được loại này vô thượng đạo thể một giọt tinh huyết đối với vô số tịch không cảnh giới thậm chí là nguyên sơ cảnh giới cường giả mà nói đều là cơ duyên to lớn hồng n h i ệ m không có chút nào che giấu nói rằng t h ự c không dám giấu dếm nếu là bản tọa hiện tại liền liền đem tuyệt đại sư ngươi ăn hết nhiều nhất trăm năm bản tọa liền có thể tại nguyên sơ cảnh giới viên mãn bước vào phía trên độ ách cảnh giới tương lai càng là nắm giữ phá vỡ hạ đ ẳ n g vũ trụ vị diện giới bích thực lực bước vào trong truyền thuyết h ố n độn cảnh giới hơn nữa tuyệt đại sư ngươi bây giờ chỉ sợ không biết rõ tại bây giờ thánh huyền vị diện bên ngoài đã là có vô số kinh khủng cường giả đều tại ngấp nghẽ ngươi huyền hoàng hỗn đ ộ thể cho nên tuyệt đại sư ngươi nếu là tiếp tục lưu lại cái này thánh huyền vị diện lời nói bản tọa cái này thánh huy sẽ tại rất nhiều đại năng cường giả tranh đoạt huyền hoàng hôn đ ộ n thể lớn trong chiến đấu bị thai họa mà chết n g h e được hồng n g i ệ m lời nói tuyệt thiên thông cảm thấy không nhỏ c h ấ n kinh hắn dung hợp huyền hoàng cương khí hình thành huyền hoàng hôn đ ộ n thể vậy mà như thế kinh khủng không có bất kỳ cái gì gông cùng xiềng xích tồn tại lời giải thích thậm chí một giọt tinh huyết cũng có thể làm cho tịch không cảnh giới cùng nguyên sơ cảnh giới cường giả đạt được lợi ích cực kỳ lớn mặc dù tại dung hợp huyền hoàng cương khí về sau tuyệt thiên thông cũng cảm giác hắn hiện tại thể phách rất không bình thường nhưng hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như thế không tầm thường tuyệt thiên thông hơi nghi hoặc một chút hỏi hỏi h đã lao phu hiện huyền hoàng hôn độn thể như thế phi phạm vậy ngươi tại sao là muốn để lao phu rời đi thánh huyền b ị diện mà không phải tại những cường g i ả khác tới trước khi đến c ư ớ p đoạt lao phu huyền hoàng hôn độn thể ngươi cho rằng bản tọa không muốn bản tọa chỉ là không dám làm như vậy à hồng nghiệm thở dài nói ngươi là tần t u y ế t nhu một cái k i a cô gái nhỏ người mà một cái k i a cô gái nhỏ lại là một cái kẻ ngoại lai nàng thủ đoạn c u n g át chủ bài hoàn toàn không phải tất cả mọi người hiểu rõ tựa như dùng không đến thời gian và năm liền để ngươi đặt cho tới bây giờ thành cựu như vậy thủ đoạn chính là bản tọa làm không được cho nên nếu ai dám động nàng người cái tiêu chính là muốn chết ta tuyệt thiên thông lần nữa kinh ngạc không nhỏ tần tuyết n u chẳng lẽ là vô song tiểu tử mẹ ruột của bọn hắn thất bại tuyệt thiên thông cảm giác chính mình quá thất bại nương tử của mình vô song tiểu tử mẹ ruột của bọn hắn danh tự lại là theo người ngoài miệng bên trong nghe được n ã i nại chân chính mình lúc trước mở miệng một tiếng tuyết nhị tê ơ thế mà đều chưa từng hỏi một chút chính mình nương tử danh tự thật sự là quá thất bại tuyệt đại sư hồng nghiệp lập tức nói rằng dựa theo bản tọa cách nhìn ngươi bây giờ tình huống không sai biệt lắm đã là toàn bộ hạ đẳng vũ trụ vị diện công địch bởi vì vì tất cả người đều muốn có được ngươi huyền hoàng hôn đ ộ n thể mà tại toàn bộ hạ đẳng vũ trụ vị diện bên trong theo bản tọa xem ra chỉ có tần nhu tuyết một cái kia cô gái nhỏ có thể giữ được ngươi bởi vì vì bản tọa biết tại tần nhu tuyết một cái kia cô gái nhỏ trong tay có một kiện phi thường khủng bố trí cường thần khí về phần kia một cái trí cường thần khí cụ thể là cái gì bản tọa cũng không rõ ràng cho nên bây giờ tuyệt đại sư ngươi lựa chọn tốt nhất chính là mau rời khỏi cái này thánh huyền vị diện chỉ cần có thể còn sống tiến vào cựu huyền vị diện phạm vi bên trong hẳn là liền không có việc gì nếu là lưu tại cái này thánh huyền vị diện lời nói bản tọa không gánh nổi chuyện của ngươi bản tọa cũng không thể nhúng tay quá nhiều đương nhiên về phần tuyệt đại sư ngươi những cái kia hậu nhân chỉ cần bọn hắn tại cái này thánh huyền vị diện bên trong bản tọa liền có thể bảo đảm bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện tuyệt đại sư ngươi nếu là rời đi thánh huyền vị diện còn có thể để ngươi những cái kia hậu nhân ít một chút nguy hiểm tuyệt thiên thông thần sắp biến ngưng trọng lên hắn cũng là không nghĩ tới chính mình dung hợp huyền hoàng cương khí về sau vậy mà lại dẫn lặn như thế phiền phức mặt trời rời đi thánh huyền vị diện trốn hướng cựu huyền vị diện tìm kiếm lương từ đại nhân bảo hộ trước mắt xem ra cái này giống như là biện pháp tốt nhất ta chỉ là hắn có thể còn sống thoát đi tới cửu huyền vị diện có thể còn sống nhìn thấy nương tử của mình đại nhân sao tuyệt thiên thông nhìn xem hồng n g h i ệ m hỏi hồng n g h i ệ m cung chủ cái này thánh huyền vị diện khoảng cách cửu huyền vị diện xa sao chương sáu trăm chín mươi b ố rời đi ba chương sáu trăm chín mươi b ố rời đi ba thánh huyền vị diện khoảng cách cửu huyền vị diện có bao xa hồng n g h i ệ m tùy theo nói rằng dựa theo tuyệt đại sư thực lực ngươi bây giờ theo thánh huyền vị diện đổi tới cửu huyền vị diện đại khái cần ba trăm n ă m cái gì ba trăm n ă m nghe được dạng này một con số tuyệt thiên thông đều là trấn kinh không nhỏ hắn hiện tại đã là quý nhất cảnh lục trọng thiên tu vi Cho dù kể từ đó tuyệt đại sư đổi tới cựu huyền vị diện thời gian đại khái là hai khoảng trăm năm hồng nghiệm tiếp tục nói chỉ là tuyệt đại sư muốn coi chừng mỗi một cái vị diện cùng vị diện ở giữa đều là vô tận chống vắng khu vực nếu là lâm vào trong đó hậu quả rất nghiêm trọng cho nên đang đi đường thời điểm có thể muốn coi chừng hồng n g i ệ m tùy theo đứng vậy cho nên tuyệt đại sư việc này không nên chậm trễ thừa dịp hiện tại có chút kinh khủng tồn tại còn chưa tới đến ngươi nên động thân ở đằng kia chút kinh khủng tồn tại ở gần thánh huyền vị diện thời điểm bản tọa có thể đem ngươi đưa ra ngoài khoảng cách nhất định nếu như chờ những cái kia kinh khủng tồn tại phát hiện cho dù là bản tọa ra tay tuyệt đại sư ngươi khả năng cũng đi không nổi đối với hồng n g i ệ m lời nói tuyệt thiên thông không có lập tức bằng lòng bởi vì hắn cảm giác theo thánh huyền vị diện đổi tới cựu huyền vị diện cần thời gian quá dài nhưng nếu là theo thánh huyền vị diện trở về thần giới sau đó lại theo thần giới phi thăng cựu huyền vị diện có phải hay không liền không cần thời gian lâu như vậy nhưng mà giống như là đoán được tuyệt thiên thông ý nghĩ hồng nghiệm tùy theo nói rằng tuyệt đại sư đạo nguyên cảnh giới phía trên cường giả lực lượng quá mạnh nếu là giáng lâm đại thiên thần giới lời nói là sẽ để cho rất nhiều đại thiên thần giới trực tiếp sụp đổ cho nên vì bảo hộ đại thiên thần giới thần giới quy tắc cấm chỉ tất cả đạo nguyên cảnh giới phía trên cường giả giáng lâm đại thiên thần giới cho dù là có việc cũng chỉ có thể đạo nguyên cảnh giới phía giới ý niệm phân thân g á n g lâm lại là dạng này ngay được hồng n i ệ m lời nói tuyệt thiên thông chính là thở dài kể từ đó vậy hắn nghĩ k i a m ộ t con đường liền không thông cũng được không phải liền là theo thánh h u y ề n vị diện trốn hướng c ử u h u y ề n vị diện sao chỉ là ba trăm n ă m mà thôi không có hồng nghiệm ra tay đưa đoạn đường về sau cũng liền hai trăm n ă m cẩn thận một chút lời nói hẳn là không có việc gì đâu được thôi vậy làm phiền hồng nghiệm c u n g chủ tuyệt thiên thông lập tức lại hỏi hồng nghiệm c u n g chủ vậy lao phu những cái kia phân thân đâu tuyệt đại sư những cái kia phân thân cũng nhất định phải rời đi hồng nghiệm nghiêm túc nói những cái kia đều là tuyệt đại sư ngươi thần hồn phân thân nếu là không đi một khi rơi vào một ít cường giả trong tay liền là tương đối tại tuyệt đại sư ngươi nhược điểm rơi vào trong tay người khác có chút cường giả thủ đoạn dù chỉ là đạt được tuyệt đại sư ngươi một đạo thần hồn phân thân cũng biết nhường tuyệt đại sư ngươi lâm vào phiền phức ngập trời cho nên bản tọa ra tay sẽ đem tuyệt đại sư cùng ngươi chỗ có phân thân cùng nhau đưa tiễn hồng n h i ệ m tùy theo nói rằng đương nhiên tuyệt đại sư bản tọa mặc dù cùng tần tuyết nhu một cái k i a cô gái nhỏ có chút giao tình nhưng là việc này đối với bản tọa mà nói cũng là rất nguy hiểm cho nên nếu là tại tương lai một ngày nào đó bản tọa cần muốn trợ giúp lời nói tuyệt đại sư có thể nhất định phải giúp đỡ một c h ú n ta tuyệt thiên thông gật đầu hồng n g i ệ m c u n g chủ hôm nay tri ân lao phu tất nhiên sẽ không quên chỉ cần lao phu bất tử tương lai nếu là hồng n g i ệ m c u n g chủ có địa phương cần lao phu nhất định sẽ không chối tử vậy lao phu những cái kia hậu nhân còn mời hồng n g i ệ m c u n g chủ nhiều hơn t r o n g n o n hồng n g i ệ m tùy theo vung tay lên chính là một đạo nguyên lực đem tuyệt thiên thông báo khỏa chỉ trước mắt l i ề n là xuất hiện ở một chỗ giống như là tế đàn cổ xưa địa phương kia là một tòa lơ lửng tại vô tận hư không bên trên tế đàn cổ xưa hơn nữa còn là từ một con vạn trượng to lớn huyền quy trở đi ở đằng kia cổ láo trên tế đàn hết thể có chín chín tám mươi mốt căn đường kính ba trượng màu đen thần trụ giống như là núi thẳng thiên không chí đỉnh giống như là không có cuối cùng mỗi một cây to lớn màu đen thần trụ phía trên đều điêu khắc cổ lão mà thần bí hư không thần văn đều giống như nắm giữ đặc thù cổ lão lực lượng mà ở đằng kia to lớn mà cổ lão tế đàn bên trên lúc này tuyệt thiên thông một vạn phân thân toàn đều ở nơi này bản tôn nhìn thấy tuyệt thiên thông đến hắn những cái kia phân thân tâm tình khẩn trương rốt cục bông l ò n g không ít tam bách hào có chút kiên kỵ nhìn thoáng qua xa xa thanh y d ì đề phòng nói bản tôn cẩn thận à cô nương kia nhi thật mạnh chúng ta một đúng a đúng a cựu thập cựu hào nuốt nước bọn tiếng cười nói bản tôn a cường đại như thế nữ nhân chúng ta còn là lần đầu tiên gặp phải đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ a nàng nàng nàng nàng không phải nhìn thấy đem bản tôn tuyệt thiên thông mang tới h ồ n g nghiệm cựu thập cựu hào càng là t r ấ n kinh bản tôn hắn không phải tại thần giới tìm ngươi mua thuốc tiêm một người sao tuyệt thiên thông vô vô cựu thập cựu hào b ả vai cẩn thận một chút nàng cân mạnh cái gì cựu thập cựu hào cùng tam bách hào đều là đột nhiên vừa lui thần sắc càng là kiên kỵ s、so、a một cái tiêm một thân thanh y d ỉ gương mặt lạnh lùng đàn bà nhi còn mạnh kia kia là đến cẩn thận một chút đi đều chuẩn bị kỹ cảng chúng ta muốn rời đi nơi này tuyệt thiên thông tùy theo nhìn về phía h ồ n g nghiệm h ồ n g nghiệm c u n g chủ vậy thì nhờ ngươi h ồ n g nghiệm gật đầu tùy theo nhìn về phía thanh y rỉa thanh y rỉa bắt đầu đi lúc này tại chỗ này cổ láo to lớn tế đàn bên i giới ngoại trừ thanh y rỉa bên ngoài còn có mặt khác mười một người cùng thanh y rỉa như thế đều là h ồ n g nghiệm c u n g chủ bên người đắc lực nhất cũng là người tín nhiệm nhất theo vừa dứt tiếng h ư n g n i ệ m mi tâm t r ỗ chính là một đạo tinh hồng lá liêu ân ký hiện hiện nàng hai tay kết tấn một đạo huyền ảo ân ký chính là phân tán thành tám mươi mốt đạo lưu quang vừa vặn vào văn vào kia dịa phía thanh gì chờ 12 người, này giống nhau hai tay lớn bên đàn duyên căn lớn đen thần trên. người, này giống ấn, người ngưng thành huyền thần đánh vào dưới chân trên tế đàn. rơi trụ lại chi dưới màu Mà là to to đạo ảo kết kết tế một tế lấy lực y chờ sắc gì ông ông ông lập tức theo từng đạo tiếng vang toàn bộ lơ lửng tại vô tận hư không bên trên tế đàn cổ xưa đều là kịch liệt rung động Kia 81 căn to lớn màu đen thần trụ, nhất thời chi quang mang căn chính chung chính lớn đen thần nhất nở Không đỉnh, to trụ, tùy theo chính là màu rộ. Tuyệt đại sau một lát theo ể giúp g n ư đại trận một lần nữa bình tĩnh lại thanh y ánh mắt nhìn bầu trời cuối cùng hỏi hồng nghiệm lắc đầu không rõ ràng nhưng sẽ không có vấn đề cách đó không xa làm ý ý ý đồng d ạ n g là một người dáng dấp xinh đẹp tinh xảo nữ tử có chút không quá lý giải c u n g chủ đại nhân đã ngài đã ra tay vì sao không trực tiếp đem bọn hắn đưa đến c ử u huyền b ị diện mà là đem bọn hắn đưa đi kia một chỗ h ồ n g niềm g h thở dài nói trực tiếp đưa đến c ử u huyền b ị diện như thế động tĩnh quá lớn hơi không cẩn thận liền sẽ bị một ít lao ra hỏa lấy ra truyền t ố n g con đường như thế chỉ có thể hại bọn hắn về phần đem bọn hắn truyền tống tới kia một chỗ một mặt là động tinh tương đối nhỏ không dễ dàng bị người phát hiện một mặt khác là bởi vì không có người sẽ nghĩ tới vừa mới tại cựu huyền vị diện xuất thế huyền ho sau ẽ ba tháng i hồng liêu thiên cung bên trong nghiêng dựa vào trên bảo tọa đỏ liếu hai mắt hơi đậu một chút khoe miệng cánh nhết mấy cái này lao ra hỏa quả nhiên vẫn là tới bây giờ thánh huyền vị diện bên ngoài bốn phương tám hướng đều có một ít phi thường khủng bố cường giả tương lai có c h ữ a thân thể nhìn so với toàn bộ thánh huyền vị diện còn muốn khổng lồ xích sắc quỳnh yêu. có không gì sánh nổi dài giống là có thể đem toàn bộ thánh huyền vị diện quay t r u n g quanh ba vòng hồng mông thiên x à có từng tôn nhấc chân một bước mà có thể vượt qua toàn bộ thánh huyền vị diện nhân loại cường giả có ỉ vào tám cánh tay mỗi một cánh tay lại là một đầu thần thái khác nhau c ự long kim thân cự viên mỗi một vị kinh khủng tồn tại tùy tiện một đạo hô hấp đều có thể tại các đại vị diện bên ngoài tịch không khu vực n h ấ t lên xé rách vĩnh hằng cảnh giới cường giả thân thể cương phong mà kinh khủng như vậy tồn tại bây giờ tại thánh huyền Giao ra một cái kia ra một xuất t hồng ế h u y nông đột thể. n ư tiên xà có tam mục lúc này nói chuyện thời điểm nó kia dựng thẳng tại cái chán trung tâm hắc con mắt màu xanh lục đã là đang dò xét lấy thánh huyền vị diện bên trong tình huống dường như muốn muốn tìm một cái kia huyền hoàng hôn đột thể hồng niệm cung chủ giao ra huyền hoàng hôn đột thể bản tọa không làm khó dễ ngươi Có nhân tại ộ Một một một một c cường giả ánh mắt nhìn chầm chầm phía trước chính cực chi lưng ánh nhìn thánh huyền bị diện, ở sau lưng hắn, lơ lửng bốn đỉnh chi diệt, một là huyền thần giả trôi lôi diệt, chi thai, một là thần hỏa chi kiếp, phía thủy hỏa mắt yếm. sau vị ở lơ là là là là là b o phong h c t h ư ơ nguyên Hồng nghiệm. n Tại một đám kinh khủng tồn tại mở miệng thời điểm k i a bị vô số cường giả quan sát thánh huyền vị diện phía trên chính là có một cái đen cùng hồng sen lẫn lớn xoáy nước lớn hiện hiện sau đó ở đằng k i a lớn xoáy nước lớn bên trong tùy theo chính là có một gốc huyết hồng sắc cây liếu ngọc da càng lúc càng lớn hai ba cái hô hấp ở giữa kia một gốc huyết hồng sắc cây liễu liền là trở thành vô tận vũ trụ bên trong một gốc đại thụ bao phủ toàn bộ thánh huyền vị diện mỗi một đầu cánh liễu mỗi một phiến lá liễu đều giống như một phương này vũ trụ ở giữa vô thượng tần h binh phát ra khí tức nhường thánh huyền vị diện bên ngoài phương viên mấy ngàn vạn ước giảm phạm vi bên trong hư không đều giống như biển cả sóng lớn cột trào mà lúc này theo kia một gốc đem toàn bộ thánh huyền vị diện bao phủ to lớn huyết hồng cây liễu sinh trưởng theo một hồi phạm vi to lớn xương đỏ hiện hiện hiện một cái to lớn dưới cây liễu đỏ trong sương mù phó nổi lên hồng h i ệ m công trụ v ẫ như n cũ thần sắc lười biếng nghiêng dựa vào kia một t r ư ờ n g to lớn bảo tọa bên trên một bộ cũng không dạy đặc cáo đỏ ra thân trắng non chân dài hơi cong xinh đẹp tinh xảo trên khuôn mặt thần sắc càng là một chút khẩn trương cảm giác đều không có chư vị xin ngay bản tọa một lời hồng nghiệm đôi mắt khẽ nâng huyền hoàng hôn nội thể bản tọa cũng không dám đụng cho nên cũng không phải là các ngươi có thể đụng như thế chư vị vẫn là từ lâu tới chạy về chỗ đó a để tránh giữ a họa vào thân nghe được hồng n i ệ m lời nói tia tám cánh tay đều là màu đen cự lòng kim thân cự viên lập tức cười nói trò cười một cái vừa vừa xuất thế huyền hoàng hôn nội liền ngươi cũng không dám đụng thế nào cái kia vừa mới xuất thế huyền hoàng hôn đ ộ t thể chẳng lẽ lại là lúc trước quy khư c h i chủ trọng sinh a theo bản t o à nhìn n hồng n i ệ m ngươi chớ không phải là muốn lừa gạt chúng ta sau đó một mình chiếm hữu huyền hoàng hôn đ ộ t thể a quy khư c h i chủ chính là bên trên một vị tại cái này hạ đẳng vũ trụ vị diện xuất hiện huyền hoàng hôn đ ộ t thể cũng là trước đó tại toàn bộ hạ đẳng vũ trụ vị diện xuất hiện qua một vị duy nhất huyền hoàng hôn đ ộ t thể không tệ hồng yểm ngươi mơ tưởng một mình chiếm hữu huyền hoàng hôn đồn thể xích xác quy ngư thanh em như sấm nếu không đ ừ ngươi là không dám sao a đúng rồi hồng nghiệm nhẹ nhõm cười một tiếng ánh mắt liếc nhìn thánh huyền vị diện bên ngoài chúng nhiều cường giả bản tọa thánh huyền địa bàn tại bản tọa địa bàn bên trong bản tọa nắm giữ làm cái vị diện lực lượng gia trì mà các ngươi cũng không có cho nên hồng nghiệm tay trái chống đỡ cái đầu vẫn như c ũ lười biếng nằm nghiêng ở đằng kia to lớn bảo tọa bên trên cho nên chư vị bản tọa cho các ngươi một cái càn rỡ cơ hội chỉ muốn các ngươi có ai có thể xâm nhập bản tọa thánh huyền vị diện bản tọa liền giao ra huyền hoàng hôn đồ thể đương nhiên nếu là bản tọa điều động làm cái vị diện lực lượng chém dụng chư vị thân thể hoặc là trực tiếp đem chư vị chấn sát tia chư vị cũng là tự làm tự chịu nhìn thấy hồng n g h i ệ m có loại chơi sỏ lá thái độ vị kia sau lưng lơ lửng bốn chỗ i cự kiếm nhân tộc cường giả hai mắt có hơi hơi co lại hồng nghiệp ngươi hẳn là tin tưởng bản tọa thực lực tại ngươi phía trên cho dù là tại địa bàn của ngươi bên trong cho dù ngươi có làm cái vị diện lực lượng gia trì nhưng nếu bản tọa ra tay ngươi cái này thánh huyền vị diện bên trong nhất định thương vong vô số kiên một gã nhân tộc cường giả thanh â m lạnh lùng mấy phần bản tọa kiên nhẫn có hạn giao ra huyền hoàng hôn nội thể chớ ép bản tọa ra tay cựu k i ế p tôn giả bản tọa thừa nhận thực lực của ngươi đích thật là so bản tọa hơn một chút nhưng kia là trước kia về phần bây giờ đi hồng hiểm cười khẽ tay phải nhẹ g i lên trắng non giữa ngón tay ngưng tụ ra một mảnh nho nhỏ huyết sắc lá liễu mà ở đằng kia lá liêu phía trên là viên mãn nguyên sơ chi lực ngưng tụ mà thành n g à n vạn hồng nông thần văn bào trùng lấy một máy mắt kêu một mảnh nho nhỏ lá liêu phía trên chính là tản m á t ra nhường vô số cường giả cảm thấy kinh hại khi tức Trường tôn Trường tôn Nguyên tri tri thiên cảnh thập lửng kiếm có mà không thể bây giờ bản tọa cũng giống như ngươi cho nên ngươi đã kiên nhẫn có hạn vậy thì chờ sự kiên nhẫn của ngươi hao hết rồi nói sau vừa dứt tiếng hồng n i ệ m liền không nói nữa mà là hai mắt khép hở vẫn như cũ nằm nghiêng ở đằng kia to lớn bảo tọa bên trên thánh huyền vị diện bên ngoài chúng nhiều cường giả đều là thần sắc có chút k i ê n kỵ hồng n i ệ m bây giờ đã là nguyên sơ cảnh thập nhị trọng thiên viên mãn đã là đứng ở độ ách cảnh giới phía dưới tối đ ỉ n h phong vị trí tại cái này thánh huyền vị diện bên trong nàng càng là nắm giữ làm cái vị diện lực lượng gia trì cước ép xâm nhập lời nói một cái giá lớn to lớn chúng nhiều cường giả trong lúc nhất thời vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái dám mạnh mẽ xuống tới bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến dừng lại tại thánh huyền vị diện bên ngoài hơn nữa lần lượt đến cường giả cũng càng ngày càng nhiều thời gian cũng tại vô số cường giả kiên kỵ trung trôi đi lấy một tháng hai tháng ba tháng chỉ trước mắt chính là thời gian ba năm đi qua thánh huyền vị diện bên ngoài tụ tập mấy trăm vạn cường giả mỗi một cái đều là t ị c h không cảnh giới cùng nguyên sơ cảnh giới ai kéo thời gian ba năm nếu là lại mang xuống bản tọa coi như ăn không tiêu to lớn bảo tọa bên trên hồng hiểm nhị non nàng có thể làm chỉ có thể tận lực kéo một ít thời gian cho một người kia sáng tạo nhiều một chút thời gian chỉ là bây giờ có thể đem những này kinh khủng tồn tại kéo thời gian ba năm đã là cực hạn nếu là lại tiếp tục dông dài vạn nhất những cường giả này tới cứng nàng đánh không được hồng nghiệm đột nhiên theo một đạo âm thanh vang dội vang vọng lúc này tại thánh huyền vị diện bên ngoài nào đó một chỗ không chung chính là có một cái màu đỏ thấm đại đạo vòng xoáy hiện hiện sau đó tại một cái kia to lớn đại đạo vòng xoáy bên trong lại là có một tòa trăm trượng to lớn quanh u ẩ n lấy màu đen khí tức cổ lão phần mộ g á n g lâm mà đến kia là một tòa không có mộ bia phần mộ bất quá tại giáng lâm trong nháy mắt bây giờ vây quanh ở thánh huyền vị diện bên ngoài tất cả cường giả đều là cảm thấy vô cùng k i ế t sợ ngay cả h ư n g nghiệm cũng là lập tức theo kia to lớn huyết sắc bảo tọa bên trên đứng dậy tam táng trí tôn lần này thật không thể kéo dài được nữa bởi vì kia đến tồn tại bản thân liền là một tòa tồn tại vô tận tuế nguyệt cổ lao phân mộ không có ai biết nó tồn tại bao lâu tuế nguyệt không có ai biết ở đằng kia phần mộ bên trong còn có hay không t r ô n giấu lấy nào đó một vị kinh khủng hơn tồn tại nhưng là đông đảo hạ đẳng vũ trụ vị diện trí cường giả đều tin tưởng lúc này g á n g lâm mà đến cái này một tòa c t h ự lực c của n ó đủ để đ tại tất cả hạ cả g nghiệm vũ trụ n một r cái tiêu huyền n nữa, n cái hoàng hôn đồn thể thật là tại trong tay của ngươi đối mặt tam tàng c h i tôn ngôn ngữ hồng nghiệm chắp tay nói tam tàng c h i tôn ngươi cái này coi như loan luồng bản tọa hồng nghiệm nói rằng huyền hoàng hôn đ ộ n thể cũng không tại bản tọa trong tay c ũ n g không tại bản tôn thánh huyền vị diện bên trong nghe nói như thế thánh huyền vị diện bên ngoài tất cả cường giả đều kinh ngạc hồng nông tiên x à có chút phẫn nộ đáng chết hồng h i ể m huyền hoàng hôn độn thể vậy mà không tại trong tay của ngươi nói láo ngươi khẳng định là nói láo xích xác quý n h ư u giống nhau trấn thanh nói hồng h i ể m ngươi mơ tưởng nói dối tam táng trí tôn đã giáng lâm ngươi đã không có khả năng đạt được toàn bộ cựu huyền vị diện lực lượng gia trì ngươi nếu là không giao ra huyền hoàng hôn độn thể đứng trách chúng ta đánh cựu kiếp tôn giả hai mắt nhữ lại hồng yểm hao phí thời gian ba năm ngươi bây giờ mới nói huyền hoàng hôn độn thể không tại trong tay của ngươi hồng n g i ệ m nhúng nhúng b a i vung v u n g tay nhìn xem tam tàng c h i tôn nói rằng còn mời tam tàng c h i tôn làm chứng mấy cái này ra hỏa vừa đến đã nhường bản tọa giao ra huyền hoàng hôn đột thể hơn nữa thái độ thật không tốt còn có bọn hắn chỉ là nhường bản tọa giao ra huyền hoàng hôn đột thể lại không có hỏi bản tọa huyền hoàng hôn đột thể ở nơi nào cho nên bản tọa liền mặc kệ bọn hắn nghe được lời như vậy chúng nhiều cường giả càng là nghiến răng nghiến lợi t h ậ t không thể xông đi lên đem hồng n g i ệ m xé bộ dáng huyền hoàng hôn đột thể không tại trong tay của người không nói sớm cho nên nhiều cường giả như vậy ở chỗ này bạch bạch hao thời gian ba năm huyền hoàng hôn đột thể vậy mà không tại trong tay của ngươi. Tam Tàng cho i t nên lập tức h vì, vì không thai h o a bản tọa thánh huyền vị diện bản tọa đem một cái kia khoai lang bằng tay ném tới cựu huyền vị diện phía đông vĩnh hằng cấm hải đi hơn nữa bây giờ bản tọa cũng không xác định một cái kia khoai lang bằng tay còn ở đó hay không vĩnh hằng cấm hải Lần này, c vĩnh hằng cấm, cấm, cấm hải bên trong sinh hoạt thật là rất nhiều thực lực kinh khủng vĩnh hằng hải yêu đáng chết một cái kia huyền hoàng hôn đột thể sẽ không phải đã bị những cái kia vĩnh hằng hải yêu sẽ thành mảnh nhỏ đi ghê tởm lãng phí một cách vô hích thời gian ba năm huyền hoàng hôn đột thể vậy mà sớm đã bị ngươi ném tới vĩnh hằng cấm hải đi hồng nghiệm người nữ nhân này thật sự là ghê tởm、ừ. ba năm trước đây liền bị ném tới vĩnh hằng cấm hải đi lại có thể thế nào bản tọa như thế có thể đem tìm ra trong lúc nhất thời đang nghe hồng n g i ệ m lời nói về sau chúng nhiều cường giả càng là một bộ muốn đem hồng n g i ệ m ăn sống nuốt tươi bộ dáng bất quá bây giờ không người nào nguyện ý tại hồng n g i ệ m trên thân lãng phí thời gian từng tôn cường đại kinh khủng tồn tại đều là khi biết huyền hoàng hôn đ ộ n thể hạ lạc trong n y mắt tựa như vượt qua vô tận hư không tiến về vĩnh hằng cấm hải tìm kiếm huyền hoàng hôn đồn thể nhưng mà ông một đạo hư không rung động tam tàng chi tôn trên thân chính là có một khối lớn chừng bàn tay màu xám bùn đất rơi xuống lơ lửng tại Thánh huyền Vị Diện trên không toàn bộ thánh huyền vị diện chỗ phương viên ba nghìn nước vạn giảm phạm vi bên trong đều bị kiêm một khối theo tam táng trí tôn trên thân rơi xuống màu xám bùn đất cho chấn áp tất cả cương giả bao quát hồng nghiệp cựu kiếp t ô n giả hồng nông g tiên xà chờ chúng nhiều cương giả tất cả đều ở đ ằ n g kiêm một khối màu xám bùn đất chấn áp phía dưới không thể động đậy chư vị các ngươi là biết đến bản tọa thực lực mặc dù cường hành nhưng là tốc độ lại là bản tọa nhược điểm cho nên còn mời chư vị ở đây hơi chờ một lát bản tọa đi đầu một bước bất quá các ngươi yên tâm bản tọa lưu lại phong ấn mười năm về sau liền sẽ tự hành tiêu tán đến lúc đó nếu là có ai k h ô n g phục cứ tới tìm bản tọa lý luận giữa thiên địa van r ộ i tam táng trí tôn thanh â m đem tất cả cường giả c h ấ n áp về sau nó đã là xe rách hư không mà đi giờ phút này ở đằng kia một khối lớn chừng bàn tay màu xám bùn đất c h ấ n áp phía dưới t ừ n g tôn kinh khủng tồn tại nội tâm đều là đang tức giận gầm thét vô s ỉ làm tập kích bất ngờ bọn hắn vậy mà không biết rõ tam táng trí tôn vậy mà cũng có vô s ỉ như vậy thời điểm chương sáu trăm chín mươi bảy hải đảo chương sáu trăm chín mươi bảy hải đảo bản tôn cái này một chỗ giống như không đúng một tòa giống như là sơn hình dạng như thế to lớn trên hải đảo cựu thập cựu hào chờ đông đảo phân thân thần sắc biến ngưng trọng lên bởi vì bọn hắn đều phát hiện giáng lâm đến cái này một tòa c ự đại hải đảo vô cùng khổng lồ mà tại cái này một tòa vô cùng khổng lồ hải đảo bên ngoài chính là vô cùng tận vô biên tế căn bản không phân rõ phương hướng biển cả quỵ dị nhất chính là bốn phía nước biển bên trong ngẫu nhiên liền sẽ có một ít như ẩn như hiện kỳ quái p h ù văn h i ệ n hiện sau đó thăng lên không trùng biến mất không thấy gì nữa toàn bộ mên ngông vô bờ biển cả bên trong càng là tràn ngập để cho người ta mạnh mẽ bất an không khí đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì tuyệt tiên thông lúc này giống nhau như、mày. đứng ở to lớn hải đảo không chúng quan sát một chút b ố n phía thần sắc giống nhau biến ngưng trọng tốc chủ nơi này là vĩnh hằng cấm hải chính là một châu vô cùng hung h i ể m địa phương tại cái này vĩnh hằng cấm hải bên trong sinh hoạt vô tận cường đại vĩnh hằng hải yêu chỉ có vĩnh hằng cảnh giới cơn giả khả năng tại cái này vĩnh hằng cấm hải không chúng phi hành vĩnh hằng cảnh giới phía dưới là không có người có thể tại cái này vĩnh hằng cấm hải không chúng phi hành cho nên dựa theo tốc chủ ngươi thực lực trước mắt khả năng không thể rời bỏ cái này một cái hải đảo cái gì nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông đều kinh ngạc đem lão phu truyền thống tới dạng này một tòa trên hải đảo. chẳng lẽ lao phu bị hầu nghiệm t í n h kế t ú c chủ tình huống cũng không phải là như thế tại cực kỳ lâu trước đó hầu nghiệm cung chủ tới này vĩnh h ẳ n g cấm hải lịch luyện qua cho nên tại cái này một tòa trên hải đảo vừa vặn có nàng lưu lại truyền tống toa độ chủ yếu nhất là chỗ này toa độ đến nay còn không từng có những cường giả khác phát hiện cho nên nàng đưa ngươi theo thánh huyền vị diện truyền tống đến nơi đây mới sẽ không bị những cường giả khác phát hiện bất cứ dấu vết gì bằng không mà nói mặc kệ nàng đưa ngươi đưa đến ngoại trừ nơi này bất kỳ chỗ nào cũng có thể bị những cường giả khác phát hiện đến lúc đó đừng nói hai trăm năm lộ trình chỉ sợ là hai mươi năm lộ trình t ú c chủ ngươi khả năng cũng trốn không thoát chỉ có đem chính mình truyền tống tới cái này một tòa trên hải đảo mới sẽ không bị người phát hiện tuyệt tiên thông tùy theo lại là cảm thấy có chút khó giải quyết thật là hệ thống ngươi nói lao phu hiện tại liền cái này vĩnh hằng cấm hải đều không thể rời bỏ vậy lao phu ở lại đây cũng không phải biện pháp à? t ú c chủ hậu nghiệm cung chủ hẳn là sẽ cho ngươi tranh thủ một chút thời gian mà t ú c chủ việc ngươi cần chính là thừa dịp đoạn thời gian này tận lực nhiều săn riết một chút hải yêu tận lực nhiều góp nhặt một chút hiến tế chỉ số ân không nói đột phá tới vĩnh hằng cảnh giới nhưng ít nhất cũng phải đột phá tới quy nhất cảnh thập nhị trọng thiên tu vi chỉ có như thế Bằng vào trước ú c chủ n mắt tuyệt thiên thông tu vi cảnh giới là quy nhất cảnh lục trọng tiên mà hắn bây giờ có được hiến tế chỉ số tổng cộng là năm trăm sáu mươi sáu vạn tám bảy không không không điềm báo điểm này hiến tế chỉ số đủ hắn đột phá tới quy nhất cảnh tầng một mươi một cho nên còn cần một trăm vạn hiến tế chỉ số hắn mới có thể đột phá quy nhất cảnh thập nhị trọng thiên tu vi bản tôn chúng ta giống như phiền thoái đúng a đúng a những cái kia đều là thứ quỷ gì chúng ta giống như bày ra đại sự nguy rồi những cái kia đáng sợ đồ vật là sinh hoạt tại cái này b i ể n cả bên trong hải yêu a không thích hợp không thích hợp vậy mà vậy mà tất cả đều là quy nhất cảnh giới phía trên tu vi a phiền phức lớn rồi những vật kia hẳn là phát hiện khí tức của chúng ta cho nên là đem chúng ta coi là kẻ xung vào theo đông đảo phân thân chấn kinh nghị luận tuyệt thiên thông lúc này cũng nhìn thấy tại dưới chân bọn hắn cái này một tòa cự đại hải đảo bên ngoài mênh mông vô mờ trên biển lớn mỗi một cái phương hướng đều giống như có kinh khủng hải khiếu c ủ a tới nhưng là kia c ủ a tới cũng không phải là hải khiếu mà là số lượng kinh khủng hải yêu có các loại hình dạng dữ tợn lộ ra sâm bạch răng nanh q u o á n h ngư có toàn thân đen nhánh lóe r a màu lam lôi đình d a o long có tướng mạo đáng sợ nhìn qua giống như là nhân loại bị biến dị cừng giả mọc ra bốn cánh tay cầm tam xoát kích đuôi cá thân người thâm hải giả xoa đủ loại cường đại hải yêu lúc này đều đang hướng phía cái này một cái hải đảo có tới mà ở đằng kia chút hải yêu bên trong thực lực yếu nhất vậy mà đều là vĩnh hằng cảnh sơ kỳ tu vi nhìn thấy tình huống chung quanh tuyệt thiên thông liền biết lần này đích thật là gặp phải lớn phiền phái lớn hắn bây giờ chính là huyền hoàng hôn đồn thể tại hồng nông cảnh giới bên trong lần nữa nắm giữ vượt qua một cái đại cảnh giới thực lực lấy hắn bây giờ quy nhất cảnh lục trọng thiên tu vi chấn sát một chút vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong hải yêu đây tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì nhưng là hắn một vạn phân thân bây giờ liền xem như hợp thể cũng không dù có được vượt qua một cái đại cảnh giới thực lực cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất liền là mau chóng đột phá tới quy nhất cảnh tầng mười một hắn những cái kia phân thân hợp thể về sau liền có thể chống đỡ một chút vĩnh hằng cảnh giới cường đại hải yêu thật là bây giờ cục diện có tuyệt thiên thông hai mắt có hơi hơi co lại trong tay chính là xuất hiện thiên tôn sơn cùng vạn long xảo cùng cựu huyết tàm thần võng có cái này mấy món hồng nông thần khí phòng ngự hẳn là có thể kéo dài một ít thời gian lúc này tuyệt thiên thông liền đem thiên tôn sơn c h ấ n áp tại cái này một tòa cựu đại hải đảo vạn trượng trên không trung nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay ngọn núi nhỏ màu tím trong nháy mắt biến thành một tòa vạn trượng đại sơn lơng l ử tại hải đảo cao vạn trượng không từng đạo kinh khủng tử sắc lôi đình g á n g lầm giống như là tạo thành một đạo lôi vong bao phủ làm tòa c ự đại hải đ càng đem làm tòa cự đại hải đảo vây quanh một vòng tại tử sắc lôi đình bao phủ bên trong tạo thành tầng thứ hai phòng ngự cuối cùng vạn long xào hóa thành ngàn vạn kim sắc thần long bao khỏa làm cái hải đảo hình thành tầng thứ ba phòng ngự có cái này ba tầng phòng ngự tuyệt thiên thông tin tưởng hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp khai thông hệ thống hệ thống mặc kệ là thánh phẩm nguyên tinh vẫn là hồng m ô n g nguyên tinh lao phu hiện tại có tất cả đều cho ngươi mà việc ngươi cần chính là nhường lao phu trong thời gian ngắn nhất đột phá tới quy nhất cảnh tầng m ư ơ i một tu vi túc chủ yên tâm đây là thời khắc mấu chốt coi như cái gì cũng không cần bốn hệ thống cũng biết cố gắng hết sức nhường túc chủ ngươi trong thời gian ngắn nhất đột phá tới quy nhất cảnh tầng m ộ ư ơ i một khấu trừ ba vạn ước hồng nông nguyên tinh khấu trừ ba trăm điểm báo thánh phẩm nguyên tinh tiêu hao năm trăm vạn điểm báo hiến tế chỉ số ban thưởng túc chủ quy nhất cảnh tầng một ư ơ i một tu vi theo hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông trực tiếp tại thời khắc này ngồi xếp bằng xuống hạn khí thế trên người nhất thời chính là đang trở nên bắt đầu cuồng bạo chương sáu trăm chín mươi tám tranh đoạt chương sáu trăm chín mươi tám tranh đoạt bản tôn đây là nhìn thấy tuyệt thiên thông bỗng nhiên ngồi xếp bằng xuống đông đảo phân thân đều là phi thường kinh ngạc Toàn bộ cái này n g một chỗ thật sự là quá nguy hiểm chúng ta hẳn là bị kia một nữ nhân tinh tế nhưng chỉ cần bản tôn đột phá cảnh giới biến lại lớn mạnh một chút một nhất định có thể mang theo chúng ta rời đi nơi này thật là ta cảm giác tính toán trước phòng ngự a bản tôn đột phá trọng yếu nhất theo tuyệt thiên thông ngồi xếp bằng bắt đầu đột phá tự thân tu vi cảnh giới hắn đông đảo phân thân đều là chia làm mấy cái đội hình bảo hộ tại hải đảo bốn phía phương hướng rất nhanh những cái kia số lượng kinh khủng cường đại hải yêu rốt cuộc đến phanh phanh phanh từng đạo tiếng vang phát ra rất nhiều sông lên phía trước nhất cường đại hải yêu đều giống như không đem tuyệt thiên thông bố trí ba t ầ n g phòng ngự coi ra gì đều là vọ thẳng đánh tới trong lúc nhất thời từng đạo tiếng v a n ầm ầm phát ra những cái kia sông lên phía trước nhất hải yêu chính là bị thiên tôn sơn bên trên dáng lâm từ sắc lôi đình h n h kích đến ra chóc cái gì hải đảo phía đông phương hướng một đầu thân thể vạn trượng màu tím đen thần lòng cảm thấy không nhỏ trấn kinh nhìn xem hải đảo không trung tiên một tòa vạn trượng to lớn từ sơn nó kia to lớn trong mắt đều là phi thường khiếp sợ đây là thiên thiên tôn sơn nhận ra kia một tòa cự đại từ sơn màu tím đen thần lòng c à n g là trấn kinh thiên tôn sơn là cựu thế tôn thần khí bên trong thiên tôn sơn quá tốt rồi thật sự là quá tốt rồi lại là cựu thế tôn thần khí bên trong thiên tôn sơn lần này chỉ muốn lấy được thiên tôn sơn chỉ cần dung hợp cái này thiên tôn sơn bản tọa liền có thể rời đi cái này đáng chết vĩnh hằng cấm hải lập tức k bởi vì vì chúng nó tất cả đều là chúng một loại vĩnh hằng chú nguyên vĩnh viễn đều là không thể rời đi cái này vĩnh hằng cấm hải nhưng là hiện tại không giống như vậy bởi vì rất nhiều sinh hoạt tại cái này vĩnh hằng cấm hải bên trong cường đại hải yêu đều biết chỉ cần dung hợp cựu thế tôn thần khí bên trong bất luận một cái nào liền có thể đánh vơ thể nội vĩnh hằng chú nguyên liền có thể rời đi cái này đáng chết vĩnh hằng cấm hải cho nên hiện tại không chỉ là kia một đầu dài đến vạn trượng màu tím đen thần long mà là vô số cường đại hải yêu đều muốn có được trước mắt thiên tôn sơn cũng tỉ như một đầu thân thể ba ngàn trượng dài toàn thân màu đỏ sậm mọc ra sau con mắt quái ngư cũng tỉ như một cái toàn thân xích hồng giơ một đôi ngàn trượng dài kìm lớn c ự a dài cũng tỉ như một đầu thân thể kim hoàng toàn thân bao trùm lân giáp phía trên đều đã hiện hiện n g à n vạn vĩnh hàng phù văn đại x à hàng ngàn hàng vạn cường đại hải yêu giờ này phút này đều muốn tranh đoạt kia một tòa lơ lửng tại hải đảo vạn trượng trên không trung thiên tôn sơn trong lúc nhất thời chúng cường đại cỡ nào hải yêu vậy mà lẫn nhau bộ Tên h i tôn sơn là b ả n tọa ai cũng đừng h ỏ n g cùng b ả n tọa tranh đoạt vâng nhìn thấy có cái khác hải yêu cũng muốn tranh đoạt thiên tôn sơn kêu một đầu dài đến vạn trượng màu tím đen thần long chính là vung lên to lớn l o n g c h ả o vỗ một đạo tiếng vang rất xa xôi so với nó nhỏ yếu hải yêu đều là bị to lớn l o n g c h ả o vạch phá biến thành mảnh vỡ như là tình huống như vậy lúc này tại làm tòa cự đại hải đ ả o bên ngoài các phe không chung đều đang phát sinh lấy từng đầu vĩnh hằng cảnh giới cường đại yêu thú lúc này lại là tại một chút cường đại hơn hải yêu công kích phía dưới biến thành thi thể rơi xuống to lớn hải đạo chung q u n h vẹn vẹn không đến thời gian một n é n nhang nước biển chính là hoàn toàn biến thành m ỏ u máu to lớn hải đảo bên trong tuyệt thiên thông đông đảo phân thân khi nhìn đến tình huống như vậy thời điểm đều là cảm thấy không nhỏ c h ấ n kinh lộc cộc cựu thập cựu hào kinh hãi nuốt nước bọn trong mắt thần sắc đều là hoảng sợ còn mạnh hơn những này vĩnh hằng cảnh giới hải yêu liền xem như chúng ta hợp thể chỉ sợ cũng không chịu nổi bọn chúng một bàn tay nhất bách hào gật đầu giống nhau thần sắc kinh hãi nhìn một con kia giống như là một tòa núi lớn con của lớn loại khí tức kia hẳn là vĩnh hằng cảnh đại viên man a t ă n bách hào hít sâu còn tốt bản tôn bố trí cái này ba t chúng ta chỉ sợ liền nửa nén hương đều nhịn không được cũng lại biến thành tàn phá thi thể a l ụ c bách hào thần sắc n g ư n g trọng chúng ta không sao cùng lắm thì liền là chết một lần hơn nữa chết trở về bản tôn cũng có thể nhường bản tôn biến càng cường đại nhưng là ai chỉ là hy vọng ngày đó muộn một chút đến a nhất hào lạ thường bình tĩnh bản tôn không thể có sự t ì n h chúng ta cũng có sứ mạng của mình mặc kệ ngày đó sớm một chút vẫn là muộn một chút đều là sứ mạng của chúng ta mà bây giờ chúng ta cần làm chính là cam đoan bản tôn không bị cái dày nếu là cái này ba tầng phòng ngự bị phá trừ chúng ta liền xem như đem hết toàn lực cũng muốn chống đến bản tôn hoàn thành đột phá nhị hào lười biếng nghiêng dựa vào một khối to lớn màu xám trên mặt đá chư vị kỳ thật cũng không nên quá lo lắng những n à y h ả i yêu đều muốn cấp đoạt thiên tôn sơn bọn chúng đã xảy ra nội đấu cái này đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt nếu là thiên tôn sơn ngăn không được còn có cựu h u huyết tàm thần võng nếu là liền cựu h u huyết tàm thần võng cũng phá vạn long xảo cũng có thể nhường bọn gia hỏa này lần nữa tranh đoạt cho nên bản tôn thời gian hẳn là đầy đủ thất thập lục hào gật đầu không tệ những n à y hà yêu phát sinh đoạt đích thật là nhường bản tôn có nhiều thời gian hơn đến đột phá cái này một tòa cự đại hải ngoại bên ngoài theo vô số cường đại hải yêu chém giết cùng máu tươi c h ả y vào biển cả bên trong đưa tới càng nhiều cường đại hải yêu thời gian tại chúng cường đại cỡ nào hải yêu tranh đoạt bên trong nhanh chóng trôi qua ba ngày mười ngày một tháng vây anh hai tháng về sau theo kia một đạo tiếng vang vô số cường đại hải yêu tranh đoạt thiên tôn sơn lại bị hải đảo phía bắc bên ngoài một đầu ẩn nút thật lâu cường đại hải yêu đạt được kia là một vị thân cao ngàn trượng hải hùng chính là vĩnh hằng cảnh đại viên mãn tu vi lực lượng của nó rất cường đại hơn nữa căn bản không sợ thiên tôn sơn thả ra từ sắc lôi đình khi lấy được thiên tôn sơn trong nháy mắt kiếm một đầu to lớn hải hùng liền đem thiên tôn sơn hoàn toàn nuốt vào trong bụng của mình một nháy mắt đông đảo tranh đoạt hai tháng cường đại hải yêu đều là càng tức giận hơn kiếm một đầu to lớn hải hùng nhất thời chính là thành mục tiêu công kích gặp càng nhiều mạnh hơn lớn hải yêu công kích khai trang p h á bụng vĩnh hằng cảnh đại viên mãn kinh khủng tồn tại biến thành một cỗ thi thể rơi vào biển cả c h ỗ sâu thiên tôn sơn lần nữa bị chúng cường đại cỡ nào hải yêu tranh đoạt nhưng là theo thiên tôn sơn đối to lớn hải đảo bao phủ không còn có chút cường đại hải yêu thấy được cựu u huyết tàm thần võng bao phủ bên trong vạn long chương 699, quy n h ấ t cảnh tầng mười một chương 699, quy n h ấ t cảnh tầng mười một kia kia chẳng lẽ là vạn long xảo có một đầu vĩnh hằng cảnh đỉnh phong tu vi h ả i yêu nhìn thấy ngàn vạn kim sắc thần long vờn quanh làm cái hải đ ả o tình huống nhất thời chính là cảm thấy không nhỏ trần kinh vạn long xảo lại là cựu thế tôn thần khí bên trong vạn long xảo chơi ạ nguyên chỗ này ngoại trừ thiên tôn sơn bên ngoài lại còn có một món khác cựu thế tôn thần khí thiên tôn sơn bản tọa không tranh giành cái này vạn long xảo nhất định phải là bản tọa ừ đi tranh đoạt ngươi thiên tôn sơn đừng nghĩ theo bản tọa trong tay cướp đoạt vạn long xảo lan Xoài. một đạo tiếng vang kiểu ưu huyết tàm thần võng trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ kiểu ưu huyết tàm thần hỏa mặc dù kinh khủng nhưng là tại vĩnh hằng cảnh giới cường giá trước mặt hoàn toàn là không đáng chú ý lực p h o n g ngự của nó lượng tại đông đảo vĩnh hằng cảnh hà yêu trước mặt không chịu nổi một kích ngược lại là thiên tôn sơn cùng vạn long xào mặc dù chỉ là tam phẩm hồng mông thần khí nhưng là xa so với nhị phẩm hồng mông thần khí kiểu ưu huyết tàm thần võng càng kiên cố hơn cho dù là đông đảo vĩnh hằng cảnh giới cường đại hà yêu đồng thời xe rách cũng căn bản không có khả năng đem thiên tôn sơn cùng vạn long xào xé nát nguy rồi n đông, đông nhiên theo một đạo ngạc nhiên âm thanh nhầm vang lên đông đảo phân thân chính là phát hiện tu vi của bọn hắn cảnh giới vào lúc này đột phá qi nhắc cảnh thất trọng thiên qi nhắc cảnh bắt trọng thiên qi nhắc cảnh cựu trọng thiên gần hai tháng bản tôn tuyệt thiên thông đã đột phá tới qi n h ấ t cảnh cựu trọng thiên cho nên tu vi của bọn hắn cảnh giới cũng đột phá tới quỹ nhất cảnh cựu trọng tiên hải đảo bên ngoài bởi vì xuất hiện kiện thứ hai cựu thế tôn thần khí nguyên nhân chúng cường đại cỡ nào hải yêu tranh đoạt càng thêm kịch liệt toàn bộ hải đảo chỗ phương viên ba trăm vạn dặm phạm vi bên trong nước biển đã hoàn toàn biến thành màu đỏ vô số hải yêu thi thể có chìm vào biển cả chỗ sâu có thể là đồng bể trên biển lớn lại là qua gần hai tháng phanh vạn long xảo phòng ngự rốt cục bị phá ra ngàn vạn kim sắc thần long không còn vờn quanh làm cái hải đảo mà là bởi vì năng lượng không đủ biến thành một cái ngàn trượng to lớn hình cầu bị chúng cường đại cỡ nào hải yêu tranh đoạt cùng lúc đó theo vạn long xào bao phủ không còn chúng cường đại cỡ nào hải yêu đều thấy được cái này một tòa cự đại trên hải đảo lại có rất nhiều tướng mạo đồng dạng nhân loại c ư ờ n g g i ả tất cả đều là quý nhất cảnh giới ta đi đây là một đám nhân loại sâu kiến a hô hô hô hô hô hô bất quá có khiếu giác cường đại dị thường hải yêu giống như là người được cái gì tùy theo chính là trực tiếp để mắt tới hải đảo trung tâm nhất ngồi xếp bằng tuyệt thiên h ô n g kia k h ứ u giác nhạy cảm hãi yêu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem b i ể n trong đ ả o tuyệt thiên thông nhất thời lại là biến càng thêm kích động thậm chí có chút không quá chân thực cảm giác máu máu của hắn một người k i a loại trong thân thể huyết dịch nguyên rủa một người k i a loại trong thân thể huyết dịch vậy mà có thể hóa giải chúng ta thể nội vĩnh hằng chú nguyền lần này nghe được kia một đầu hải yêu âm thanh kích động to lớn hải đảo bên ngoài vô số còn tại tranh đoạt thiên tôn sơn cùng vạn long xào cường đại hải yêu đều là trong cùng một lúc n ừ n g lại đều là đình chỉ tranh đoạt mỗi một đầu cường đại hải yêu đều là khiếp sợ nhìn về phía to lớn biện trong đào tuyệt thiên thông cảm thấy, bọn chúng cảm thấy kia thân thể của một cái nhân loại rất thơm để bọn chúng thèm nhỏ nước dãi đông đảo hải yêu đều cảm thấy chỉ cần một người kia loại trong thân thể một giọt máu liền có thể đánh vỡ bọn chúng thể nội vĩnh hằng chú nguyền bọn chúng tranh đoạt vạn long xào cùng thiên tôn sơn vì cái gì không phải là vì đánh vỡ thể nội vĩnh hằng chú nguyền không phải là vì có thể rời đi cái này đáng chết vĩnh hằng cấm hải sao hiện tại bọn chúng có lựa chọn tốt hơn chỉ cần đem một người kia loại xé thành mảnh nhỏ sau đó sái nhập cái này vĩnh hằng cấm hải bên trong như vậy cái này vĩnh hằng cấm hải bên trong tất cả hải yêu đều có thể đánh vỡ thể nội vĩnh hằng chú nguy đều có thể rời đi cái này đáng chết vĩnh hằng cấm hải nhân loại vì toàn bộ vĩnh hằng cấm hải bên trong sinh linh ngươi hẳn là hy sinh chính mình cho nên bản tọa đưa ngươi dung nhập cái này một mảnh vĩnh hằng cấm hải to lớn hải đảo bên ngoài một cái thân thể khổng lồ toàn thân xích hồng đại bạch tột u phát ra tiếng vang đinh thai n h ứ c góc tùy theo chính là một đầu to lớn huyết sắc xúc tu hướng phía biển trong đảo ngồi xếp bằng tuyệt thiên thông rồi đến không tốt mục tiêu của nó là bản tôn nhanh ngăn cả nó ngăn lại nó giờ phút này đông đảo đã hợp thể phân thân đều là khẩn trương phi thân lên đều là thi triển các loại kinh khủng thủ đoạn mong muốn ngăn cản kia một đầu vươn hướng tuyệt thiên thông huyết sắc s ú c tu nhưng mà phanh phanh phanh từng đạo tiếng vang phát ra đông đảo hợp thể phân thân thi triển thủ đoạn cùng công kích đều là ở đằng kia một đầu huyết sắc s ú c tu công kích phía dưới vỡ vụn trôn bụi ngay cả đông đảo hợp thể phân thân đều là ở đằng kia to lớn huyết sắc s ú c tu công kích phía dưới nhau nhau phát ra tiếng t ê u thảm liên tiếp giải trừ hợp thể hình thái ngổn ngang lộn xộn rơi đập tại trên hải đảo các phương ngăn không được cho dù là hợp thể bọn chúng c càng càng nhưng g n k mà ngay được k i một đầu h tại sát nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt xếp bằng ở biển trong đảo tuyệt thiên thông trên thân chính là có một cố vô cùng khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời giờ phút này hắn rốt cuộc đột phá tới quy nhất cảnh tầng mười một tu vi nguyên bản dưới tình huống bình thường cho dù là tiêu hao hiến tế chỉ số phương thức tuyệt thiên thông mong muốn theo quy nhất cảnh lục trọng thiên đột phá tới quy nhất cảnh tầng m ộ ư ơ i một ít nhất cũng phải hao phí thời gian mấy chục năm nhưng là bây giờ tại ba vạn đức hồng mông nguyên tinh cùng ba trăm điểm báo thánh phẩm nguyên tinh to lớn tiêu hao phía dưới vẹn vẹn dùng không đến thời gian năm tháng tuyệt thiên thông bắt đầu từ quy nhất cảnh lục trọng thiên đột phá tới quy nhất cảnh tầng m ộ ư ơ i một giờ phút này tuyệt thiên thông hai mắt mở ra đưa tay chính là chụp vào kia đánh tới huyết sắc sốc tu mà trên tay hắn bao t r ù n lấy là ám kim sắc huyền hoàng cơ khí suy nhất thời một con kia lớn đại bạch thuộc cũng còn chưa kịp phản ứng tại chính mình xúc tu đụng phải tuyệt thiên thông tay trong nháy mắt nó chính là cảm nhận được toàn bộ thân thể kịch liệt r u lên tại vô cùng kinh hãi trong mắt một con kia to lớn bạch t u ộ c chính là nhìn thấy chính mình kia một đầu vươn hướng biển trong đảo trăm dài vạn trượng xúc tu lại là tại bị một loại ám kim sát sương mù cho ăn mòn đồng thời còn hướng lấy nó toàn bộ thân hình nhanh chóng lan tràn mà đến tốc độ cực nhanh trăm t r ư ợ n g ngàn t r ư ợ n g vạn trượng mười vạn trượng to lớn huyết sắc bạch t u ộ c căn bản không dám do dự lại là chủ động chặt đứt kia một đầu vươn hướng biển trong đảo xúc tu nhất thời bị chém đứt kia một đầu trăm vạn trượng huyết sắc xúc tu chính là như cùng một cái trăm dài vạn trượng cự long rơi vào dưới không trung biển cả t r ư ơ n g bảy trăm thi tan long châu t r ư ơ n g bảy trăm thi tan long châu đột phá bản t ô n bản t ô n hắn rốt c ụ ộ c đột phá thật mạnh bản t ô n kia vận dụng đến cùng là cái gì lực lượng quả thực quá kinh khủng quá tốt rồi bản t ô n đột phá hoàn thành rốt c ụ c không sao tầng m ộ ư ơ i một bản t ô n hiện tại là quý nhất cảnh tầng m ộ ư ơ i một giờ phút này to lớn hải đảo các phương tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đều là phi thường kích động cùng ngạc nhiên một con kia to lớn huyết sắc bạch thuộc quá mức kinh khủng vẹn vẹn một đầu dài đến trăm vạn trượng huyết sắc xúc tu liền để bọn hắn những n à y phân thân hợp thể về sau đều khó mà chống lại nhưng là bây giờ lại là bị bản tôn tùy tiện đ ố n g n ú c ních liền làm cho đối phương không thể không chém dụng một đầu xúc tu bản tôn thực lực bây giờ quả thực kinh khủng to lớn hải đảo bên ngoài các phương không trung giờ này phút này theo kia một đầu dài đến trăm vạn trượng huyết sắc xúc tu rơi xuống dưới phương biển lớn màu đỏ n g ò m bên trong chúng cường đại cỡ nào hải yêu cũng là phi thường khiếp sợ có chửa thân thể mấy ngàn trượng đỏ sậm biển sâu linh cá chạy to lớn trong mắt đều là kinh hãi thật là khủng khiếp ăn mỏ lực lượng một người kêu loại cường Thậm chí ngoài a y cả c ả vĩnh hẳng n n mãn cường trăm n Có g vạn g như rằm ộ t tòa n biển l lửng ở trên không tiên nhất thần quy hiến tế thành phẩm. Ngoài biển cả chỗ sâu lúc này theo ầm ầm tiếng vang phát ra chính là có một đầu thân thể che khuất bầu trời đầu châu long thân hải yêu lộ diện tế thành vĩnh hằng cảnh đại viên mãn thái thản long nhu i tại hiện thân trong nháy mắt lại là thừa cơ đem kia bị ép chặt đứt một đầu huyết sắc xúc tu lớn đại bạch thuộc cho chân sát đồng thời ăn hết đấu nhiều như vậy tuyến g u y ệ t hôm nay rốt cục bị bản tọa trở đến cơ hội đem một con kia to lớn huyết sắc bạch thuộc nước mất thái thản long nhu i cảm giác hưởng thụ cực kỳ lập tức chính là nhìn về phía to lớn biển trong đảo tuyệt thiên t h ô n g nhân loại ngươi đã người mang hóa giải vĩnh hằng chú nguyên đặc thù hết dịch như vậy ngươi nên kính dân bản thân cứu vớt chúng ta ước vạn, vạn vĩnh hằng cấm hải bên trong bị nốt sinh linh nhân loại các ngươi không phải có một câu nói là cứu người một mạng, còn hơn cho nên tính dân bản thân cứu vớt chúng ta chính là ngươi vô thượng công đức nghe nói như thế to lớn hải đảo trung tâm tuyệt thiên thông đứng dậy sau đó từng bước một đạp lên không trung ngắm nhìn bốn phía làm tòa cự đại hải đảo bên ngoài tất cả đều là huyết sắc một mảnh biến thành màu máu trên biển lớn nỗi lơ lửng chính là vô số cường đại hải yêu thi thể thật nhiều cường đại yêu thú thi thể tuyệt thiên thông đang suy nghĩ nếu là đem những này cường đại hải yêu thi thể thu thập trực tiếp i ê n t ế cũng là cho hắn tỉnh không ít công phu lập tức nhìn về phía kia thân thể khổng lồ thái thản long yêu tuyệt thiên thông trên mặt hiện, hiện chính là trần trào phúng lão phu người mang có thể hóa giải các n g ư ờ i thể nội vĩnh hằng chú nguyên huyết dịch liền phải lão phu kính dân bản thân như vậy tuyệt thiên thông đông nhiên hướng phía xa xa nào đó một cái phương hướng đưa tay nhất thời chính là một đạo vạn trượng to lớn nguyên lực cự thủ nắm một đầu vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong liệt không hải làng lão phu hiện tại cần một chút hiến tế chỉ số mà các n g ư ờ i vừa vặn có thể cho lão phu cung cấp một chút hiến tế chỉ số cho nên các ngươi cũng hẳn là kính dân tự thân thành toàn lao phu a hiến tế vừa dứt tiếng tia thân thể trọn vẹn ba ngàn trượng liệt không hải làng chính là tại tuyệt thiên thông n ư n g tụ một con kia vạn trượng lớn trong tay chôn vùi biến mất sau đó lực lượng kinh khủng thi triển ngàn b ạ n phiêu phủ ở lớn đảo lớn chung quanh trên mặt biển hải yêu thi thể đều là bị tuyệt thiên thông lấy đại thủ đoạn thu nạp tới trong tay sau đó trực tiếp hiến tế trong lúc nhất thời nguyên bản to lớn hải đảo chung quanh trên mặt biển đồng bình vô số hải yêu thi thể chính là không có bất kỳ tung tích nào hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số sáu trăm ba mươi sáu bảy trăm linh điểm báo t á vạn điểm báo còn kém hai m vạn điểm báo hiến tế chỉ số tuyệt thiên thông liền có thể đột phá tới quy nhắc cảnh thập nhị trọng thiên tu vi đến lúc đó liền có thể bằng vào huyền hoàng hôn độn thể ưu thế mang theo hắn chỗ có phân thân rời đi cái này vinh hàng cấm hải to lớn hải đảo bên ngoài nhìn thấy tuyệt thiên thông hành vi chúng cường đại cỡ nào hải yêu đều là phi thường khiếp sợ thái thản long nhu càng là p h ấ n nộ ghê tởm nhân loại dám đem ta vinh hẳn g cấm hải hải yêu nhất tộc coi như tế phẩm người muốn chết đã ngươi không nguyện ý tự mình động thủ vậy bản tọa liền thân tự ra tay đưa ngươi dung nhập cái này vinh hàng cấm hải d ư ờ n g như bất kỳ sinh linh một khi bị c u ố n vào kia từ ước vạn bánh răng hình thành sóng biển bên trong cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xoắn nát trở thành mảnh vụn dung nhập cái này một vùng biển rộ n g bên trong mà kia một loại lực lượng kinh khủng tuyệt đối không phải bất kỳ vĩnh hằng cảnh giới phía dưới cường giả có thể chống lại giờ phút này to lớn trên hải đảo tuyệt thiên thông đông đảo phi thân lần nữa hợp thể đều là thi triển các loại cường đại công kích mong muốn phá hủy kia c u ố n tới vạn trượng sóng biển hoặc là vạn trượng cự trưởng hoặc là cường đại nguyên lực hóa thành cự thuận trở một chút nhưng mà tất cả thủ đoạn ở đằng kia nhanh trong quấn tới vạn trượng sóng biển trước mặt vậy mà đ ngăn không được căn bản ngăn không được các ngươi lui ra phía sau tuyệt thiên thông hai mắt nhữ lại trực tiếp vận dụng huyền hoàng hôn độn thể lực lượng nhất thời tứ phẩm đại đạo c h i lực trực tiếp hình thành triều tịch hướng phía kia lăn lộn mà đến vạn trượng sóng biển quét sạch mà đi chỉ có điều ở đằng kia tứ phẩm đại đạo hình thành triều tịch bên trong lại là ước vạn vạn ám kim sắc cổ lao p h ù văn r a chỉ mỗi một đạo ám kim sắc cổ lao p h ù văn lúc này đều giống như tản r a muốn đem phương viên trăm vạn dặm hải dương áp sập lực lượng kinh khủng mà ở đằng kia nắm giữ ước vạn, vạn ám kim sắc cổ lao phủ văn g a chỉ dưới đại đạo triều tịch quét sạch phía dưới hải đả lúc này đều giống như gặp quỷ đồng dạng hoảng sợ không tốt cái này loại lực lượng này trốn mau trốn a không giờ phút này vô số hải yêu kinh hãi quay người liền làm muốn thoát đi hải đảo bên ngoài khu vực nhưng mà phanh phanh phanh ở đằng kia nắm giữ ước vạn vạn ám kim sắc cổ lão phù văn gia chỉ d ư ớ i đại đạo triều tịch còn chưa còn chưa tới gần những cái kia hải yêu ngàn trượng phạm vi thời điểm vô số cường đại hải yêu chính là như là đã mất đi phi hành lực lượng đều là tại từng đạo tiếng kêu sợ hãi van phía dưới hạ sủi cảo giống như hướng phía dưới không trung g i xuống kia một loại nắm giữ ám kim sắc cổ lao phủ văn gia chỉ đại đạo triều tịch dường như c h ấ n áp kia vô số cường đại h ả i yêu lực lượng trong cơ thể vận chuyển trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang vọng không dứt tại đại đạo triều tịch quét sạch q u a đi, kia rơi xuống vô số cường đại h ả i yêu lại là trực tiếp tại đại đạo triều tịch bên trong chôn b ù i những cái kia h i yêu thi thể giống như là bị một loại nào đó kinh khủng dị thường ám ngọn lửa màu vàng nóng đốt cháy trong n g á y mắt chính là hoàn toàn biến mất chương bảy trăm linh một đại đ ạ o triều tịch chương bảy trăm linh một đại đ ạ o triều tịch đồng thời lúc này ở đằng kia nắm giữ ám kim sắc cổ lao phủ văn k i a c u ố n tới vạn trượng sóng biển lại là bị như bẹ cành khô giống như phá hủy cái gì nhìn thấy một màn trước mắt thái thản long nhu kinh hãi sao làm sao có thể cái này đây rốt cuộc là cái gì lực lượng hắn hắn rõ ràng chỉ là q u ý nhất cảnh giới tu vi có thể hắn là t h ậ t có thể hiện ra đáng sợ như vậy lực lượng nhìn xem k i a hướng phía chính mình c u ố n tới đại đạo triều tịch lúc này thái thản long nhu càng là trấn kinh cảm thấy nó đã cảm thấy ở đằng k i a đại đạo triều tịch bên trong ức vạn vạn ám kim sắc cổ lao phù văn bên trong có một loại liền nó tự thân ngũ phẩm đại đạo tri lực cùng lĩnh hằng tri lực đều có thể áp chế lực lượng kinh khủng ở đằng kia một loại lực lượng kinh khủng áp c h ế giới nó nắm trong tay ngũ phẩm đại đạo chi lực còn có tự thân vĩnh hằng chi lực lại là không thể vận chuyển bình thường cái gì nhảy ra thời gian trói buộc tồn tại gì tức là vĩnh hằng thái thản long nhu cảm giác tất cả ở đằng kia một loại ám p h ù văn màu vàng lực lượng trước mặt đều là không chịu nổi một kích không không dừng tay nhân loại n g ư ơ i dừng tay n g ư ơ i mong muốn ta đều có thể cung cấp cho ngươi chỉ cần ngươi dừng tay ta có thể cho ngươi mong muốn tất cả tại thái thản long nhu kinh hô bên trong kia đã cách nó không đến ngàn trượng đại đạo triều tịch vậy mà thật dừng lại dừng lại nhìn thấy kia kinh khủng đại đạo triều tịch ngừng lại thái thản long nhu k h ẽ giật mình lập tức mượn nhờ cái này nghìn cân treo sợi tóc cơ sẽ muốn một đầu đâm vào kia sâu không thấy đáy vĩnh hằng cấm hải bên trong a vậy mà lửa gạt lão phu sao tuyệt tiên thông thanh â m vang vọng ở trong t i ê n địa mà kêu bao trùm mấy trăm vạn dặm phạm vi đại đạo triều tịch chính là hóa thành một cái cự thủ đem vậy sẽ phải hoàn toàn đâm vào b i ể n cả thái thản long nhu một phát bắt được sau đó hướng phía to lớn hải đ ả o phương hướng lôi kéo tới không, không thà bàn tọa thà bàn tọa thái thản long nhu tuyệt vọng gào thét vang vọng ở trong tiến địa chính mình đường đường vĩnh hằng cảnh đại viên mãn tồn tại. hiện tại thế mà tại một cái quy nhất cảnh giới nhân loại trong tay g i ấ y rủa không thoát k i a một loại đáng chết á m kim sắt cổ lao phủ văn lực lượng hoàn toàn để nó không vận dụng được tự thân bất kỳ lực lượng nào hệ thống hiến tế hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số một vạn hai ngàn điểm báo tích lũy hiến tế chỉ số tám trăm năm mươi sáu bảy trăm điểm báo tại tuyệt thiên thông trong tay k i a thân thể khổng lồ đường đường lĩnh hằng cảnh đại viên mãn tu vi thái thản long yêu trực tiếp t r ô n vùi biến mất dạng này một màn lúc này càng làm cho hải đảo bên ngoài mấy cái khắc phương hướng ngàn vạn hạ yêu càng thêm sợ hãi không có không có vĩnh hằng cảnh đại viên mãn tu vi thái thản long nhu vậy mà liền dạng này không có tốt thật là k h ủ n g k h i ế p một người kêu loại rõ ràng chỉ có quy nhất cảnh tầng mười một tu vi lại là có thể tùy tiện chấn áp vĩnh hằng cảnh đại viên mãn thái thản long nhu hắn đến cùng là quái vật gì quái vật có thể lấy quy nhất cảnh tầng mười một tu vi chấn áp vĩnh hằng cảnh đại viên mãn thái thản long nhu một người kêu loại chính là một cái từ đầu đến đuôi quái vật trốn m a u trốn tuyệt đối đừng bị hắn bắt được to lớn hải đảo bên ngoài ngàn vạn thân thể khổng lồ hải yêu lúc này đều là càng thêm hoảng sợ đều chỉ muốn tranh thủ thời gian rời cái này một cái hải đảnh Nhìn thấy những cái kia muốn phải thoát đi hải yêu, tuyệt thiên thông thấy phải thoát hải tuyệt yêu, cái kia đi lập tức hai tại a lao y kết ấn, cầm lao phu v n lòng cùng xảo t h ê n tuyệt ô n sơn liền m ố trốn, n nào có dễ dàng như có dễ v ậ Ông! Ngừng! Lập tức, tại t u y thiên thông vừa dứt tiếng trong n y mắt chính là có một đạo cự chiến cùng một đạo long lâm đồng thời phát ra nhất thời kia đã bị trong đó hai đầu cường đại hải yêu thừa cơ giấu đi thiên tôn sơn cùng vạn long xảo đều là vào lúc này như là một tôn ngủ say đại hung thất tỉnh vạn long xảo hóa thành ngàn vạn thân thể to lớn kim sắc thần lòng bao phủ phương viên trăm vạn g i m thiên địa ở đằng kia trăm vạn g i m phạm vi không gian bên trong là ngàn vạn kinh hoàng sợ hải hải yêu tại h như i biến ê n Tôn Sơn lần nữa biến như là một tòa là v n trượng đ ạ Sơn phương hiện tại thiên khung không trung, phóng thích lực lượng kinh khủng chính là chấn áp phương viên vạn giảm thiên đằng xuất tại thích trăm giảm kia áp lực là địa. Ở bản ị chấn áp vạn áp trăm g i m t h i ê địa b ê này trong, vô số muốn phải thoát muốn cường đại hải yêu, đều giống như vô v số lâm yêu, đều phải hải đi đại o bùn biến bản hành động n tạo, đột, chạp. chỉ chậm à Tại bản này, ngay cả không gian cũng không thể x â rách thậm chí cũng không thể thuấn di vĩnh hằng cấm hải không trung giờ phút này hành động biến chậm chạp liền để cho kia vô số muốn phải thoát đi hải yêu lâm vào tuyệt vọng trực tiếp đem vạn long xảo vây khốn cùng thiên tôn sơn c h â n áp ngàn vạn cường đại hải yêu đặt vào lòng bàn tay bên trong hệ thống toàn bộ hiến tế hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số ba trăm chín mươi tám nghìn điểm báo tích lũy hiến tế chỉ số một trăm hai mươi năm vạn bốn n g h n bảy trăm điểm báo nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt tiên thông chính là đem trong tay vạn long xảo cùng thiên tôn sơn thu vào một trăm hai mươi năm vạn điểm báo hiến tế chỉ số rốt c ụ c đầy đủ hắn đột phá tới quy nhất cảnh thập nhị trọng tiên h hệ thống tiêu hao hiến tế chỉ số trực tiếp ngừng lao phu đột phá tới quy nhất cảnh thập nhị trọng tiên tuyệt thiên thông không do dự tại hiến tế chỉ số đầy đủ thời điểm chính là trực tiếp lựa chọn đột phá cảnh giới bởi vì hiện tại với hắn mà nói mỗi một hơi thở thời gian đều là vô cùng trọng yếu hắn chỉ có mau chóng đột phá tới quy nhất cảnh thập nhị trọng thiên tu vi khả năng bằng và huyền hoàng hôn độn thể ưu thế rời đi cái này vĩnh h ẳ n g cấm hải c h ì h o a n thời gian càng nhiều với hắn mà nói càng là bất lợi cho nên nhất định phải nhanh đột phá đương nhiên tại lần nữa khoanh chân ngồi xuống đột phá thời điểm tuyệt thiên thông cũng vận dụng thần n i ệ m nhất điểm thông thủ đoạn trực tiếp để cho mình một vạn phân thân đột phá tới quy nhất cảnh tầng m ư ơ i một tu vi mặc dù bây giờ hải đảo chung quanh hải yêu đều đều đã chân sát nhưng là khẳng định còn sẽ có càng nhiều mạnh hơn lớn hải yêu bởi vì vĩnh hằng cấm hải bên trong huyết tinh bị hấp dẫn tới cho nên phân thân của hàn nhóm cần thực lực càng mạnh mẽ hơn theo tuyệt thiên thông ngồi xếp bằng đột phá cảnh giới tại tạm thời an toàn hoàn cảnh bên trong thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua ba ngày sau hắn một vạn đạo phân thân toàn đều thành công đột phá tới quy nhất cảnh tầng m ộ ư ơ i một rốt cục có thực lực càng mạnh mẽ hơn mà vĩnh hằng cấm hải bên trong càng xa xôi một chút kinh khủng hải yêu lại một lần nữa hướng phía cái này một cái hải đảo có tới tới lần này, chúng ta hẳn là có thể chống lại đa số hải yêu lực lượng chúng ta chẳng lẽ là trở nên yếu đi sao thế nào cảm giác lấy quy nhất cảnh tầng mười một tu vi hợp thể về sau chỉ có thể nắm giữ có thể so với vinh hằng cảnh lục trọng thiên thực lực trở nên yếu đi không đây cũng là bị quản chế tại cao tầng cảnh giới hạn chế dù sao càng là cao thâm tu vi cảnh giới càng là khó mà vượt qua đại cảnh giới chiến đấu thật là bản tôn hắn bản tôn người muốn theo bản tôn so tính toán lại có một đoàn hải yêu đánh tới chuẩn bị chiến đấu a chương bảy trăm linh hai quy nhất cảnh thập nhị trọng tiên chương bảy trăm linh hai quy nhất cảnh thập nhị trọng tiên tu vi biến cao thầm thực lực cũng liền càng mạnh lần này lấy quy nhất cảnh tầng mười một tu vi hợp thể về sau tuyệt thiên thông đông đ ả o phân thân rốt cục có chống lại những cái k i a cường đại h ả i yêu thực lực bất quá rất đơn giản nếu không phải tuyệt thiên thông đem trên người vạn long xào cùng thiên tôn sơn cùng phá lô thần cùng chở những cái k i a vốn là muốn giao cho con của mình sử dụng lại làm quên y nhị phẩm hồng mông thần khí giao cho hắn chút phân thân sử dụng cho dù là hắn những n à y phân thân bây giờ đều biến mạnh hơn cũng là rất khó chống lại những cái tia vĩnh hằng cảnh giới cường đại hà yêu may mà tại có những cái tia cường đại nhị phẩm hồng mông thần khí về sau mặc dù gian nan, nhưng là hắn những cái kia phân thân cũng sẽ một lần lại một lần mong muốn leo lên hải đảo cường đại hải yêu cho ngăn trở cái này cũng cho tuyệt thiên thông tranh thủ không ít thời gian sau một tháng thành h o a n h theo một c ố khí thế kinh khủng theo tuyệt thiên thông trên thân bán ra tuyệt thiên thông hắn rốt c ụ c đột phá tới quy n h ấ t cảnh thập nhị trọng tiên một máy mắt loại kia rõ ràng chỉ là đột phá tới quy n h ấ t cảnh thập nhị trọng tiên lại là nhường vô số vĩnh hằng cảnh giới hải yêu sợ hai khí tức chính là như là thủy triều theo cái này một tòa cự đại trên hải đảo làm chẳn trong khoảnh khắc vô số hải yêu kinh hãi không tốt cái này một loại khí tức có vĩnh hằng cảnh viên mãn hổ ma kinh hoàng sợ nói thật mạnh loại khí tức này kia ở trên đảo chẳng lẽ còn có áp đảo vĩnh hằng cảnh giới phía trên cường giả áp đảo vĩnh hằng cảnh giới phía trên có vĩnh hằng cảnh đại viên mãn thâm hải mang xa nhất thời sợ hãi không tốt chẳng lẽ chẳng lẽ là một cái kia biến mất thật lâu nhân loại cường giả hắn hắn chẳng lẽ liền trốn ở cái này một tòa trên hải đảo tu luyện kết thúc kết thúc nếu là một người kia loại cường giả vậy chúng ta lần này chọc phiền tài lớn một đầu đồng dạng là bằng vào một người kia loại cường giả tàn nhẫn cùng ngang ngược hắn tuyệt đối sẽ đem chúng ta nơi này tất cả hải yêu toàn bộ giết tuyệt trốn mau trốn ngay tại đông đảo hải yêu tại cảm nhận được kia một luồng khí tức kinh khủng liên tưởng đến nào đó một vị nhân loại cường giả muốn phải thoát đi thời điểm lại là có một đầu vĩnh hằng cảnh đại viên mãn xích huyết lôi kình h o à n g sợ nói quy nhất cảnh thập nhị trọng là một cái quy nhất cảnh thập nhị trọng thiên nhân loại cũng không phải là kia một người nghe được xích huyết lôi kình k i n h hô đông đảo lúc đầu đã đang thoát đi cường đại hải yêu đều là dừng lại nhìn về phía hải đảo trung tâm bởi vì lúc này đã thành công đột phá tới quy nhất cảnh thập nhị trọng thiên tu vi tuyệt thiên thông lần nữa bước lên kia một tòa cự đại hải đảo không trung hán xuất hiện ở đông đảo hải yêu trong mắt thật đúng là một cái quy nhất cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhân loại sâu kiến vĩnh hằng cảnh đại viên mãn thâm hải mãng xa cảm giác có chút khó tin vừa rồi vừa rồi kia một loại để cho ta chờ tim đập nhanh khí tức là cái này một gã chỉ có quy nhất cảnh thập nhị trọng thiên nhân loại phát ra t như thế khí tức vĩnh hằng cảnh đại viên mãn hoàng kim lôi man bỗng nhiên biến c h ứ n kinh thậm chí là ngạc nhiên mừng rỡ không thích hợp không thích hợp một người này loại hắn không thích hợp hoàng kim lôi man thanh â m đều biến kích động chư vị cảm thấy sao một người này loại khí tức của hắn không giống bình thường máu của hắn dường như có thể đánh vỡ chúng ta thể nội vĩnh hằng chú nguyền vĩnh hằng cảnh viên mãn hổ ma kinh nhất thời kích động cái gì dòng máu của người nọ có thể đánh vỡ vĩnh hằng chú nguyền k i u kể từ đó chúng ta chẳng phải là liền có thể rời đi cái này đáng chết vĩnh hằng cấm hải chúng ta chẳng phải là cũng có thể đột phá tới vĩnh hằng cảnh giới phía trên tịch không cảnh giới thậm chí chúng ta còn có thể biến hóa thành nhân loại bộ dáng xích huyết lôi kình giống nhau kích động ha ha ha, ha quá tốt rồi kém chút liền bị cái này một người khí tức lừa gạt giết Giết hắn nhường máu tươi của hắn dung nhập toàn bộ vĩnh hằng cấm hải nhường máu tươi của hắn đánh vỡ chúng ta ước vạn vạn sinh linh nguyên rùa nhất thời hoàng kim lôi man thâm hải mang x a xích huyết lôi k ì n h cùng hồ ma kình chờ chúng cường đại cỡ nào vĩnh hằng hải yêu đều là không còn kiên kỵ vừa rồi kia một loại để bọn hắn tim đập nhanh khí tức khủng bố bọn hắn đã xác định tại cái này một tòa cự đại trên hải đảo cũng không có n、no、ó cho rằng một người kia loại cường giả mà vừa rồi loại kia để bọn chúng tim đập nhanh khí tức vẹn vẹn bởi vì một người này loại đặc thù mà một người này loại huyết dịch. trong lúc nhất thời đông đảo hải yêu biến càng thêm liên cuồng đều là từ các nơi phương hướng hướng lên trước mắt to lớn hải đảo hùng bánh nào tới lần này có càng nhiều mạnh hơn vĩnh hằng cảnh hải yêu ra tay tuyệt thiên thông những cái tia phân thân chính là rốt cuộc ngăn càng không được lập tức nào lên vĩnh hằng hải yêu quá nhiều thực lực của bọn hắn vốn là có cực hạ nhiều như vậy kinh khủng hải yêu đến hay là ba tuyệt tiên thông đứng ở hải đảo không t r u n g nâng tay phải lên nhẹ nhàng một nắm nhiều như vậy cường đại vĩnh hằng hải yêu lần này hẳn là còn có thể nhường lao phu đạt được không ít hiến tế chỉ số giờ phút này ông theo tuyệt tiên thông nâng tay phải lên một nắm chuyện kinh khủng đã xảy ra một cái vô cùng to lớn không chỉ có đem kia to lớn hải đảo đặt lòng bàn tay càng đem to lớn hải đảo phương viên mấy trăm vạn dặm phạm vi bao phủ vô cùng lớn cự thủ xuất hiện một con kia vô cùng lớn cự thủ giống như là theo biển cả chỗ sâu nhất xuất hiện lại là muốn đem làm tòa cự đại hải đảo bao quát hải đảo chung quanh tất cả vĩnh hằng hải yêu cho giữ trong lòng bàn tay. Không tốt. Nguy rồi. Đáng rồi. c hệ ế t tợm, một nhất thực Trung trốn. trốn. Trốn trốn thoát phút tại trong, một thủ một tất trong tay. loại lực lượng lực. lớn liền lòng con đại cái này căn bản không phải một cái quy nhất cảnh giới người Giờ kinh kia giữ cự căn cảnh có được. cùng cả này này bản không nên không này, vĩnh hàng đại yêu bên nắm, bàn dây quy yêu Mau em kế, hô h vô vô số thống hiến tế nhất thời tại một con kia vô cùng lớn cự thủ phạm vi bên trong tất cả vĩnh hằng hải yêu đều là tại một loại đáng sợ hơn càng thêm lực lượng kinh khủng phía dưới tiêu thảm trôn vùi vào biến mất hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số ba trăm m ư ơ i sáu điểm báo Tích lũy hiến tế chỉ số tại c h lũy đột phá tới quý nhất cảnh thập nhị trọng thiên về sau theo tứ phẩm đại đạo tri lực viên mãn bản tôn thực lực biến càng kinh khủng càng cường đại mạnh thật sự là quá mạnh thật là khủng khiếp thật mạnh làm vì bản tôn phân thân ta thật sự là quá kiêu ngạo bản tôn nhanh Để đến Đúng đúng đúng, đột phá, bản tôn, nhanh để cho ta cũng đột thể cho cũng chút cảnh thực lực cùng cảm giác cho cũng cảnh chương chương nghiệm nhất thập nhị trọng thiên phá, nhanh phá nhất thập nhị thiên thiên nhất, chương 703, nam môn thiên nhất. ta một trọng tôn, ta tới trọng nam nam bản môn môn gì? quy quy là vĩnh hằng cấm hải theo thời gian trôi qua chúng cường đại cỡ nào h ả i yêu sau khi ngã xuống mùi huyết t ì n h sớm đã lưu t r u y ề n đến khoảng cách k i a một cái hải đ ả o địa phương rất xa rất xa hơn nữa những cái kia vĩnh hằng hải yêu mùi huyết t ì n h càng là giữa bất chi bất giác xuyên thấu một chút bí ẩn nơi hẻo lánh vĩnh hằng cấm hải c h ố sâu một chỗ liền những cái kia vĩnh hằng cảnh đại viên mãn tu vi h ả i yêu đều cực ít đặt chân qua địa phương lại có một tôn màu đen xám hình người thạch điêu ngồi xếp bằng gian giắc đông nhiên theo một đạo rất nhỏ vỡ vụn tiếng vang kia một tôn ngồi xếp bằng thạch điêu trên mặt vậy mà hiện lên vết rách hơn nữa càng ngày càng nhiều như là mạng m ệ n đồng dạng tại lan tràn làm những cái kia vết rách đạt tới trình độ nhất định thời điểm kia một tôn ngồi xếp bằng hình người thạch điêu trên mặt rơi xuống một mảnh hòn đá lộ ra ngoài lại là một con mắt đang nhắm kia không phải chân chính thạch điêu mà là thạch điêu bên trong phong ấn một vị nhân loại cờ giả、Bá. theo kia một khối hòn đá rơi xuống một con kia nhắm hai mắt mở ra đôi mắt thâm thúy trong đó giống như là chất chứa ư ớ c vạn tinh h à cho người ta một loại vô cùng cảm giác g á p bách m á n h liệt g i a n g giác. g i a n g giác. lập tức ở đằng kia một con mắt mở ra về sau kia một người bên ngoài t h ầ n tầng kia nhan thạch chính là hiện lên càng nhiều vết rách sau đó trên người tầng kia nhan thạch toàn bộ rơi xuống nổi lên là một cái thân mặc màu nâu trường bảo khí thế nội liễm nhìn qua giống như là năm sáu mươi tuổi bộ dáng nhân loại cừng giả như thế nồng đấm hết tinh cũng là hồi lâu đều chưa từng cảm thụ qua những cái kia sinh hoạt tại cái này vĩnh hằng cấm hải bên trong hải yêu bây giờ lại vì sao mà chém giết kia một gã nhân loại cường giả hơi kinh ngạc lập tức cái kia một đôi hiện lên kim lan sắc giống như là chất chứa ư ớ c vạn tinh hà hai con người chính là hướng phía mùi huyết tinh nồng nặc nhất phương hướng nhìn lại mười vạn dặm trăm vạn dặm ngàn vạn dặm ư ớ c vạn dặm ân rốt cục tại vô hạn xa xôi chỗ hắn thấy được một tòa cự đại hải đảo ở đằng kia một tòa trên hải đảo hắn vậy mà nhìn thấy để cho mình đều có chút khiếp sợ cảnh tượng một cái quy nhất cảnh thập nhị trọng thiên sâu kiến vậy mà nắm giữ một vạn tên giống nhau tu vi phân thân. Không đúng. khí tức của hắn huyền hoàng cơ ư n g khí người kia hắn vậy mà lấy thân làm lô dung hợp vũ trụ thập đại kỳ độc một trong huyền hoàng cơ ư n g khí ha ha ha ha có ý tứ thật sự là rất có ý tứ có thể dung hợp vũ trụ thập đại kỳ độc một trong huyền hoàng cơ ư n g khí người kia đã là trở thành một loại nào đó nghịch thiên cường đại thể phách bản tọa tại tịch không trung đẩy ngược bản nguyên vô số tuyến n g u y ệ t từ đầu đến cuối trạm không tới kia cái gọi là nguyên sơ chi khí bây giờ nếu là bản tọa luyện hóa dung hợp huyền hoàng cơ khí đặc thù thể phách nói không chừng bản tọa khoảng cách thành công chính là tiến thêm một bước một bên khác to lớn trên hải đảo lại một lần nữa tiêu sát đông đảo h ả i yêu ngày thứ hai tuyệt thiên thông đông đảo phân thân rốt c ụ c đều đột phá đến quy nhất cảnh thập nhị trọng thiên tu vi quá mạnh đột phá tới quy nhất cảnh thập nhị trọng thiên tu vi hợp thể chúng ta nói không chừng cũng có thể cùng lĩnh hằng cảnh đại viên mãn hà yêu chống lại quả nhiên quy nhất cảnh thập nhị trọng thiên tu vi thực lực chính là không giống quá mạnh cảm giác quả thực quá mạnh đột phá tới quy nhất cảnh thập nhị trọng thiên về sau tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đều là vô cùng hưng phấn cương đại trước nay chưa từng có chính là bọn hắn hiện tại chân thật nhất cảm giác đ tu ô mặc, vẹn vẹn mặc dù không xác định nhưng hồng nghiệm cũng đã nói tại toàn bộ cựu huyền vị diện có thể bảo hộ hắn tuyệt thiên thông chỉ sợ cũng chỉ có hắn vị kia thần bí khó lường nương tử cho nên hiện tại chạy tới cựu huyền vị diện mới là trọng yếu nhất túc chủ việc lớn không tốt đi mau đông nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hệ thống lại là phát ra trước nay chưa từng có kinh hoàng n h ấ p nhở cái này đột ngột mà đến n h ấ p nhở trực tiếp đem tuyệt tiên thông giận này mình tốc chủ b u ồ n hệ thống vừa mới kiểm tra tới tại cái này vĩnh hằng cấm hải bên trong lại có một tôn tịch không cảnh thập nhị trọng thiên viên mãn cừng giả hắn đã để mắt tới ngươi nguy rồi tốc chủ hà tới chín ngàn tỷ bên trong sáu ngàn tỷ bên trong một ngàn tỷ bên trong một trăm vạn dặm không tốt tốc chủ người ngươi trốn không thoát ông đông nhiên ngay tại hệ thống nhắc nhở rơi xuống trong náy mắt To lớn hải đảo bên ngoài vạn trượng trên không trung theo một đạo v ù v ù tiếng vang chính là xuất hiện một cái c ự đại màu xám vòng xoáy sau đó tại nào giống như là treo chết tại cao vạn trượng chống không màu xám vòng xoáy bên trong chính là có một gã người mặc màu nâu trường bảo nhìn qua giống như là năm sáu mươi tuổi bộ dáng nắm giữ một đôi kim lan sắc nhan mắt nhân loại cường giả xuất hiện ở tuyệt thiên thông trước mắt nguy rồi trốn không thoát ở đằng k i a một gã cường giả xuất hiện trong nháy mắt tuyệt thiên thông cảm giác cả người tựa như là rơi vào vạn trượng hầm băng toàn bộ thân hình đều cảm nhận được một đầu thông suất lạnh ư ớ t hán bị kim một gã bỗng nhiên đến cường giả khóa chặt nguy rồi. gặp gỡ phiền tài lớn tốt tốt khí thế thật là khủng bố song con b sao làm sao lại bỗng nhiên đến dạng này một vị kinh khủng cường giả khí thế thật là mạnh người này hắn hắn tuyệt đối là áp đảo vĩnh hằng cảnh giới phía trên tu vi giờ phút này theo kia một gã cường giả bỗng nhiên đến to lớn trên hải đảo tuyệt thiên thông đông đảo phân thân đồng dạng là vạn phần kinh hãi gần là đối với phương trên thân kia một loại phát ra khí thế đều để bọn hắn những n à y vừa mới đột phá tới quy nhất cảnh thập nhị trọng tiên vừa mới còn sợ hai thản phục lấy chính mình phi thường cường đại phân thân cảm nhận được nạt thở đồng dạng áp bách mặc dù nhìn không thấu đối phương đến cùng là tu vi gì cảnh giới nhưng là đông đảo phân thân đều đã có thể nghĩ đến cái này một cái bông nhiên đến chỉ dựa vào khí thế liền để bọn hắn cảm thấy hít thở không thông cờ ư n g dạ tuyệt đối là áp đảo vĩnh hằng cảnh giới phía trên tu vi to lớn hải đảo bên ngoài cao vạn trước không nam môn thiên nhất ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên hải đảo tuyệt thiên thông quả nhiên bản tọa không có nhìn lầm lập tức nam môn thiên nhất vẹn vẹn cách không đưa tay ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái liền để cho tuyệt thiên thông tay phải trên mu bàn tay xuất hiện một vết thương ở đằng kia vết thương bên trong tùy theo chạy ra tới là một g ọ t dòng máu màu vàng sậ mà ở đằng kia một giọt dòng máu màu vàng sậm bên trong lại là bao vây lấy ngàn vạn cổ lão mà phù văn thần bí mỗi một mai cổ lão mà phù văn thần bí đều là tản mát ra một loại sức mạnh hết sức đáng sợ hơn nữa nhất là ngạc nhiên tại tuyệt thiên thông trên mu bàn tay kia một vết thương bên trong nhỏ xuống ám kim sắp miết dịch cũng không có rơi xuống đất mà là lơ lửng tại tuyệt thiên thông trước mặt ngay cả mu bàn tay hắn bên trên vết thương đều tại ba hơi ở giữa tự động khép lại Trưng thức thời một chút nhìn thấy tuyệt thiên thông trên cánh tay nhỏ xuống kia một giọt dòng máu màu vàng sậm nam môn thiên nhất lúc này liền là cười ha h a thậm chí ánh mắt của hắn đều có chút kích động bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm đối với bản tọa mà nói ngươi chính là v ậ t đại bồ nam môn thiên nhất tay phải nâng lên chậm dãi nắm thành quyền chỉ cần bản tọa đưa ngươi luyện hóa hấp thu nhất định có thể nhường bản tọa cùng tịch không bên trong trạm đến nguyên sơ chi lực nhất định có thể nhường bản tọa bước vào kia khát vọng vô số t u ế nguyệt nguyên sơ chi cảnh giới không nghĩ tới bản tọa bây giờ lại là gặp được cái loại này cơ duyên to lớn thiên đạo quý ta thiên đạo quý ta tuyệt thiên thông cùng hắn chỗ có p h â n thân đều là phi thường khiếp sợ một người này quả nhiên là mong muốn cướp đoạt hắn huyền hoàng hôn đột thể bất quá đối phương dường như cũng không hiểu biết hắn c ó là huyền hoàng hôn đột thể kết thúc lần này nên làm thế nào cho phải vâng đột nhiên một đạo tiếng vang bắt bắt bắt bắt h ả o lại là lấy tự thân toàn bộ khí vận làm đại giá cưỡng ép xông phá nam môn thiên nhất khí thế chấn áp bản tôn đi mau chúng ta tới ngăn trở hắn bắt bắt bắt bắt h ả o sắc mặt chắm bệnh khí tức hỗn loạn tại tạm thời xông phá đối phương khí thế chấn áp trong nháy mắt chính là phát ra kêu to hợp thể nhanh hợp thể ngăn trở hắn bản tôn n g ư ơ i đi mau chúng ta tới ngăn chở hắn đi bản tôn n g ư ơ i đi mau giờ phút này đông đảo phân thân tại khí thế chấn áp bị xông phá trong nháy mắt trực tiếp hợp thể đồng thời một vạn hóa thành một trăm lúc này liền là phi thân lên thi triển các loại cường đại thủ đoạn mong muốn công kích nam môn tiến nhất bọn hắn mong muốn cho tuyệt thiên thông sáng tạo cơ hội thoát đi nhưng là tại một vị tịch không cảnh thập nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn cường giả trước mặt này chỗ nào trốn được tại cái này vĩnh hằng cấm hại phạm vi bên trong tịch không cảnh giới phía dưới cho dù là vĩnh hằng cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả đều là không thể nào thuần hứng gì đều là chỉ có thể bằng vào tự thân tốc độ bay làm được mà tịch không cảnh thập nhị trọng tiên h viên mãn nam môn thiên nhất lại là có thể trong một ý nghĩ tùy tiện tại cái này vĩnh hằng cấm hải không t r u n g vượt qua vạn khoảng cách trăm triệu dặm ừ d â y dụa sao nhìn xem rất nhiều hợp thể hiện ra kinh khủng thủ đoạn mà đến phân thân nam môn thiên nhất thần sắc trào phúng tại tịch không cảnh giới phía dưới mà nói các ngươi quả thật có chút có đoạn nhưng là tại bản tọa trước mặt các ngươi bất qua sâu kiến mà thôi chỉ là sâu kiến nhu toàn cùng trời chống lại không biết trời cao đ ấ rộng vừa dứt tiếng nam môn thiên nhất trên thân khí thế rung động vê anh nhất thời đông đảo hợp thể phân thân hợp thể liên thủ thi triển các loại công kích chính là tại thả ra khí thế xung kích phía dưới nhau nhau c h n vùi mà một trăm h ợ p thể phân thân càng là nhau nhau phát ra tiếng kêu thảm trong nháy mắt giải thể loạn thất bát tao rơi đập phía dưới to lớn trên hải đảo nguyên một đám miệng p h u n máu tươi bản thân bị trọng thương đã là liền đứng lên lực lượng đều không có kết thúc khu khu, khu. không có cách nào không ngăn được bản tôn chúng ta không có cách nào a một vạn phân thân đều là trọng thương rơi đập các phe đại đ i ệ phía trên đều là thần sắp tuyệt vọng hộ trướng gan dám làm tổn thương lão phu phân thân lão phu cùng người liều mạng tuyệt thiên thông phẫn nộ gào thét cầm trong tay phá lô thần cùng ngưng tụ toàn thân toàn bộ lực lượng bắn ra suốt đời mạnh nhất một tiễn đồng thời vẫn là lôi cuốn lấy huyền hoàng c ư ơ n g khí mạnh nhất một tiễn nhất thời chính là một đạo dài đến mười triệu ám kim sắc tiết thị giống như là một tia chớp nhanh chóng hướng phía hải đảo bên ngoài nam môn tiên nhất kích bắn đi mũi tiên kia mặc dù không thể trực tiếp bắn giết tịch không cảnh giới cường giả nhưng trên đó bổ sung huyền hoàng c ư ơ n g khí lại là liền nguyên sơ cảnh giới cường giả đều có thể ăn mòn ừ thật sự cho rằng bản tọa không biết rõ huyền hoàng cơm khí tồn tại nhưng mà xem như một g ã tịch không cảnh thập nhị trọng thiên viên mãn tồn tại nam môn thiên nhất căn bản sẽ không nhường tiêm một đạo mũi tên có cơ hội tiếp cận chính mình chỉ thấy hắn cách không đưa tay một nắm tuyệt thiên thông tiêm mạnh nhất một kiếm chính là trực tiếp giữa đường c h ô n bụi muốn muốn nhờ huyền hoàng cơ ư n g khí đối phó đối phương nhưng là liền đối phương thân đều vào không được sâu kiến có thể trở thành bản tọa bước vào nguyên sơ c h i cảnh cơ duyên ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng dù sao không phải là cái gì người đều có tư cách thành vì bản tọa đột phá cơ duyên vừa dứt tiếng nam môn thiên nhất chính là hướng phía tuyệt thiên thông phương hướng đưa tay giờ phút này một cái căn bản nhìn không thấy đại thủ giống như là muốn đem tuyệt thiên thông bao phủ giống như là muốn đem hắn trong nháy mắt l u y ệ n hóa kết thúc chẳng lẽ lao phu thật phải chết ở chỗ này sao thực lực sai biệt quá lớn tu vi t r ê n h l ệ n h quá nhiều cho dù là người mang huyền hoàng hôn đ ộ thể cho dù là nắm giữ huyền hoàng cơ ư n g khí thật là liền thân thể của đối phương đều không động tới giờ phút này tuyệt thiên thông cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác bất lực dám đả thương ta túc chủ lan đi bỗng nhiên theo một đạo non nớt tiểu nữ hải thanh âm vang vọng mà lên tại tuyệt thiên thông mi tâm chỗ chính là có một đạo bạch quang chu gia sau đó kia một đạo bạch quang lại là biến thành một cái chỉ có ba bốn tuổi bộ dáng một thân ngân bạch quần áo ra thân phấn phấn n u n u mắt to mượt mà tiểu nữ hải vê anh khi thế cường đại bắn ra một con kia căn bản là nhìn không thấy giống là có thể trong nháy mắt đem tuyệt thiên thông bao phủ đại thủ trực tiếp tiêu tán t a đi từ đâu tới tiểu nữ hoa thật đáng yêu tiểu nữ hoa khi thế thật là mạnh mẽ bản tôn hắn vậy mà cất g i ấ u dạng này một cái tiểu nữ hoa không đúng khí tức của nàng nhìn thấy kia một cái tiểu nữ hài bỗng nhiên xuất hiện tuyệt thiên thông những cái kia phân thân lúc này đều là phi thường trần kinh hệ thống tuyệt tiên thông cũng là cảm thấy không nhỏ kinh ngạc thương tiên a thì ra hệ thống lại là dạng này một cái tiểu nữ hải thì ra hệ thống là cái này một cái bộ dáng ân đây là to lớn hải đảo bên ngoài không trung nam môn thiên nhất đối với biến cố bất t ì n h lình này cũng là cảm thấy không nhỏ trần kinh nhìn xem một cái kia bỗng nhiên xuất hiện tiểu nữ hải ánh mắt của hắn cũng thay đổi khí linh ngươi cũng chỉ là một đạo khí linh hơn nữa vẫn là một cái ngụy nhất phẩm hồng mông thần khí khí linh làm sơ quan sát nam môn tiên nhất đã là phát hiện kia một cái tiểu nữ hải thân phận đây không phải là con người thực sự tiểu nữ hải mà là một đạo khí linh ừ n g ư ơ i quản cô n ã i n ã i có phải hay không khí linh thức thời một chút cút nhanh lên nếu không thiên tuyết cung l ử a giận ngươi không chịu được nổi đứng ở tuyệt thiên thông phía trước không trung giao giao hai tay chống n ạ n h khi t h ế hung hăng trách móc hải đảo bên ngoài không trung nam môn thiên nhất dáng vẻ lão luyện hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ một điểm nhỏ nữ hải yếu đ ố i thiên tuyết cung nghe được mấy chữ này nam môn thiên nhất hơi biến sắc mặt các ngươi là thiên tuyết cung người nam môn thiên nhất liên la đến từ cựu huyện vị diện cờ giả cho nên hắn biết thiên tuyết cung tồn tại càng là t i n tưởng thiên tuyết cung chúa tể toàn bộ cựu huyện vị diện không tệ giao giao đưa tay chỉ hướng sau l ư n g tuyệt thiên thông người này chính là ta thiên tuyết cung cung chủ nam nhân ngươi d á m đ ộ n g hắn không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong cho nên thừa dịp bây giờ còn có thời gian đ ả o mệnh cút nhanh lên a chương bảy trăm linh năm hiến tế phân thân trở về b ả n tôn chương bảy trăm linh năm hiến tế phân thân trở về b ả n tôn thiên tuyết cung cung chủ nam nhân nghe được lời như vậy nguyên bản còn có cảm thấy t r e o chọc phải thiên phiền t o i lớn nam môn thiên nhất nhất thời chính là cười ha h a ha ha ha ha Buồn cười thật sự là vượt cười bản tọa còn các nghĩ đến đám các người đám là, là cung cung tốt, tốt, tốt. tu h thiên ậ t t cùng y ế t luyện n quan có đến nay xem như gặp được cái này một cái thế giới bên trên to gan nhất nhân vật gan dám giả mạo thiên tuyết cung c u n g chủ nam nhân các ngươi quả nhiên là không biết trời cao đất rộng a nam môn thiên nhất hướng phía trước bước ra một bước sau l ư n g hiện lên một thanh toàn thân á m hồng sắc trường kiếm vì mạng sống liền thiên tuyết cung cung chủ thanh danh cũng dám làm bẩn hôm nay bản tọa liền thay thiên tuyết cung diện trừ các ngươi làm t i ê m một thanh toàn thân á m hồng sắc trường kiếm rơi vào nam môn thiên nhất trong tay trong nháy mắt khí thế của hắn trở nên càng thêm cường đại kết thúc tại sao không có hủ dọa hắn a nhìn thấy đối phương vậy mà trực tiếp đ ộ n g thủ tại tuyệt thiên thông khiếp sợ trong mắt trước mắt hãn hệ thống lại là biến thành một chim màu bạc châm cải tóc hướng phía nam môn tiên nhất sông đi lên tiên một chi nho nhỏ ngân sắc bộ giao chính là cùng nam môn thiên nhất t r ư ở n g kiếm trong tay va chạm lẫn nhau ở giữa vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia tư thế hệ thống thanh âm tùy theo xuất hiện tại tuyệt thiên thông trong đầu túc chủ lần này phiền thoái gia hỏa này thật là tịch không cảnh thập nhị trọng thiên viên mãn tu vi trong tay càng là có một cái đứng đầu nhất nhị phẩm hồng m ô n g t h ầ n khí lần này là thật phiền tạy a tuyệt thiên thông cũng là khỏe miệng giật một cái tâm đều lạnh hệ thống này rất đáng yêu nhưng là không đáng tin cậy a ngươi nói thiên tuyết cung coi như xong thế nào còn muốn nói lao phu là thiên tuyết cung cung chủ nam nhân a Cung cung m ặ cái dù đ â kia túc chủ hiện tại biện pháp duy nhất chính là hiến tế ngươi tất cả phân thân giúp ngươi đột phá tới vĩnh hằng cảnh giới chỉ cần túc chủ ngươi đột phá tới vĩnh hằng cảnh giới bùn hệ thống liền có thể để ngươi trong khoảnh khắc đó tạm thời thu hoạch được vĩnh hằng cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi mặc dù chỉ có ba hơi thời gian nhưng cũng đủ túc chủ ngươi đánh giết người này tuyệt thiên thông cảm thấy c h â n kinh hệ thống ngươi nói một chút cái gì hiến tế lao phu c h â có phân thân hệ thống thở dài túc chủ nói thật với ngươi a tu luyện cái này một vạn đạo phân thân nguyên vốn là vì túc chủ ngươi xung kích tịch không cảnh giới mà chuẩn bị cái này một vạn đạo phân thân sứ mệnh cũng là vì trợ giúp túc chủ ngươi đột phá tới tịch không cảnh giới nhưng là bây giờ bởi vì túc chủ ngươi thành thị huyền hoàng hôn độn thể dẫn tới phiền thoái sớm hiến tế phân thân sớm đã là tất nhiên sự tỉnh hiến tế giờ phút này chỗ có phân thân trong đầu đều bị g i a o g i a o c h u y ể n đạt giống nhau tin tức bọn hắn đều đã rõ ràng chính mình tồn tại ý nghĩa là cái gì cũng đều hiểu chính mình tồn tại sứ mệnh là cái gì bây giờ bản tôn chính diện lâm đại k i ế p bọn hắn duy nhất có thể làm chính là đem chính mình tồn tại sứ mệnh sớm phát huy nhất định phải hiến tế lao phu chỗ có phân thân mới có thể sao tuyệt thiên thông hỏi chẳng lẽ không có biện pháp của nó sao thiên tuyết cung cường đại như vậy chẳng lẽ liền không có người ra tay sao dao dao có chút bất đắc dĩ túc chủ thiên tuyết cung cường giả xác thực không ít thập nhị mai thập nhị tuyết cùng thập nhị hương các nàng sớm tại ngươi thành tựu i huyền hoàng hôn độn thể thời điểm liền đã xuất phát thật là các nàng cùng túc chủ ngươi khoảng cách thật sự là quá xa vời thúng chi nơi này là vĩnh hằng cấm hải căn bản không kịp a hơn nữa bây giờ cung chủ đại nhân tình huống cũng không tốt nếu là tỉnh lại cung chủ đại nhân sẽ để cho tình huống của nàng biến càng thêm h ỏ n g b é t ở đằng kia một chi ngân sắc bộ giao cùng nam môn thiên nhất trường kiếm trong tay rằng c o thời điểm tuyệt thiên thông kia một vạn đạo trọng thương phân thân đều là lẫn nhau đỡ lấy đi vào chung quanh hắn bản tôn đỡ lấy đi vào chung quanh hắng mặc dù chúng ta đã là làm bạn b ạ n năm lâu ngắm lại liền phải tách ra quả thật có chút không nỡ nhưng là bản tôn chúng ta đều chỉ là người một sợi thần hồn mà thôi a đem chúng ta h i h n t ế cũng không phải là chúng ta hoàn toàn biến mất mà là chúng ta trở về bản tôn a đúng a bản tôn chỉ có chúng ta trở về n g ư ơ i khả năng biến càng cường đại mới có thể sống lấy bản tôn chớ do dự n g ư ơ i nếu là không đem chúng ta h i h n t ế chúng ta toàn đều không sống nổi bản tôn n g ư ơ i thật là cung chủ đại nhân nam nhân ngươi còn có vô song tiểu tử bọn hắn ngươi là không thể gây ở chỗ này đúng vì vô song tiểu t ử bọn hắn vì c u n g chủ đại nhân bản tôn ngươi nhất định phải hiến tế chúng ta nhất định phải sống sót nói đến chúng ta cũng là nghĩ nhìn xem c u n g chủ đại nhân đến đấy là như thế nào đẹp như thiên nữ cho nên hiện tại bản tôn ngươi phải sống ngươi muốn thay chúng ta còn sống nhìn thấy c u n g chủ đại nhân nhìn trước mắt nguyên một đám ngay cả nói chuyện cũng tôn sức phân thân tuyệt thiên thông cảm giác lồng ngực của mình có chút buồn bực nhát gan khiếp ngược nhất hảo ưa thích trộm gian dùng mánh lưới thất thập lục hảo không sợ trời không sợ đất cựu thập cựu hảo cùng nhất bất hảo thường thường đem cực kỳ tiên phong đạo cốt treo ở bên miệm t ă n bất hảo có đôi khi thậm chí có chút muốn khiêu chiến bản tôn uy nghiêm nhất thiên linh nhất hảo mặc dù trưởng không trọng sinh đại đạo lại mọi chuyện đều muốn cân nhắc có thể hay không cho bản tôn t r e o chọc nhân quả phiền thoái mà chưa từng động tới trọng sinh đại đạo năm năm năm hảo còn có nhìn xem một t r ư ơ n g khuôn mặt quen thuộc giờ này phút này tuyệt thiên thông không bỏ rất không bỏ mặc dù đông đảo phân thân cãi nhau nhưng hơn mười ngàn năm qua làm bạn tuyệt thiên thông sớm đã không còn đem bọn hắn coi như phân thân của mình mà là đem bọn hắn coi như thân nhân của mình coi như huynh đệ của mình nhưng là bây giờ cái này một vạn tên huynh đệ muốn rời khỏi hắn、ừ. bất quá chỉ là một cái ngụy nhất phẩm hồng mông linh khí mà thôi không có tương ứng cường giả trường khống ngươi ngăn không được b ả n tọa lan đi giờ phút này theo nam môn thiên nhất chân uống một đạo tiếng vang k i ê u một chim màu bạc châm cài tóc chính là hét thả một m tiếng rơi đập tới to lớn trên hải đảo nhất thời k i ê u một tòa cự đại hải đảo trực tiếp một phân thành hai ở giữa xuất hiện một đầu rộng chừng ngàn trượng to lớn v ự c sâu v ự c sâu hai đầu nước biển nhất thời chính là mãnh liệt chút vào kia một đầu v ư ợ sâu khổng lộ trực tiếp đem nguyên bản một cái hải đảo phân chia thành hai tòa khoảng cách ngàn trượng hải đảo túc chủ không có thời gian hiến tế là duy nhất biện pháp giải quyết. bản tôn nhanh cái tia đang chết cường g i ả hà tới bản tôn đậu tủ h không phải không có cơ hội bản tôn hiến tế hiến tế a hải đảo bên ngoài nam m ô n t i ê n nhất lộ ra k h á t m á u t h ầ n sắc một kiếm hướng phía tuyệt thiên thông phương hướng phách trả mà đến sâu kiến không ai có thể cứu ngươi ngươi tồn tại ý nghĩa lớn nhất chính là trợ giúp bản tọa đột phá tới nguyên sơ cảnh giới cho nên chết đi tiếp một đạo kiếm khí khoảng cách tuyệt thiên thông càng ngày càng gần một năm triệu sáu trăm triệu một trăm triệu năm mươi triệu tuyệt thiên thông mắt nhắm lại song quyền nắm chặt ngôn ngữ trầm thấp hệ thống hiến tế lao phu c h â có phần thân vê anh giờ phút này một đạo khí thế kinh khủng trong lúc đó theo tuyệt thiên thông trên thân tán phát ra lại là trực tiếp đem k i ê n một đạo sắp chém xuống kiếm khí của hắn hung hăng phá hủy ở xung quanh hắn nhất hảo nhị hảo tam hảo một vạn danh phần thân đều là vào lúc này lộ ra nụ cười thân thể của bọn hắn tại tiêu tán mi tâm của bọn họ chỗ thiên chữ dân khí đều là tại lúc này dung hợp trở thành một cái càng lớn thiên chữ dân khí sau đó dung nhập vào bản tôn tuyệt thiên thông thể nội giờ phút này từng khuôn mặt hiện lên ở tuyệt thiên thông trong đầu từng đạo quen thuộc ngôn ngữ, giống như là tại bên thai hắn văn vọng ha ha ha thất thập lục hảo ngươi là thật phế à đây đều là n g ư ơ i b ả o phế bỏ cái thứ ba lò luyện đan đánh đánh hắn trái dưa hấu ta là cựu thập cựu hảo ta yêu xem náo nhiệt đúng nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì không phục liền làm à ta là nhất bách hảo ta cũng thích xem náo nhiệt bản tôn ngươi nhìn ta rốt cục thành công luyện chế ra một lò siêu phàm thành phẩm t r u n g dài kỳ hoàng bộ nguyên đan các ngươi các ngươi ai nha các ngươi không muốn như vậy rồi người ta chỉ là phương diện này năng lực kém một chút mà thôi rồi bản tôn ngươi nhìn ta tiên phong đạo có không bản tôn cho ngươi xem cái thứ tốt Bản tôn. Giờ p hơn ú t tất cả phân thân, trở tôn, này, phân bản cả c h về ư g quy nữa g Giờ ngoài không trùng, nam môn thiên nhất đều kinh hãi. Chuyện gì gì? không giới người quy quy đều Chuyện cuộc chuyện sâu này, xảy ra? Cái này đây rốt cuộc xảy khư. kinh kiếm kia, kiến khí phút hải thiên nhất hãi. thiên nhất chính mình chỉ nhất cảnh thế trên người tách、ra? Hơn Cái tại lại cái rốt một một trên bên nam môn Nam môn n là đảo sao bị ra? ra rõ, ra? lúc này nhìn thấy kia một con kiến hôi đông đảo phân thân đều tại biến mất cái này càng làm cho nam môn thiên nhất cảm nhận được một loại rất dự cảm không tốt thậm chí nhường hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm tại gián lâm mà kia một loại nguy hiểm đ ế t ử kia một gã q u y nhất cảnh thập nhị trọng thiên sâu kiến hắn hắn chẳng lẽ là tại đột phá cảm nhận được tuyệt thiên thông khí tức trên thân biến hóa nam môn thiên nhất trong mắt hiện lên âm độc vẻ mặt chỉ là sâu kiến sao d á m tại b ả n tọa trước mặt đột phá chết lại lần nữa ra tay chém xuống một kiếm chính là một đạo vạn trượng to lớn kiếm cương theo nam môn thiên nhất trường kiếm trong tay hướng phía kia trên hải đảo chém xuống mà đi một kiếm kia phá vỡ vĩnh hằng cấm hải phía trên không gian ở đằng kia vạn trượng kiếm cương phía dưới phía dưới to lớn hải đảo đều tại như là bọt biển đồng dạng tại chôn vùi cùng tiêu tán nhưng mà ở đằng k i a kinh khủng vạn trượng kiếm cương d á n g lâm khí thế xung kích phía dưới giờ này phút này tuyệt thiên thông chỗ ngàn trượng phạm vi bên trong lại là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì giờ phút này tuyệt thiên thông khí thế trên người như là vỡ đê h ồ n g lưu đột nhiên bộc phát b a n g k i a chém xuống mà đến vạn trượng kiếm cương tại hắn trên đỉnh đầu cao trăm trượng không như cùng một chuôi chân thực vạn trượng cự kiếm bị k i a khí thế kinh khủng xung kích bẻ gãy cái gì hải đảo bên ngoài nam môn tiên nhất kinh hãi trên hải đảo tuyệt thiên thông tại thời khắc này đã vượt ra thời gian trói buộc quy nhất nguyên lực lô sắc thành lĩnh hằng chi lực tứ phẩm đại đạo lô sắc thành ngũ ph hơn nữa vẫn là một loại hoàn toàn mới hôn hợp ngàn vạn đại đạo làm một thể t r í cường đại đạo tu vi cảnh giới của hắn tại thời khắc này vừa bước một bước vào vĩnh hằng cảnh giới nguyên bản tuyệt thiên thông mong muốn đột phá tới vĩnh hằng cảnh giới cần tiêu hao một vạn vạn triệu hiến tế chỉ số hao phí một thời gian và năm nhưng là hiện tại hiến tế chính mình một vạn đạo phân thân hôn hợp chính mình một vạn đạo phân thân trưởng khống đại đạo chi lực hắn trong một ý nghĩ chính là đột phá tới vĩnh hằng cảnh giới hơn nữa tại hệ thống lực lượng phía giới tại đột phá tới vĩnh hằng cảnh giới về sau tu vi cảnh giới của hắn không có đình chỉ mà là lấy tốc độ nhanh hơn tại kéo lên vĩnh hằng cảnh tầng ba vĩnh hằng cảnh lục trọng tiên vĩnh hằng cảnh cựu trọng tiên vĩnh hằng cảnh thập nhị trọng tiên cái gì hải đảo bên ngoài không trung nam môn thiên nhất có trước nay chưa từng có trấn kinh vĩnh hằng cảnh thập nhị trọng tiên hắn hắn vậy mà theo quý nhất cảnh thập nhị trọng tiên thoáng qua ở giữa chính là đột phá đến vĩnh hằng cảnh thập nhị trọng tiên cái này cái này sao có thể vê anh trên hải đảo tuyệt thiên thông thân thể đang bay lên không trung á n kim sát huyền hoàng cương khí như là một đoàn to lớn hỏa diễm đem hắn bao phủ túc chủ ngay tại lúc này ba hơi bên trong nhất định phải giết hắn hệ thống thanh âm vang vọng k i ê u một chi ngân bạch trâm cải tóc xuất hiện ở tuyệt thiên thông trong tay b á tuyệt thiên thông hai mắt mở ra nhìn xem hải đảo bên ngoài không trung nam môn thiên nhất trong mắt của hắn tràn đầy l ử a giận bức bách lao phu hiến tế chỗ có phân thân ngươi đáng chết siêu giờ phút này tuyệt thiên thông tốc độ cực nhanh cầm trong tay ngân sắc bộ g a o bay thẳng hướng biển đảo bên ngoài nam môn thiên nhất g i ế t quát lạnh tiếng vang vang vọng đất trời ở giữa phía sau hắn là từng đạo phân thân khuôn mặt như ẩn như hiện lúc này giống như là tại nương theo lấy bản tôn thẳng hướng trước mắt cái này một cái từ lúc chào đời tới nay gặp phải mạ vĩnh hằng cảnh thập nhị trọng thiên thập thì phải l à mà, mà tại tự thân tịch không lĩnh vực bên trong tất cả đại đạo đều từ chính mình trưởng khống cho dù là xâm nhập chính mình tịch không lĩnh vực người đại đạo chi lực cũng giống nhau từ chính mình trưởng khống tại mình mà nói Vạn v ậ là là cũng cũng trong k khoảnh khắc tuyệt tiên thông đã là xâm nhập nam môn thiên nhất tịch không lĩnh vực tuyệt tiên thông căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cái kêu một loại hỗn hợp ngàn vạn đại đạo thuế biến mà đến hoàn toàn mới ngũ phẩm đại đạo người n g ạ Nam đáng chết đối mặt nam môn thiên nhất đâm tới một kiếm kia tuyệt thiên thông lúc này giống như là đem tất cả phẫn nộ đều ngưng tụ ở trong tay ngân sắc bộ giao phía trên hắn không có bất kỳ cái gì lung lay không có chút gì do dự không có bất kỳ cái gì sợ hãi hắn chỉ có phẫn nộ ngưng tụ toàn bộ lực lượng hướng phía nam môn thiên nhất trường kiếm trong tay đâm tới đốt gian g r á c gian g r á c ngân s á c bộ d a o cùng ám hồng s ắ t trường kiếm va chạm giờ phút này lại là nam môn thiên nhất trong tay kiêm một thanh nhị phẩm hồng mông thần khí ám trường kiếm màu đỏ hiện lên vết rách sau đó vỡ nát ngân s á c bộ d a o thế như t r ẻ tre trực tiếp đem kiêm một thanh ám hồng s ắ t trường kiếm hoàn toàn phá hủy a một tiếng hét thảm tuyệt thiên thông trong tay ngân s á c bộ g a o đã là trực tiếp đâm vào nam môn thiên nhất lồng ngực làm sao có thể n g ư ơ i ngươi liền xem như vĩnh hằng cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cũng cũng không nên làm bị thương bản tọa n g ư ơ i thật là n g ư ơ i ngươi đến cùng nắm giữ dạng gì ngũ phẩm đại đạo vậy mà thậm chí ngay cả bản tọa lục phẩm đại đạo đều không thể chống đối tuyệt thiên thông thần sắc công trầm đưa tay chính là năm nam môn thiên nhất đầu lao phu c h i đạo tên là quy khư p h a n h theo tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng nam môn thiên nhất đầu trực tiếp tại trong tay bạo liệt hóa thành một đoàn máu đỏ tươi s ư n g ngủ toàn bộ thân hình đều là trực tiếp bị huyền hoàng cơm khí cho ăn mòn tan g ã ngay cả nam môn tiên nhất kia tịch không cảnh thập nhị trọng thiên thần hồn lúc này cũng tại tuyệt thiên thông trưởng khống k i a m ộ t loại tên là quy khư ngũ phẩm đại đạo phía dưới hoàn toàn trôn vùi tuyệt thiên thông sau lưng kia từng trương như ẩn như hiện gương mặt lúc này đều đang mỉm cười bên trong biến mất cái kia tạm thời chỉ có ba hơi vĩnh hằng cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cũng vào lúc này nhanh chóng biến mất ngã rơi xuống vĩnh hằng cảnh nhất trọng tiên h chương bảy trăm linh bảy thả câu người chương bảy trăm linh bảy thả câu người vĩnh hằng cấm h ả i không trung tuyệt thiên thông bình tĩnh nhìn xem tiêm ộ t tòa vỡ vụn to lớn hải đảo áo bảo trong gió phiêu động tóc dài theo gió mà lên giữa cả thiên địa chỉ có tiếng gió cùng nước biển quần quận tiếng vang lại không t i ê u từng đạo phân thân ồn ào náo động cùng âm ý túc chủ nên rời đi hướng phía trước đó một cái tia tịch không cảnh nhân loại cường giả xuất hiện phương hướng phi hành chỉ cần thời gian mười năm ngươi liền có thể bay ra vĩnh hằng cấm hải đến lúc đó tới đón ngươi những người kia không sai biệt lắm cũng nhanh đến hệ thống thanh âm có chút suy yếu dường như trước đó trợ giúp tuyệt thiên thông nắm giữ ba hơi vĩnh hằng cảnh thập nhị trọng thiên tu vi để nó bỏ ra cái giá không nhỏ hô tuyệt thiên thông lẳng lặng ở trên không chờ trong chốc lát tuyệt thiên thông tại thật giải phun ra một ngụm trọc khí về sau chính là hướng phía hệ thống chỉ dẫn phương hướng bay về phía trước đi trước đó hệ thống cũng đã nói cho dù là đột phá tới quy nhất cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cho dù là bằng vào huyền hoàng hỗn độn thể ưu thế hắn cũng muốn không sai biệt lắm một trăm n ă m khả năng bay ra cái này vĩnh hằng cấm hải pha vi nhưng là hiện tại hắn đã là vĩnh hằng cảnh giới tu vi cho nên không sai biệt lắm thời gian mười năm hẳn là có thể bay ra cái này vĩnh hằng cấm hải pha vi đến lúc đó c ò n muốn còn muốn lách qua một chút tịch không c h i địa mới có thể đến đạt cửu huyền vị diện cho nên hắn nguy hiểm cũng không có giải trừ ngược lại hắn chân chính phải đối mặt nguy hiểm đều còn không có g á n lâm cho dù là vĩnh hằng cảnh giới tại vĩnh hằng cấm hải không trùng vậy mà cũng không thể xé rách không gian càng là liền thuấn di đều làm không được chỉ có thể phát huy cực hạn tốc độ dạng n à y một cái tình huống nhường tuyệt thiên thông cảm thấy có chút c h ấ n kinh cái này vĩnh hằng cấm hải t h u á t không đơn giản mấy ngày sau minh mông vô bờ vĩnh hằng cấm hải trên mặt biển lần nữa có một chút cường đại hải yêu xuất hiện trong mắt hắn hơn nữa những cái k i a hải yêu tại cảm nhận được tuyệt thiên thông khí tức trong nháy mắt đều là hướng thẳng đến hắn công kích mà đến bất quá ở đằng tia cường đại hải yêu cũng nhanh phải bay tới khoảng cách mặt biển bà cao ngàn trượng không thời điểm t i ê cái này n g vĩnh hằng cấm hải bên t rất o n g lại là c kỳ quái liền xem như hắn hiện tại đã là vĩnh hằng cảnh giới tu vi vậy mà cũng dò xét cha không được vĩnh hằng cấm hải chỗ sâu nhất loại tình huống này nhường t u y ệ t thiên thông cảm giác cái này vĩnh hằng cấm hải càng phát ra đáng sợ tăng thêm những cái kia n g ố c nghẽ chính mình cái này huyền h o à n g h ố n đ ộ n thể cường giả lúc nào cũng có thể giáng lâm t u y ệ t thiên thông cũng không hề dừng lại một chút nào thậm chí đều không có săn g i ế t những cái kia hải yêu góp n h ạ t hiến tế chỉ số hành vi hắn một mực lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía phía trước phi hành chỉ muốn mau rời khỏi cái này vĩnh hằng cấm hải phạm vi tất cả phân thân hiến tế thật vất vả mới khiến cho hắn sống sót hắn nhất định phải còn sống rời đi cái này vĩnh hằng cấm hải một năm ba năm bảy năm chỉ trước mắt không sai biệt lắm mười năm quan cảnh liền là quá khứ khó mà hình dung đến cùng có khổng lồ cỡ nào vĩnh hằng cấm hải vạn trượng trên không trung tuyệt thiên thông giống như là một đạo điện quang đang nhanh chóng phi hành dài đến mười năm khoảng trừng phi hành tuyệt thiên thông chứng kiến toàn bộ khổng lồ vĩnh hằng cấm, cấm hải bên trong duy nhất lối ra mà toàn bộ vĩnh hằng cấm hải bên trong hải yêu số lượng tuyệt thiên thông hoàn toàn không dám tưởng tượng cụ thể có bao nhiêu bởi vì theo hắn rời đi kiêm ộ t cái hải đạo cho đến hôm nay chỉ cần là hắn chỗ đến địa phương tại cái kia khổng lồ vĩnh hằng cấm hải bên trong đều có ngàn vạn kinh khủng cường đại hải yêu mong muốn công kích hắn nhưng là tất cả mưu toan vượt qua vĩnh hằng cấm hải ba cao ngàn trượng độ hải yêu tất cả đều bị k i ê u bỗng nhiên xuất hiện vĩnh hằng đại đạo xiềng xích kéo về vĩnh hằng cấm hải bên trong mười năm như một ngày mắt thấy đều tương tự tuyệt thiên thông cảm giác hắn cả đời này thấy qua yêu thú đều không có tại cái này vĩnh hằng cấm hải bên trong thấy qua nhiều hẳn là sắp bay ra vĩnh hằng cấm hải phạm vi a nhìn về phía trước tuyệt thiên thông cảm giác hắn cũng nhanh phải bay ra cái này vĩnh hằng cấm hải phạm vi bởi vì hắn đã cảm g i á được bây giờ chỗ phạm vi bên trong hắn tốc độ phi hành hạn chế rõ ràng trở nên yếu đi một chút cái này đủ để nhưng t c là ạ i đột h được. nhiên tuyệt thiên thông nghe được một đạo tiếng xe rõ theo sau chính là nhìn thấy có một đầu đường kính chừng ba trượng to lớn dây thừng theo đỉnh đầu của hắn không trung vân hướng vĩnh hằng cấm hải chỗ sâu mà ở đằng kia một đầu đường kính chừng ba trượng to lớn dây thừng đoạn trước nhất càng là có một cái to lớn móc lại hướng nơi xa xem xét kia một đầu đường kính chừng ba triệu dây thừng lại l à cột vào một cây huyền không tại vĩnh hằng cấm hải không trung lớn đại trụ từ bên trên dọc theo kia một cây to lớn cây cột nhìn lại tuyệt thiên thông nhất thời chính là giật mình bởi vì hắn thấy được phía trước tại chỗ rất xa bên bờ biển bên trên giống như là có một nhân loại cường giả tại thả câu lúc này một cái kia ở bên bờ biển bên trên nhân loại cường giả giống nhau phát hiện tuyệt thiên thông tồn tại tuyệt thiên thông đã cảm thấy đối phương đang nhìn hắn ngoan ngoãn nên sẽ không gặp phải địch nhân rồi a tuyệt thiên thông trong lòng có chút bồn nhưng đều tới đây hắn tại hít sâu một hơi về sau tiếp tục hướng phía phía trước bay đi hắn đã cảm thấy một cái kia ở bên bờ biển bên trên thả câu nhân loại cường già rất mạnh nhưng nhìn ánh mắt của hắn dường như chỉ là có chút hiếu kỳ cũng không tồn tại bất kỳ địch lý nào a cũng là có chút ý tứ a bản tọa ở đây thả câu mười vạn năm vậy mà gặp được một cái vĩnh hằng cảnh giới tiểu g i a hỏa theo vĩnh hằng cấm hải hiện ra hiếm lạ cũng là hiếm lạ a làm tuyệt thiên thông chân chính tới gần vĩnh hằng cấm hải biên giới thời điểm kia một gã thả câu người thanh â m cũng rõ ràng vang vọng tại tuyệt thiên thông bên hai tuyệt thiên thông cũng thấy rõ ràng một cái kia thả câu người là một cái thân mặc nâu nhạt trường bảo h ắ t lên á o tơi mọc ra vẻ mặt d â u q và nón nhìn qua giống như là hơn năm mươi tuổi bộ dáng cách ăn mặc rất bình thường mang theo một cái trúc máu nhân loại c ứ n g giả toàn thân hắn cũng không có bất kỳ cái gì tu vi khí thế phát ra nhưng là nhường tuyệt thiên thông cảm giác được người này đáng sợ các hạ người là ở chỗ này câu cá đối phương không có định nhân hơn nữa ở chỗ này thả câu m ư ờ i vào năm cái này khiến tuyệt thiên thông minh bạch người này cũng không phải là những cái kia bởi vì huyền hoàng hôn độn thể đến chắn hắn người cho nên có thể ở cái này vĩnh hằng cấm hải bên cạnh thả câu cái này khiến tuyệt thiên thông rất là hiếu kỳ